Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện bát bảo trang. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc .com. 29 Hương Tiêu Nhìn thấy Lục Châu cũng không thèm cầu xin chủ tử thật sự xoay người bỏ đi, bạch hạ bị dọa đến hai chân mềm nhũn. nếu chủ tử trách phạt Lục Châu hoặc biếm nàng ta đến ngoại viện làm việc nặng còn đỡ hơn là đuổi nàng ta ra khỏi quận Vương Phủ. Hôm nay Lục Châu bước ra khỏi quận Vương Phủ chỉ sợ ngày mai nàng ta đã trở thành một cỗ thi thể ở bãi Tha Ma rồi. Quận Vương phi, Bạch Hà quỳ xuống lần nữa, muốn cầu tình nhưng không biết nói gì cho phải. Xin chủ tử cho Lục Châu một đường sống, nhưng chủ tử không đánh không mắng, thậm chí không trực tiếp ném Lục Châu ra cửa. Xin chủ tử cho Lục Châu ở lại, nhưng con nữ chủ nhân nào có thể tha thứ cho một nha hoàn thương nhớ nam chủ nhân. Khóe môi nàng run rẩy, một lúc lâu sau mới nói chủ tử nhân từ. Hoa Tịch Uyển trầm ngâm nhìn nàng, một lúc sau mới thu hồi tầm mắt nói: "Nếu các người có thích ai, nhớ nói cho ta biết một tiếng, chúng ta tốt xấu gì cũng là chủ tớ một thời gian, ta sẽ không để cho các ngươi chịu ủy khuất khi xuất giá đâu." "Chủ tử, bọn nô thì tuyệt đối không hay lòng, nếu vi phạm lời này, sẽ chịu tử sam bạch hạ hồng." Anh đã sớm sợ hãi đến mức mềm nhũn hai chân, hận không thể lập tức thổ lộ lòng thành, chỉ cần chủ tử có thể tin tưởng các nàng là được. "Được rồi, tầm mắt hoa tịch huyền lướt qua bọn họ rơi xuống đình viện ngập tràn ánh nắng tất cả đứng lên đi làm việc của mình của mình đi nói xong nàng chỉ về phía nha hoàn nhị đẳng đã tố giác hành vi của lục châu từ hôm nay trở đi người thay thế vị trí của lục châu tên cũng đổi lại gọi là tranh thu đi nô thì tạ ơn quận vương phi ban tên tuy rằng trong lòng tranh thu vô cùng vui mừng nhưng vẫn bước lên hành lễ theo đúng quy củ không chút sai sót sau khi nàng hành lễ với hoa tịchuyền xong Thì quay sang làm một lễ vạn phúc với ba người bạch hạ, rồi yên lặng thối lui đến một bên. Hoa thịt tuyển mặc kệ mấy người các nàng làm gì, lập tức dựa người vào Nguyễn Tháp nhắm mắt dưỡng thần. Xí, đồ thối tha không có mắt tiền viện là nơi người có thể đến sao, nhanh cút ngay, đừng làm bẩn mắt đại gia bọn ta. Một ma ma thô sử chỉ vào con quạ đang kêu trên cây chửi ầm lên, hai bà tử bên cạnh bà cũng chửi hùa theo. Lục Châu ôm bọc hành lý, nghe thấy mấy lời chỉ cây dâu mà mắng cây hòe này. Vừa ủi khuất lại vừa khổ sở, ngẩng đầu nhìn con quả trên cây, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi bi thương. Nàng đã hầu hả trụ tử nhiều năm như vậy, cho dù không có công cũng có khổ, vậy mà giờ lại rơi vào kết cục thế này. Một nữ nhân lòng dạ lạnh lùng vô tình như thế, ở bên cạnh quận Vương Gia chẳng phải là làm hại quận Vương Gia sao. Đột nhiên nàng nhìn thấy xa xa trên hành lang xuất hiện một đoàn người, đi đầu là một nam nhân áo trắng, quạt lông mũ ngọc, không phải quận Vương Gia thì là ai. Đáy lòng nàng bỗng dâng lên một dũng khí chưa từng có, liền chạy về phía đó. Quận vương, nàng còn chưa nói hết câu đã bị một người bịt miệng, sau đó lại có một người ấn đầu nàng xuống mặt đất cảm thấy trong mũi đầy mùi đất cát, nàng hoảng loạn muốn quay đầu nhìn lại xem là ai dám bắt mình, kết quả bị người nọ ấn mạnh mặt xuống mặt đất, khiến trong mũi miệng đều đầy đất cát thiện thì không biết xấu hổ ở trong quận vương phủ mà dám chạy loạn gọi bậy cũng không chịu soi gương xem mình là ai, dám nảy sinh tâm tư bất chính, ngươi nghĩ mình còn là nha hoàn hầu hạ bên người quận vương phi sao? Một bà từ khỏe mạnh nắm tóc tát lên mặt nàng bóp bóp hai cái. Quận vương phủ của chúng ta không có người không biết xấu hổ như vậy, mau xéo đi. Mấy bà tử xem náo nhiệt bên cạnh nghe vậy tiến lên lôi Lục Châu ra ngoài cũng không biết là cố ý hay vô tình, bọc hành lý của nàng bị kẻ khắc mạnh mẽ kéo ra quần áo trang sức và bạc bên trong rơi ra tán loạn. Lục Châu muốn khom xuống nhặt lại, kết quả bàn tay vừa đưa xuống đã bị một bà tử dẫm lên còn một cái bà tử trực tiếp kéo quần áo nàng ra. Đã phản bội chủ tử còn muốn mang theo đồ vật chủ tử ban thưởng đi, chúng ta là những bà tử lỗ mãng không có học không biết chữ, nhưng cũng biết cái gì gọi là trung thành. Bà tử này lôi nàng ra ngoài hùng hổ nói, người dám làm như thế, bất quá cũng là ý quận vương phi tính tình ôn hòa thôi. Lục châu ngẩn ra thẳng đến khi cánh cửa hậu viện quận vương phủ bị mấy bà tử này đóng sập lại nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần. Thật sự nàng dám nổi giận với chủ tử là do ỷ vào ngày thường chủ tử đối xử tốt với các nàng sao. Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại trước mặt nàng toàn thân nàng nhếch nhát, nhát sớm đã không còn dáng vẻ như khi hầu hạ bên cạnh quận vương phi nữa. Nhìn dòng người đi lại trên đường, trong lòng nàng nhất thời lo sợ và hối hận không thôi, thiên hạ rộng lớn như vậy, nàng biết đi đâu đây Không lâu sau, một chiếc xe la chạy qua, sau đó trước cửa hậu viện không còn bóng dáng ai nữa Quận vương ra, sự việc đã tiến hành rất tốt, một nam nhân trung niên mặc trường sang màu xanh kho người đứng trước mặt yến tấn khâu Thi thể đã xử lý sạch sẽ Ừa, Yến Tấn khâu mặt không đổi sắc nhìn dung mạo bình thường của nam nhân trung niên kia có bảo đảm khi động thù có người nhìn thấy chứ? Dạ, nam nhân trung niên vùi đầu nói. Người chứng kiến sự việc là quản sự của thịnh quận Vương Phủ và từ Vương Phủ, hiện tại đã có người báo quan Phủ. Yến Tấn khâu yên lặng gật đầu, rồi phất tay cho người ta lui ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộc Thông đang đứng trong góc phòng việc này không cần gạt quận Vương Phi, chỉ là sau khi vụ án kết thúc hãy nói. Đầu tiên Mộc thông hơi nghi hoặc sau đó lập tức hiểu được dụng ý của quận Vương Gia. Nếu sự tình mới vừa xảy ra, quận Vương Gia đã biết thì không phải sẽ làm quận Vương Phi hoài nghi bọn họ rất để tâm tới nha đầu Lục Châu này sao? Còn nếu nói với quận Vương Phi trễ một chút sẽ làm quận Vương Phi thấy được là quận Vương Gia không chút để ý đến Lục Châu nhưng lại rất tôn trọng quận Vương Phi biết có việc liền lập tức báo cho quận Vương Phi biết. Yến Tấn Khâu rất hài lòng về sự nhanh nhạy của Mộc Thông, nói ít làm nhiều còn biết quan sát tốt. Giao công việc cho người như vậy rất tiện lại yên tâm. Gần đây trong kinh gần đã xảy ra một vụ án không lớn không nhỏ, đó là một nha hoàn của Hiền Quận Vương phủ do chân tay không sạch sẽ bị đuổi ra khỏi phủ, không lâu sau lại bị mấy tên lưu manh cưỡng gian rồi giết chết. Nếu không phải quản sự của Từ Vương phủ và Thịnh Quận Vương phủ trùng hợp thấy được hơn nữa còn hợp sức bắt người lại mang đi báo quan, thì nha hoàn kia chỉ còn cách bỏ mình oan mạng. Cuối cùng kết quả điều tra vụ án này làm cho người ta có chút khiếp sợ, vì mấy tên lưu manh này vốn là gã sai vặt ở phủ Thái tử. Lưu Manh cưỡng gian giết chết nữ tử, rồi vứt xác ven đường, loại án kiện này tuy mang tính chất ác liệt nhưng nếu không phải vì có liên quan đến Thái tử và Hiển Quận Vương thì cũng sẽ không huyên náo xôn xao dư luận đến vậy. Tất cả mọi người trong kinh thành đều biết người trong phủ thái tử lộng hành ngang ngược thế nhưng ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng gian rồi giết chết nữ tử thì quá mức càn dỡ rồi. Cũng không biết là ai đã đột nhiên nhắc tới việc lúc trước kẻ giết hại trương công tử cũng có liên quan đến thái tử. Khiến không ít người đọc sách viết thư lên án hành vi hiếp đắp dân chúng của phù thái tử thậm chí nhiều người còn cho rằng thái tử quá tàn bạo căn bản không có năng lực làm thái tử, nếu hoàng đế tương lai của triều đại triều lại là một người như thế thì không phải ngày sau dân chúng trong thiên hạ phải lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng sao. Còn trương gia tốt xấu là gì cũng là thế gia thư hương, tuy không có thực quyền, nhưng lại khá nổi danh, được nhiều người đọc sách tôn sùng, việc này ẩm ý khiến nhiều thư sinh trong thiên hạ bức xúc những lời đồn đãi liên quan tới việc làm hoang đường của thái tử rất nhanh đã truyền khắp đại chiêu. Nếu ngày nào hoàng thượng vẫn chưa trừng phạt thái tử thì ngày đó người đọc sách sẽ vẫn tranh cãi không ngừng. Thân là người đứng đầu triều đại chiêu khải long đế sau khi nghe đến những lời trách tội của đám thư sinh kia tức giận đến gọi thái tử tiến công mắng một trận, nhưng chuyện đã ồn ào đến mức này, chỉ là mắng thái tử không thì cũng không thể giải quyết được. Cuối cùng, kết quả của vụ án cưỡng gian rồi giết này là mấy gã sai vặt của phù thái tử đều bị chém đầu, thái tử cũng tự tay viết một bức thư hối lỗi, bề ngoài thì giải thích còn thực chất là đem mọi tội lỗi đều đổ lên người mấy gã sai vặt kia, sai lầm của hắn bất quá chỉ là quản hạ nhân không nghiêm thôi. Về phần án tử của Trương Công Tử, Quan Sai đã bắt được mấy tên đạo tặc lạ mặt ngoài kinh lẻn vào, bọn họ khai rằng bởi vì thấy Trương Công Tử ăn mặc sang trọng mới nảy sinh tâm tư bắt người cướp tiền, ai ngờ vì Trương Công Tử này qua kích động trong cơn giận dữ, bọn họ đã ra tay giết người. Sau khi kết quả án tử này được định xuống, mặc kệ có bao nhiêu người tin tưởng, Hoàng đế vẫn phong cho Trương Lão ra làm nhị đẳng hầu thức, sau lại tìm hai ông bà một đứa trẻ không cha không mẹ của một chi thuộc Trương gia làm con thừa tự, chuyện này cứ thế dần yên tĩnh lại Chỉ là hình tượng của thái tử trong lòng toàn bộ dân chúng đại chiêu đã xuống dốc không phanh. Không ai nghĩ rằng chỉ vì án tử nho nhỏ của một tỷ nữ bị cưỡng gian rồi giết chết lại dẫn đến tranh cãi lớn như vậy, mọi người còn không chú ý đến tên tuổi của nàng ta. Thậm chí tin đồn truyền đi ngày càng bị phóng đại ác liệt hơn khi đến tai của những người dân ngoài kinh thành đã trở thành thái tử ở tại phụ quận Vương Cưỡng Gian rồi giết chết một tỷ nữ. Triều Đại Triều có bao nhiêu vương gia quận vương thì người dân chúng địa phương không biết, bọn họ chỉ biết là Thái Tử có một người mà thôi, trong lời đồn này, hình ảnh Thái Tử là một kẻ hung thần ác bá tướng mạo xấu xí, phẩm hạnh thấp kém, luôn hiếp đáp dân chúng. Cho nên bất luận Hoàng đế có bao che cho Thái Tử như thế nào thì thanh danh của Thái Tử trong lòng dân chúng cũng đã trở nên thối nát, Hoàng đế cũng vì vậy mà biến thành một hôn quân không biết phân biệt thị phi đúng sai. Khi chuyện Lục Châu bị hại rơi vào hậu viện thì thân phận của mấy kẻ lưu manh đã được tra rõ ràng. Hoa tịch huyền nghe Mộc Thông kể rõ đầu đôi ngọn ngành sự việc xong, chầm mặc nhìn chằm chằm Mộc Thông nhìn một lúc lâu mới nói ta biết rồi. Một câu nhẹ nhàng như vậy rơi vào tay Mộc Thông lại có chút ý vị, không biết có phải do ảo giác hay không, hắn cảm thấy hình như quận Vương Phi đã biết được chuyện gì đó nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn quận vương phi chỉ thấy thần sắc nàng bình tĩnh giống như lục châu chỉ là một người xa lạ mà không phải là nha hoàn thân cận bên người nàng vậy người lui ra đi hoa tịch quyền nhẹ nhàng liếc nhìn mộc thông còn đang đứng trước mặt mình nói ngươi trở về truyền lời với quận vương gia rằng gần đây trong người ta không được thoải mái mời ngài ấy đến nơi khác nghỉ ngơi đi mộc thông cúi người càng thấp hơn tiểu nhân xin cáo lui Trong phòng dần yên tĩnh lại, Hoa tịch Huyền đi đến đứng bên cửa sổ trầm mặc thật lâu mới nói tuy rằng Lục Châu không cha không mẹ, nhưng có một biểu tỷ đang làm hạ nhân ở thịnh quận Vương Phủ, nghe nói còn gà cho một quản sự trong phủ cho người mang 30 lượng bạc đến đó, bảo nàng ta hãy nén bi thương. Bạch Hạ giật mình, vì sao nàng chưa bao giờ nghe thấy Lục Châu nhắc tới chuyện này? Tựa như nhìn ra được sắc mặt khác thường của Bạch Hạ, Hoa tịch Quyền rũ mắt xuống nói đại khái là sau khi ta đến quận Vương Phủ, nàng ta mới qua lại với người biểu tỷ này. Năm đó lúc Lục Châu gặp tai nạn ở quê nhà cha mẹ đã qua đời còn nàng ta bị bán vào hầu phủ. Bởi vì dáng vẻ nàng ta xinh xắn, lại là người thông minh cho nên khi hoa tịch huyền sắp được 10 tuổi, nàng ta được vào hậu viện hầu hạ, sau đó lại được nâng lên làm nha hoàn nhất đẳng quen biết nhau đã 6-7 năm rồi, thật không ngờ lại rơi vào kết cục như thế. Bạch Hạ nghe tới chuyện sau khi chủ tử đến phục quận vương Lục Châu liền qua lại với người của phủ Thịnh quận vương, Bạch Hạ nhịn không được suy diễn đến nhiều chuyện khác, càng nghĩ tới trong lòng nàng càng thấy sợ hãi. May mà hiện tại chủ tử vẫn còn tốt bằng không tử sam và Hồng Anh cũng phản ứng kịp các nàng thật không ngờ Lục Châu lại to gan như thế, dám thông đồng với người của phủ khác nội ứng ngoại hợp. Nếu bị quận vương gia phát hiện mà sinh lòng nghi kỵ chủ tử vì chuyện này thì chẳng phải đẩy chủ tử vào hố lửa hay sao? Khó trách hành vi của nàng ta gần đây rất kỳ lạ thậm chí còn chủ động đổi ca gác đêm với ta. Từ Sam nhịn không được hồi tưởng lại những hành vi dạo gần đây của Lục Châu, sau đó nhớ lại nàng ta từng nhiều lần chủ động thay mình trực đêm càng nghĩ càng thấy chua sót, vừa phẫn nộ lại vừa tiếc hận thay nàng ta. Nếu cứ sống thành thật không sinh dị tâm thì sao lại rơi vào kết cục như thế? Chủ tử đã sớm phát hiện những hành vi đó của nàng ta, nhưng vì nghĩ đến tình cảm nhiều năm nên không vạch trần, mà ngược lại còn hy vọng nàng ta có thể thật sự tỉnh ngộ. Ai ngờ là làm cho lá gan của nàng ta càng lúc càng lớn hơn, thậm chí còn nảy sinh tâm tư không nên có mấy nhà hoàn vốn thấy thủ đoạn của chủ tử quá mức ngoan độc. Giờ đều hiểu ra chủ tử đã tận tâm tận nghĩa với nàng ta chỉ tại Lục Châu không biết trân trọng kết quả tự hủy đi mạng sống của chính mình. Nếu nàng ta vẫn là nha hoàn nhất đẳng bên người chủ tử cả quý phủ này ai dám không kính trọng nàng, ai không cho nàng mấy phần thể diện, làm sao có thể gặp phải mấy tên sai vặt phủ thái tử để chịu cảnh chết không trong sạch như vậy. Chương 30 hòa thuận, Yến Tấn Khâu bước vào hậu viện đã là hai ngày sau, lúc này mặt trời vừa lặn, hắn đứng trong bóng tối nhìn Hoa Tịch Uyển đang ngồi dưới tàng cây nghe nghệ nhân khâu kỹ biểu diễn, vẻ mặt biến đổi vài lần, nhưng vẫn đứng tại chỗ không tiến lên. Nghệ nhân khẩu kỹ đang diễn vờ bách điều chiều phượng, tiếng hót khác nhau của những loài chim âm thanh vỗ cánh, thậm chí là tiếng gió thổi trong sơn cốc cũng được biểu diễn rất sống động, còn có nước chảy trong khe núi âm thanh đàn cá nhảy lên từ trong nước hoa tịch huyền nhắm mắt lắng nghe những thanh âm này tựa như thấy được trốn bồng lai tiên cảnh. Có rất nhiều môn nghệ thuật cổ quý giá đã biến mất theo dòng thời gian, khi ở hiện đại, nàng đặc biệt tôn trọng các lão nghệ nhân luôn vất vả vì nghệ thuật, bình thường rất khó xem được những màn biểu diễn thế này, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, sao nàng có thể bỏ lỡ? Biểu diễn khẩu kỹ là một lão già đã hơn 50 tuổi, khi ông biểu diễn xong, hoa tịch viền sai hại nhân đưa đến cho lão già một chén trà nhuận hầu chờ ông uống xong nàng mới nói tài nghệ của lão tiên sinh thật sự rất lợi hại, không hổ là truyền nhân khẩu kỹ của thế gia. Lão giả nghe vậy có chút thụ sùng như kinh nói có thể được quận Vương Phi tán thưởng là phúc khí tám đời của lão hũ. Ông chỉ là một người làm siếp chưa bao giờ được khen là khẩu kỹ thế gia. Trên thực tế ông cũng chỉ là một lão giả dùng chút tài nghệ đi khắp giang hồ kiếm cơm, ngày thường bị vô số người khinh bỉ, làm sao dám nghĩ đến sẽ có ngày được biểu diễn trước mặt quận Vương Phi còn được quận Vương Phi gọi một tiếng tiên sinh. Lão tiên sinh đừng quá khiêm tốn. Hoa tịch uyển cười nói. Ông biểu diễn rất sống động, đây không chuyện mà người bình thường có thể làm được nếu lão tiên sinh không chê quận vương phù quá đơn sơ, ngày sau mời lão tiên sinh thường xuyên đến quận vương phù biểu diễn một đoạn. Lão giả nghe vậy lập tức mừng rỡ, dối rít hành lễ nói quận vương phi thích nghe, được tới quận vương phù biểu diễn là may mắn của lão hù, sao lại dám ghét bỏ. Một tên thái giám thay thế tiến lên đỡ lão già dậy, bạch hạ lại thưởng cho lão già một túi tiền, bên là một ít bạc lão tiên sinh đã không chê thì ngày sau xin mời người thường xuyên đến quận vương phủ biểu diễn, quận vương phi nhà chúng tôi thích nhất là xem mấy thứ này. Lão già cầm túi tiền ước lượng thấy không nhẹ lại bái tạ hoa tịch huyền và bạch hạ một phen mới theo gã sai vặt ra khỏi viện. Mới vừa đi tới hành lang, bỗng thấy gã sai vặt dẫn đường phía trước quỳ xuống, ông cũng không dám ngẩng đầu lên, đoán phía trước chắc là có quý nhân đi đến, liền quỳ xuống theo. Đứng lên đi quận Vương Phi đã thích lão tiên sinh này biểu diễn thì các ngươi nhớ đưa người về cẩn thận. Lão giả nghe ra giọng nói này là của một người còn trẻ, lúc đứng dậy chỉ thấy một nam nhân toàn thân khoác áo bào trắng đẹp đẽ cao quý đứng trong bóng tối. Tùy ông đã lớn tuổi thế nhưng đôi mắt còn rất tốt, chỉ nhìn sơ một cái đã thấy người thanh niên này tuấn tú không tả được ông vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai trẻ tuổi anh Tuấn như vậy. Chờ ra sân nhỏ, gã sai vặt cười nói lão tiên sinh ngài vận khí thật là tốt người vừa rồi bảo bọn ta cẩn thận đưa ông về nhà chính là quận Vương Gia của chúng ta, ngày sau ông sẽ gặp nhiều mắn mắn rồi. Quận Vương Gia Lão già kinh ngạc nhìn sang gã sai vặt, sau khi thấy hắn gật đầu khẳng định, mới run rẩy nói trời ạ, lão già ta đây hôm nay lại có thể gặp được may mắn như thế. Nói xong, lấy trong túi ra một thỏi bạc kín đáo đưa cho gã sai vặt, thấy mình nói gì gã sai vặt cũng không chịu nhận lấy, ông mới vui vẻ cất bạc vào. Chờ sau khi ngồi trên xe ngựa của quận vương phủ về nhà, lão giả mới vuốt ve túi tiền trong tay áo, vẻ vui mừng trên mặt là sao cũng không giấu được vì quận vương phi kia mi thanh mục tú, mắt sáng mũi thon, là một người quý khí sang trọng. Còn quận vương ra khí chất trên người thật không tầm thường, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã biết là một người cao quý, hai người này không chỉ có tướng mạo hơn người, mà toàn thân cũng quý khí hiếm thấy thật không hổ là quận vương và quận vương phi, khí chất thật không tầm thường. Dưới bóng cây, hoa tịch huyền khẽ híp mắt nhìn Yến Tấn Khâu đang đi đến bên này, nàng đem cây quạt trong tay bỏ lên bàn, bưng chén canh đậu xanh lên chậm rãi uống, khi Yến Tấn Khâu đến gần cũng không bỏ chén canh xuống. Yến Tấn Khâu thấy hoa tịch huyền không để ý đến mình, lặng lặng ngồi bên cạnh nhìn nàng uống hết nửa chén canh đậu xanh mới nói đã lâu rồi chúng ta chưa tiến công thăm hoàng tổ mẫu, ngày mai nàng theo ta đi một chuyến được không? Hoa Tịch tuyển đặt chén xuống, nhận lấy chén trà hồng anh đưa đến xúc sạch miệng, rồi lấy khăn lụa chậm rãi lao miệng, nói quận vương gia đã ra lệnh thiếp đương nhiên vâng theo. Ta đã nói rồi, giữa chúng ta không cần chú trọng lễ nghi. Yến tấn khâu vẫy tay với mộc thông đứng phía sau, cầm lấy hộp gỗ đàn hương trong tay hắn nói. Vài ngày trước nàng nói thích vài vóc của nước thục ta đã sai thú nương mấy đêm liền làm khăn tay, nàng xem thử có thích không, nếu thích ta lại bảo họ làm cho nàng mấy bộ váy áo. Hoa Tịch Uyển nhận cái hộp trong tay hắn, mở hộp ra liếc nhìn chiếc khăn lụa trong hộp rồi nhìn Yến Tấn Khâu gật đầu cười nói làm phiền quận vương gia chu đáo như vậy. Song cũng không nói có thích hay không, đã đem cái hộp bỏ qua một bên. Tầm mặt Yến Tấn Khâu đã qua cái hộp bị ném một bên, liếc nhìn mấy nha hoàn và gã sai vặt xung quanh, sau khi phất tay cho bọn họ lui ra, mới thở dài nói Tịch Uyển, có đôi khi ta thật sự không hiểu được suy nghĩ của nàng nghe thế, Hoa Tịch Huyền cũng không tức giận mà lại thấy buồn cười. Có đôi khi suy nghĩ của ta và chàng thật giống nhau. Vẻ mặt yến tấn khâu khẽ run, hơi rời tầm mắt nói ta và nàng là vợ chồng son, có chuyện gì không thể nói ra. Hoa Tịch Huyền trầm ngâm nhìn hắn, một lúc sau đột nhiên cười nói vậy, chàng muốn nói gì ta nhất định sẽ chăm chú lắng nghe. Bầu không khí lập tức trầm mặc lại, một lúc sau yến tấn khâu đưa tay vén mấy sợi tóc mai bên tai nàng ra sau, thở dài nói chúng ta hãy sống với nhau thật vui vẻ, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà khiến tâm trạng không thoải mái, không chỉ làm sức mẻ tình cảm, mà đối với ta và nàng cũng không tốt. Bàn tay trên gương mặt nàng có chút ấm áp, hoa tịch huyền ngẩn đầu nhìn vẻ mặt tươi cười ôn nhu của nam nhân này, khóe miệng dần lộ ra nụ cười được. Yến Tấn khâu đưa tay vòng ra sau nàng, ôm thắt lưng nàng bế lên. Sau đó hai chân lảo đảo một cái. Hoa Tịch Huyền xoay người từ trong ngực hắn nhảy xuống, cười híp mắt nói vẫn là để ta tự đi đi. Người đời đều biết hiểu quận vương chỉ yêu văn, không thích võ. Người thường ngày không thích võ như hắn, làm sao có thể dễ dàng ôm ngang một người bế lên? Nàng quay đầu lại liếc nhìn bọn nha hoàn và mấy gã sai vặt đứng phía xa, để mặc Yến Tấn Khâu nắm lấy tay mình, sau đó dưới nụ cười hơi ngượng ngùng của đối phương, nàng vô cùng chu đáo nói thêm bế không nổi cũng không sao tuy rằng nhìn ta có vẻ gầy, nhưng thực chất vẫn có chút nặng. Yến Tấn Khâu dù đối phương đã an ủi nhưng hắn vẫn cảm thấy không được thoải mái lắm, nhất là khi đối phương lại cười đến không thành thật như thế. Bọn hạ nhân phục vụ trong viện phát hiện quận vương ra lại quay về nội viện nghỉ ngơi còn tặng đến rất nhiều thứ cho quận vương phi. Mà quận Vương Phi vẫn sống nhàn nhã phong túng như trước giống như chuyện quận Vương gia phải ngủ trong thư phòng mấy ngày chưa từng tồn tại. Mấy người Mộc Thông Bạch Hà cũng thở vào nhẹ nhõm, dù sao chủ từ có mâu thuẫn thì đối với hạ nhân bọn họ cũng không phải là chuyện tốt hiện tại hai người đã hòa thuận tốt đẹp như ban đầu quả thực không gì tốt bằng. Số lần hoa tích huyền tiến cung cũng không nhiều, một là vì thân phận bọn họ có nhiều điều cần cấm kỵ, hai là vì nàng cũng lười âm thầm đấu đá với mấy người trong cung. Nhưng bất kể thế nào, ngoài mặt vẫn phải biểu hiện thật tốt tựa như hoàng hậu và thái hậu, rõ ràng không có cảm tình với nhau thế nhưng trong những trường hợp quan trọng tuyệt đối phải thể hiện bộ dáng mẹ chồng nàng dâu hòa thuận vui vẻ. Phúc khang cung của thái hậu luôn mang lại cho hoa tịch huyền sự xa hoa lộng lẫy, nàng nhìn công nữ dẫn đường đi phía trước nhớ tới vị thái hậu lúc nào cũng luôn tỏ ra hài lòng với mình, lại nghĩ tới vị hoàng hậu lúc nào cũng nói những lời ẩn chứa cạm bẫy trong lòng chỉ có thể thầm thở dài một tiếng. Vừa đến nội thất quả nhiên hoàng hậu đã có mặt không chỉ có bà thái tử và thái tử phi cũng ở đây. Hoa tịch huyền liếc nhìn yến tấn khâu, rồi tiến lên vài bước nói tịch huyền gặp qua hoàng tổ mẫu, mấy ngày không gặp sắc khí của hoàng tổ mẫu hình như lại tốt hơn, chẳng lẽ là vì cháu dâu không đến làm phiền hoàng tổ mẫu cho nên hoàng tổ mẫu mới có thần khí sinh lực như vậy. Hai ai ra thật thương nhớ người cháu dâu tốt như con. Thái hậu bị mấy lời của Hoa Tịch Viễn dụ dỗ tươi cười, không đợi Hoa Tịch Viễn hành lễ với hoàng hậu đã kéo nàng đến trước mặt mình. Sau khi khen ngợi một trận mới nói với Yến Tấn khâu bên cạnh: Ta thấy Tịch Viễn hơi gầy hơn trước, xem ra là người làm phu quân như con không tận tâm rồi. Hoàng tổ mẫu quận vương gia rất tốt với cháu dâu, chỉ là gần đây trời quá nóng, cháu bị ăn ít đi. Quận Vương ra vì muốn cháu dâu ăn nhiều hơn, đã hận không thể đem tất cả các món ngon trong phủ cho cháu ăn, ngài không thể nghĩ oan cho chàng, nếu không khi trở về chàng không đợi cháu thì phải làm sao? Hoa Tịch Uyển níu tay áo bà, đỏ mặt giải thích. Vậy lúc đó cháu dâu chỉ có thể tìm hoàng tổ mẫu than khóc thôi. Nó dám, Thái hậu cười híp mắt, sai hạ nhân lấy ghế cho Yến Tấn Khâu, sau đó nói với hoàng hậu. Nhìn bọn hậu bối tình cảm mặn nồng, ai ra cũng vui vẻ theo. Hoàng hậu biết Thái hậu đang ám chỉ tới Thái tử và Thái tử phi tình cảm không tốt, miễn cưỡng cười nói mẫu hậu nói phải. Thái tử phi hâm mộ liếc nhìn Hoa Tịch Uyển, lại nhìn về Thái tử bên cạnh, trong lòng vừa lúng túng vừa khổ sở, đành gục đầu xuống. Thái tử ngẩng đầu nhìn Hoa Tịch Uyển vài lần, nhưng ngại có Thái hậu và Yến Tấn Khâu ở đây, nên hắn không dám thể hiện không quá lộ liễu. Thế nhưng ánh mắt của hắn cứ liên tục liếc nhìn xung quanh Hoa Tịch Uyển, khiến đôi mày của Yến Tấn Khâu hơi trao lại. Thái tử điện hạ. Yến Tấn Khâu đột nhiên lên tiếng, nghe nói nhiều ngày nay Thái Tử Điện Hạ đã theo Trung Thái Phó học tập, không biết Trung Thái Phó có quá nghiêm khắc không? Ai? Thái Tử thở dài, lại thấy Hoàng hậu nhìn mình chằm chằm, nên miễn cưỡng cười nói Trung Thái Phó tài học uyên bác bổn Điện Hạ theo ông đã học tập được không ít điều hay. Nghĩ đến Trung Thái Phó mặt mày nghiêm túc, Thái Tử Điện Hạ cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực. Trung Thái phó tinh thông cầm kỳ thư họa, người thường muốn thỉnh giáo ông cũng không thể, Điện hạ có thể được Trung Thái phó dạy bảo là chuyện rất tốt. Yến Tấn khâu chắp tay nói với hắn, ngày sau nếu thần đệ có điều gì không biết xin Điện hạ chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha, khách khí, khách khí. Thái tử cười gượng hai tiếng, hắn lại đi chỉ giáo cho một Yến Tấn khâu tài học hơn người, đây quả thực là một chuyện cười. Hoa Tịch Uyển yên lặng truyền tầm mắt đi, ở trước mặt Yến Tấn Khâu, chỉ số thông minh của thái tử đặc biệt thấp, khiến nàng không đành lòng nhìn. Nàng lén quan sát sắc mặt của hoàng hậu, quả nhiên thấy bà dù cố tươi cười nhưng cũng không thể áp chế hết vẻ tức giận. Rõ ràng hoàng đế và hoàng hậu đều là người rất thông minh, tại sao chỉ số thông minh của thái tử lại giống như tiến hóa ngược vậy? Hoàng hậu vừa muốn nói gì đó, kết quả bị thái hậu mở miệng cắt đứt được rồi, "Đường huynh đệ các người đều là đứa trẻ ngoan, không cần khách sáo với nhau." Hai ngày trước điện trung tỉnh vừa đưa đến chỗ ta một ít huyết yến, ta để cho nhà bếp làm một chút, các người cũng cùng nhau nếm thử mùi vị đi. Vừa nói xong, đã có mấy công nhân bưng mấy khay đồ ăn bước ra, trên mỗi khay có một chén nhỏ tinh xảo cỡ nắm tay người lớn. Hoa tịch huyền nhìn vào chén huyết yến vừa nhận được, không kìm lòng được nhách mày nhìn sang hoàng hậu. Khi hoàng hậu nhìn thấy chất lượng của huyết yếu đã trưng lập tức biến sắc quỳ xuống trước thái hậu. Hoa Tịch Quyền vốn đang ngồi trên cái ghế nhỏ trước mặt Thái Hậu thấy Hoàng hậu quỳ xuống liền vội vàng đứng dậy lui đến đứng cạnh Yến Tấn Khâu. chương 31 trêu chọc, nhìn thấy Hoàng hậu quỳ xuống, Thái Tử và Thái Tử Phi cũng ngồi không yên, lập tức quỳ xuống theo. Hoa Tịch Huyền quay đầu nhìn Yến Tấn Khâu dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nên cũng đứng yên bên cạnh trời nóng như vậy còn quỳ trên mặt đất thì thật khó chịu. Ai ra tuổi già sức yếu, sớm đã trở thành cái gai trong mắt người khác. Thái hậu dường như không nhìn thấy hoàng hậu đang quỳ trước mặt mình, viên mắt đỏ ửng giống như một lão bà cực khổ mất hết tất cả không nơi nương tựa đối với cuộc sống không còn hy vọng gì nữa. Hôm nay ngay cả cung thị cũng có thể lấn át lên đầu ai ra, ai ra còn sống để làm gì nữa. Năm đó ai ra nên đi theo tiên hoàng thì giờ đâu phải ở lại trong căn phòng lạnh lẽo, ăn uống lung tung thế này. Mẫu hậu bất giận con dâu nhất định sẽ nghiêm trị những ác nô to gan lớn mật này, ngài là trụ cột của hoàng thượng và con dâu, ngài nói như thế thì con dâu còn mặt mũi nào mà sống nữa. Hoàng hậu nói chưa xong, nước mắt đã tuôn rơi. Là sai sót của con dâu, chỉ xin mẫu hậu khoan dung, đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu không thì con dâu thực sự không còn mặt mũi nào đi gặp hoàng thượng nữa. Chuyện điện trung tình thường lạnh nhạt sơ suất với Phúc Khang Cung, Hoàng hậu cũng biết được nhưng cũng chỉ nhắc nhở mấy câu, chứ không thật lòng để ý đến. Bà vốn cảm thấy với tính tình của Thái hậu thì nhất định sẽ không làm lớn chuyện ai ngờ Thái hậu vậy mà lại làm ẩm ý như vậy, nếu việc này truyền đi, Hoàng thượng và bà chẳng phải đều mang danh bất hiếu hay sao? Triều Đại Triều lấy hiếu trị quốc từ trước đến nay luôn chú trọng việc kính giả yêu trẻ. Thái hậu mặc dù không phải là mẹ đẻ của Hoàng thượng thế nhưng ngày nào bà ta còn là Thái hậu. Thì ngày đó bà ta còn là mẫu hậu của Hoàng thượng, trên dưới triều đình đều phải hiếu kính với Thái Hậu. Đường đường là Thái Hậu lại bị hạ nhân trong cung đối xử hà khắc, sẽ không ai tin rằng có công thị nào to gan lớn mật như thế, chỉ sợ mọi người sẽ cho rằng người làm Hoàng hậu là bà cố ý sơ suất với Thái Hậu thôi. mặc kệ lúc này trong lòng có bao nhiêu tức giận vì việc làm này của Thái Hậu, thì nét mặt Hoàng hậu vẫn tràn đầy lo lắng hối hận, đỏ mắt rơi lệ không ngừng khuyên giải Thái Hậu, nhiễm nhiên là dáng vẻ của một người con dâu hiếu thảo. Mà thôi đi, người tuy là hoàng hậu, nhưng việc hậu cung phức tạp, có chút sai sót cũng là bình thường. Sắc mặt Thái hậu chán nản cho người đỡ hoàng hậu dậy, gạt lệ nói. Là ai ra suy nghĩ quá nhiều, lời này nghe như thông cảm cho hoàng hậu, nhưng kỳ thực là định tội danh sơ suất lên người hoàng hậu, hơn nữa nơi bà sơ suất còn là phúc khang cung chứ không phải nơi nào khác. Hoa Tịch Quyền nhìn cặp mẹ chồng nàng dâu này diễn trò với nhau mà trong lòng không khỏi sợ hãi, Thái Hậu đột nhiên gây khó dễ, hơn nữa dùng loại thủ đoạn thô bạo thế này, tất nhiên là bởi vì Hậu Cung đã xảy ra chuyện Thái Hậu vì muốn tự bảo vệ mình mới làm lớn chuyện ra. Đôi khi đem sự tình huyên náo làm cho mọi người đều biết thế này đối với Thái Hậu mà nói lại là chuyện tốt. Dù sao nếu thái hậu có xảy ra chuyện gì, khi mọi người phát hiện sẽ không tự chủ được mà hoài nghi hai người đế hậu, dù có thực sự không liên quan đến đế hậu thì hai người này cũng khó mà giải thích với mọi người được. Thái hậu thịnh quận vương và thịnh quận vương phi cầu kiến. Thật náo nhiệt mà, hoàng hậu không ngờ lúc này thịnh quận vương cũng đến, bà thậm chí hoài nghi việc này là do thái hậu cố ý bày ra cố ý làm bà mất mặt trước hai vị quận vương. Thế nhưng mặc dù trong lòng nghĩ vậy. Nhưng nét mặt bà vẫn không mảy may biểu lộ khi quan sát thái hậu, bà phát hiện vẻ mặt thái hậu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc giống như không ngờ tới phu thê thịnh quận vương cũng đến. Để bọn họ vào đi, thái hậu sửa sang lại áo máu, thoạt nhìn thì có vẻ đã khôi phục lại phong thái như cũ thế nhưng khóe mắt ửng đỏ nhìn sơ cũng biết bà vừa mới khóc. Thái tử phi muốn tiến lên giúp hoàng hậu chỉnh lại góc áo, lại bị hoàng hậu thản nhiên ngăn lại, bà chậm rãi lau khóe mắt nói ngồi xuống. Thái tử phi mím môi ngồi xuống bên cạnh thái tử, vẻ mặt co chút u ám Thái tử thấy thái hậu và hoàng hậu không tiếp tục ồn ào nữa chỉ muốn đứng dậy rời đi, nghe thấy tịnh quận vương tới, hơi phiền chán co mày, nhưng cũng may hắn biết đây trường hợp nào nên không biểu hiện quá rõ. Khi yên bái và hầu thị tiến vào đã nhận thấy được bầu không khí không đúng lắm, sau khi hành lễ xong thì im lặng ngồi một bên. Hắn khác với Yến Tấn Khâu từ nhỏ được cha mẹ mình nuôi dưỡng cho nên cũng không có nhiều tình cảm với Thái Hậu tới thăm Thái Hậu bất quá là làm theo lễ phép mà thôi. Bởi vì Thái Hậu vừa mới khóc xong cho nên khi nói chuyện giọng có hơi khàn khàn Hậu Thị không kìm lòng được hỏi Hoàng tổ Mẫu thân thể người không khỏe sao. Không sao chỉ là xảy ra một số chuyện mà thôi. Thái Hậu liếc nhìn Hoàng Hậu nói tiếp với hầu Thị. Thật không ngờ ba huynh đệ các con lại cùng nhau đến thăm ai ra chẳng lẽ có hẹn trước. Thái tử và Thịnh quận vương vốn không hợp nhau. Nghe Thái hậu nói như vậy, Thái tử liền quang cho Thịnh quận vương một cái liếc mắt, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Yến Tấn khâu lại cười nói: "Chúng con không có hẹn trước, chỉ là do tất cả mọi người đều nhớ Hoàng tổ mẫu mà thôi." Thái hậu bị lời này của hắn dỗ đến mỉm cười. Sau đó nói với Hoàng hậu chuyện điện trung tỉnh đưa ai ra tổ Yến hư, người tự giải quyết đi. Ai gia muốn tâm sự với tụi nhỏ một chút, người công việc bận rộn không cần theo tiếp chuyện với ai gia. Hoàng hậu nghe vậy đứng dậy phúc thân với thái hậu, nói con dâu xin cáo lui. Lão bất tử thái hậu trước mặt mọi người lại dám làm bà khó xử. Sau khi hoàng hậu ra khỏi phúc khang cung, sắc mặt thay đổi mấy lần mới khôi phục dáng vẻ đoan trang thường ngày được trong lòng bà vô cùng bất mãn với hành vi này của thái hậu, nghĩ đến thế cục hiện tại trong chiều, bà không thể làm gì hơn là cắn răng đem cơn giận này nhịn xuống, bà sẽ chống mắt lên xem lão bất tử kia có thể sống tới khi nào. Hoàng hậu. Một cung nữ vội vã đi tới, sắc mặt tái nhợt, hạ giọng nói bên tai hoàng hậu, nô tỳ mới nghe được tin tức trong thái y viện truyền đến là Mẫn phi đã mang thai 2 tháng. Hai tháng, hoàng hậu nhướng mày, lập tức cười nói, phi tần trong cung có thai là chuyện đáng mừng, để bổn cung đi thăm Mẫn phi một chút, các ngươi chuẩn bị lễ vật đi, đừng để Mẫn phi nương nương chịu ủy khuất. Dạ, cung nữ nghe vậy sắc mặt dần khôi phục bình thường, im lặng lui sang một bên trong phúc khang cung mặc kệ là bình thường ba huynh đệ ai không hợp với ai ai ít chung đụng với ai lúc này vẫn khách khí trò chuyện với nhau điều kiện tiên quyết là bỏ qua ánh mắt giáo giác của thái tử và gương mặt không chút biểu cảm của thịnh quận vương bởi vì trời nóng công nữ bưng đến cho bọn hắn một bát canh bạc hà để giải nhiệt hoa tịch huyền nhìn kiểu dáng tinh xảo của bát canh trong tay dáng vẻ này thật không giống như bị điện trung tỉnh thờ ơ Uống một ngụ canh cảm nhận được hương sen nhàn nhạt, vừa thơm vừa ngọt, giải nhiệt nhưng không nhạt nhẽo, loại canh này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế cách làm lại vô cùng công phu, xem ra ngay cả đầu bếp bên cạnh Thái Hậu cũng không phải là người tầm thường. Sớm đã nghe nói sức khỏe của hiền quận Vương Phi mấy năm trước không được tốt, không biết bây giờ như thế nào. Thái Tử Phi nói, thường ngày cũng không thấy muội ra ngoài chơi, ta muốn được thân thiết với muội từ lâu rồi. Đa tạ thái tử phi quan tâm, sức khỏe ta đã tốt lên nhiều chỉ là vẫn bị mùa hè giảm cân và sợ lạnh như xưa. Hoa tịch huyền lau khóe miệng, vẻ mặt e thẹn nói. Ta cũng muốn thường xuyên ra ngoài chơi với mọi người, chỉ là lo lắng sẽ đem đến phiền toái cho mọi người, cảm thấy cứ ở trong phủ sẽ tốt hơn. Chúng ta là người trong nhà, có gì mà phiền toái chứ? Thái tử phi tỉ mị quan sát hoa tịch huyền, đối phương mặc một bộ cung trang mùa thu, làn da trắng như trong suốt quả thực có vẻ hơi gầy yếu. Ngày sau nếu có cơ hội chúng ta nhất định phải tâm sự nhiều hơn. Thái tử Phi đã ngỏ lời thì chỉ cần sức khỏe tốt ta nhất định sẽ vui vẻ tham gia. Hoa tịch huyền ôn nhu cười, mang dáng vẻ yếu đuối mỏng manh đến đáng thương. Thái tử Phi vốn có chút đố kỵ với sắc đẹp của nàng, thấy nàng nói vậy, vẻ mặt cũng không tỏ ra chán ghét trái lại có phần thích thú nói vậy thì tốt chỉ là nếu thân thể không khỏe thì cũng không cần quá miễn cưỡng. Hầu thị nghe thế có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Thái tử Phi, lời này thật không giống với cách nói của Thái tử Phi, ban đầu có ý muốn bức hoa tịch viền ra ngoài, rồi lại chủ động lui về sau một bước Thái tử Phi từ lúc nào lại trở nên dễ nói chuyện như thế. Bất quá hiền quận vương cũng thật tốt tính cưới phải một quận vương Phi không thích lo chuyện gì như thế, sau này có lẽ hắn sẽ phải đau đầu đây. Hầu thị thầy Yến tấn khâu đang cong miệng cười, trong lòng cảm thấy có chút mỉa mai, dáng vẻ thâm tình này không biết là làm cho hoa tịch huyền xem hay cho người của Nghĩa An Hầu phủ xem nữa. Lão bà như ai ra đây rất thích thấy các cô gái trẻ bọn con ngồi chung một chỗ. Thái hậu mở miệng nói, dáng vẻ xinh đẹp này thật khiến người ta yêu thích. Nói xong câu này, bà lại nhìn sang yến tấn khâu và hoa tịch uyển mấy lần, bà thích đôi phu thê này nhất không phải là không có nguyên nhân, hoàng thất bọn họ cũng không tìm được đôi phu thê nào đẹp đôi như bọn họ nữa. Thái tử nghe thế, nhân cơ hội ngắm hoa tịch uyển một chút, sau đó cười hì hì nói hoàng tổ mẫu nói thật có lý. Ánh mắt yến tấn khâu bắn lên người thái tử, ngoài cười nhưng trong không cười nói thái tử điện hạ đã có một hiền thê như thái tử phi thảo nào lại tán thành với lời nói của hoàng tổ mẫu. Hoa tịch huyền ai oán liếc mắt với hắn lời này của quận vương ra là ghét bỏ thiếp sao. Thái tử thấy dáng vẻ ai oán đó của hoa tịch huyền, thiếu chút nữa đã trả lời thay Yến Tấn Khâu là không phải, chỉ tiếc mỹ nhân đã có phu quân, hắn chỉ có thể đỏ mắt ngắm nhìn nhiều hơn một chút mà thôi. Ở trong lòng ta, nàng đương nhiên là tốt nhất. Yến Tấn Khâu trước mặt mọi người đưa tay nhéo nhéo lòng bàn tay hoa tịch huyền, vẻ mặt cười đến ôn nhu. Thái tử nhìn bàn tay của Yến Tấn khâu mà trong lòng hâm mộ không thôi, nếu Mỹ nhân sinh đẹp này là nữ nhân của mình thì hay biết mấy, hắn nhất định yêu thương nàng, không để nàng chịu chút ấm ức nào, nàng muốn gì cũng sẽ cho nàng, sẽ coi nàng như tâm can bảo bối của mình. Thái tử phi đang bưng chén trà xúc miệng, lặng lẽ nhìn bộ dáng này của thái tử, bàn tay run rẩy một cái, làm chén trà tinh xảo rớt xuống mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến thái tử giật mình thu hồi ánh mắt vô lễ của bản thân. Cháu dâu lỡ tay, làm kinh động đến Hoàng Tổ Mẫu, xin Hoàng Tổ Mẫu trách phạt. Thái Tử Phi đứng hành lễ với Thái Hậu một cái. Chỉ là một chén trà có gì trách phạt với không trách phạt chứ. Thái Hậu sai người đổi cho Thái Tử Phi một chén trà cười hiếp mắt với Thái Tử và Yến Bá Ích nói. Các con nên học hỏi tấn khâu, phải thương vợ nhiều hơn. Bá Ích cần tuân Hoàng Tổ Mẫu giáo huấn. Yến Bá Ích nghiêm túc làm một lễ tuy rằng cung kính thế nhưng có hơi khách sáo khô khan. Thái hậu cười cười không nói gì, chỉ cầm chén trả lên nói hôm nay cũng không còn sớm, người trẻ tuổi các cháu có nhiều chuyện vậy trở về sớm một chút đi. Đám hậu bối nghe thế, đồng loạt đứng dậy cáo từ Chờ sau khi ra khỏi phúc khang cung, thái tử đi đến bên cạnh Yến Tấn Khâu nói mấy lời vô nghĩa, nhưng luôn bị Yến Tấn Khâu hời hợt đáp lời răm ba câu, sau vài lần, hắn rốt cuộc cũng phải lui binh. Yến Bá ích lạnh mặt nhìn ánh mắt của Yến Tấn khâu càng lúc càng sắc bén, lặng lẽ rời tầm mắt của mình nhằm che giấu sự chán ghét đối với Thái tử của bản thân. Chỉ bởi vì xuất thân mà một kẻ phóng đãng lại trở thành Thái tử dưới một người trên vạn người thiên hạ rơi vào tay một người như vậy, tổ tiên dòng tộc Yến thị nếu biết được không biết sẽ nghĩ gì? Chờ Thái tử đi xa, nụ cười trên mặt Yến Tấn khâu đã biến mất không còn một chút. Hắn đưa tay chỉnh cây châm cái tóc đính chân châu cho Hoa Tịch Huyền, rồi bỗng cười nói bảo bối sao có thể để người khác nhìn trộm được? Hoa tịch huyền cười đến dịu dàng triền miên, hoàn toàn như chẳng nghe ra thâm ý trong lời nói của Yến Tấn Khâu. chương 32, bọn họ từ trong cung trở về ngày thứ ba, hoa tịch huyền chợt nghe được một tin tức kinh thiên động địa, đó chính là Mẫn Phi trong cung bị sinh non, nguyên nhân sinh non lại là vì thái tử đột nhiên đi từ chỗ rẽ ra đụng phải bụng nàng ta. Mẫn Phi trượt chân ngã một cái, thai nhi trong bụng lập tức vì cú ngã này mà mất đi. Bởi vì con nối dõi của Hoàng đế đơn bạc cho nên khi sau nghe tin Mẫn Phi có thai ông rốt cục cũng có chuyện để vui vẻ sau những ngày sức đầu mẻ chán vì mấy lời đồn đại bên ngoài về thái tử kết quả còn chưa vui vẻ quá hai ngày, có người lại báo cho ông biết hài tử không còn nữa, đầu sỏ gây nên chính là người luôn khiến ông nhức đầu thái tử. Lần này dưới sự kích động Hoàng đế thức giận thu phượng lệnh của Hoàng hậu phạt bà nghiền ngẫm lỗi lầm một tháng. Sau đó kêu thái tử đến mắng một trận cho người đánh hắn mười trượng, thậm chí còn hạ lệnh cưỡng chế hắn phải đàng hoàng thành thật ở trong phủ thái tử học tập cùng thái phó, tạm thời không được xuất hiện trên chiều cũng không cần tiến cung. Hoa tịch huyền thấy nếu như không phải vì hoàng đế chỉ có một đứa con trai là thái tử thì thái tử đã sớm mất đi cái chức thái tử vị này rồi. Chỉ tiếc dưới gối ông chỉ có mỗi mình thái tử có tức giận đến thổ huyết cũng không thể nói ra câu phế thái tử được. Nhưng dù vậy, trong lòng Hoàng đế tình cảm ông dành cho Thái tử ngày càng càng bị mài mòn đi mất. Cảm tình là thứ mà có đôi khi không thể trải qua quá nhiều dày vò, huống chi Khải Long đế là Hoàng đế coi như có tình phụ tử với Thái tử, nhưng là tuyệt đối sẽ không thuần túy như tình cảm của dân thường. Hành động của Khải Long đế dưới cơn nóng giận như một cái tát đánh vào mặt Hoàng hậu và Thái tử. Hoàng hậu thân là quốc gia chi mẫu, lại bị tịch thu phượng lệnh còn phải nghiền ngẫm lỗi lầm một tháng, chuyện này đã trở thành chuyện cười cho giới quyền quý trong kinh thành một phen. Càng miễn bản tới chuyện Thái tử là người kế thừa tương lai của Đại triêu lại bị trách phạt nặng nề, đây quả thực là dẫm nát thể diện của Thái tử mà sau này nếu hắn có được thừa kế ngôi vị Hoàng đế đi nữa thì việc đó cũng sẽ trở thành vết nhơ của cuộc đời hắn. Xem ra Khải Long đế đã tức đến nổ phổi, nếu không làm sao lại đưa ra những quyết định như vậy. Hoa Tịch huyền không có tí hào cảm gì với thái tử cho nên khi nghe đến mấy lời đồn này, lập tức bảo phòng ăn nấu thêm cho nàng mấy món, vì tâm trạng tốt mà tự mời mình một bữa. Vì hoàng hậu và thái tử bị một phen mất mặt mà đoan hòa công chúa cũng thu liễm không ít ngày thường nàng ta vốn thích mời mọi người đi xem kịch ngắm hoa, như gờ mấy ngày nay lại chỉ nghiêm chính ở trong phủ công chúa của mình, khiến cho mấy người thường hay xu nịnh nàng ta cũng phải cẩn thận từng ly từng tí theo. Qua vài ngày sau... Không biết do Khải Long Đế hết giận hay do ý thức được việc làm của bản thân không được ổn lắm, nên đã cố ý ban cho Thái Tử không ít thuốc bổ cũng trả lại phượng lệnh cho Hoàng hậu. Hành động này cũng coi như là nói cho mọi người trong Kinh Thành biết là việc này đã qua, Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, Thái Tử vẫn là Thái Tử. Lại qua mấy ngày nữa, Mẫn Phi được Hoàng Đế Tấn Phong làm Quý Phi, được ban thưởng không ít nhất thời làm cho nhiều người trong Kinh Thành sáng mắt ghen tịt. Bất quá mẫn quý phi cũng không phô trương, mà càng biết điều, dần dần cũng không có ai lại nhắc đến nàng nữa. Sau khi nghe chuyện của mẫn phi, hoa tịch huyền không kìm lòng được thở dài, làm phi tần trong hậu cung cũng không phải là điều may mắn, vất vả lắm mới có thai, đối với nữ nhân trong cung mà nói cũng không khác gì xét đánh ngang tay coi như mẫn phi trở thành quý phi thì có ích gì chứ. Chẳng lẽ còn có thể mang thai một lần nữa? Nàng đang nghĩ đến việc này, lại thấy Yến Tấn Khâu mang vẻ mặt tươi cười đi đến, nên hỏi Tấn Khâu đã gặp chuyện tốt gì sao? Vừa rồi ta mới có được bức thư pháp của một danh gia, đây chính là chân phẩm hiếm thấy, đương nhiên là vui mừng rồi. Yến Tấn Khâu tiếp nhận chén trà nha hoàn dâng lên uống một ngụm rồi nói. Nghe nói nhà hoa thị lang sắp có hỷ sử. Đúng vậy, đại đường thị của ta và nhi Tử chua thị lang sắp thành thân. Hoa tịch huyền bỗng nhớ tới chuyện Chu Vân Hằng vừa hết tang đã làm cho Nha hoàn thông phòng có thai, lại vì không đồng ý để phụ mẫu phá bỏ cái thai mà làm sự việc ẩm ý ra khiến mọi người đều biết. Hiện tại tuy rằng người Nha hoàn thông phòng kia đã bị đưa đi, hải tử đã bị phá bỏ thế nhưng trong mắt Hoa tịch huyền, nam nhân như vậy vẫn không phải là một đối tượng tốt để kết duyên. Thấy vẻ mặt nàng có chút khác thường, Yến Tấn Khâu liền hỏi có gì không ổn sao? Không có gì, chỉ là nghe nói vị Chu công tử trong phòng làm ra một số việc không hay. Hoa Tịch Uyển thở dài, ta chỉ lo lắng Đại Đường tỷ gả qua đó sẽ chịu khổ mà thôi. Phụ mẫu mối mai, nếu cử hôn sự này có gì không ổn, phụ mẫu nàng ta đã sớm giải trừ hôn ước, hôm nay người nhà Đại Đường tỷ không có bất kỳ phản ứng nào, chứng tỏ bọn họ đã xác định muốn gả nữ nhi vào Chu gia, nàng lo lắng thì có ích lợi gì? Yến Tấn Khâu nhếch mày nói, nhà ngoại tổ mẫu đại đường thì hôm nay đã có hầu tước chắc chu gia không dám thất lễ với nàng ta yến tấn khâu không rõ quan hệ thì muội của nàng nên cũng không nói với nàng rằng có một đường muội là quận vương phi như nàng chu gia cũng sẽ thu liễm không ít hắn đưa tay vỗ vỗ lưng nàng nói đừng suy nghĩ quá nhiều cần thật mệt người hoa tịch uyển cười cười lại cùng hắn nói chuyện phiếm một lúc Yến Tấn Khâu không hay nói mấy chuyện bên ngoài với Hoa Thị Quyền, mà Hoa Tịch Huyền cũng vui vẻ không hỏi nhiều, sau khi nói chuyện linh tinh một hồi, chẳng biết thế nào lại nói chuyện đến trên giường luôn. Tỉnh dậy đã là giữa trưa, Hoa tịch Huyền từ trên giường ngồi dậy, nhìn nam nhân đang ngồi đọc sách bên cửa sổ ánh mặt trời chiếu dọi trên đầu hắn làm tóc hắn nhuộm một màu vàng trói. Hoa Tịch quyền vừa thưởng thức sắc đẹp, vừa nghiêm túc suy nghĩ, ở đời trước lúc nàng 18 tuổi nhất định sẽ thích mẫu con trai tướng Mạo Anh Tuấn, thân phận cao quý tao nhã lại dịu dàng thế này. Thế nhưng sau khi nàng lăn lộn trong giới giải trí, chứng kiến được mặt trái của những tên đàn ông có tiền, đối với loại đàn ông đẹp trai giàu có như vậy chỉ để nhìn chứ không đáng để yêu. Cuộc đời ngắn như vậy, tình yêu lại hư ảo như vậy, nàng không muốn lãng phí cuộc đời ngắn ngủi của mình vào tình yêu. Nữ nhân luôn có thói quen vì yêu tình mà có thể trả giá hết thảy, thậm chí hy sinh cả bản thân mình, có lẽ là khi nàng yêu bản thân mình nhiều hơn một chút thì tình yêu cũng sẽ không còn trọng yếu nữa. Yến Tấn không ngoảnh đầu lại thấy Hoa Tịch Huyền nhìn mình, nên bỏ quyển sách trong tay xuống cười nói tỉnh rồi sao? Ừ... Hoa Tịch huyền đi tới trước gương cầm lấy cái lực từ từ chải tóc cho mình, nhìn gương mặt mơ hồ trong gương đồng, nói ở bên ngoài, tranh vẽ của tấn khâu sớm đã là thứ ngàn vàng khó có được thật không ngờ vẫn sẽ vì có được một bộ tranh chữ mà vui mừng đến vậy. Tiền bối có nhiều điều yếu tố đáng để ta tán thưởng và học tập có được thứ càng quý giá thì càng khiến người ta vui vẻ mà. Yến tấn khâu đi tới phía sau hoa Tịch huyền, cầm cái lực trong tay nàng, chải lên mái tóc đen mượt của nàng. Bởi vì tóc hoa tịch huyền vô cùng suôn mượt, vừa để lượt xuống đã nhẹ nhàng rơi xuống. Tóc tịch huyền thật xinh đẹp. Hắn chọn một cây châm ngọc thạch từ trong hộp trang sức, nhẹ nhàng cài lên búi tóc nàng, hình như thấy mình cài chưa được đẹp lắm, lại chỉnh cây châm vài lần. Mỗi khi tâm trạng ta không vui, sơ vào làn tóc đen này một cái là mọi phiền muộn đều tan đi hết. Thẳng thắn thổ lộ tình yêu đối với tóc thế này cũng được sao. Hoa Tịch Uyển cảm thấy tóc mình đã bị Yến Tấn Khâu phá vô cùng thê thảm, nhưng để tránh đả kích lòng nhiệt huyết của hắn và gu thẩm mỹ của mình, nên nàng rứt khoát không nhìn mình trong gương nữa, dù sao mắt không thấy thì tâm không phiền vậy sau này Tấn Khâu không được làm ta tức giận vì ta nghe nói nếu nữ nhân thường xuyên tức giận sẽ rất dễ bị rụng tóc. Sao ta có thể nỡ lòng làm thế? Yến Tấn Khâu lại chọn một cái mão đính ngọc cố định lên tóc nàng, làm cho búi tóc thoạt nhìn không còn lỏng lẻo nữa. Cuộc đời này có nàng ta còn mong gì hơn nữa. Hoa tịch huyền chỉ cười không nói, nam nhân này có rất nhiều tham vọng, chỉ mình nàng thì làm sao thỏa mãn được tham vọng của hắn. Hai phu thê thân mật trò chuyện với nhau xong, lại dùng cơm tối, sau đó lại ôm nhau ngủ. Mùng 2 tháng 8, Hoa tịch huyền hiếm khi dậy sớm chọn cho mình một bộ trang phục tím nhạt trang điểm thật cẩn thận rồi ngồi xe ngựa đến quý phủ hoa nhị ra. Hôm nay là ngày hoa y liệu xuất giá, nên cho dù nàng thích ngủ nướng đến đâu thì hôm nay cũng không thể đến trễ được. Trong quý phủ Hoa thị Lang, tân khách đã đến không ít, Hoa Tịch Huyền vừa vào phủ đã có không ít nữ quyến vây quanh chào hỏi nàng, thậm chí ngay cả Trương phu nhân cũng vì vụ án của Trương công tử 2 tháng trước còn đặc biệt cảm tạ nàng. Bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ của ngoại tôn nữ, Trương phu nhân đặc biệt mặc một cái áo choàng ngắn đỏ sậm chỉ là gương mặt bà trông có chút thon gầy nhợt nhạt. Mọi người mau ngồi xuống không cần khách khí như vậy. Hoa Tịch Huyền đỡ tay Trương phu nhân ngồi xuống, cười nói với các nữ quyến có mặt ở đây. Hôm nay là ngày đại hỷ của Đường tỷ, chúng ta không cần quá chú trọng lễ nghi, nếu không sau này Nhị Thẩm sẽ không cho ta tới chơi nữa. Thấy Hoa Tịch Huyền có ý tăng thể diện cho nữ nhi nhà mình, Trương thị không giấu được vẻ vui mừng, nói quận vương phi đừng nói hoan cho Nhị Thẩm, cho dù ngài có nguyện ý ở lại phủ của Nhị Thẩm thì chỉ sợ quận vương gia cũng không đồng ý. Mấy nữ quyến đã có gia đình nghe vậy đều thiện ý cười ra tiếng, còn mấy tiểu thư chưa lập gia đình đều cúi mặt ngượng ngùng làm bộ như nghe không hiểu lời đùa kia. Mọi người trong kinh thành đều sớm biết chuyện Hiền Quận Vương vô cùng yêu thương Quận Vương phi nhà mình. Hôm nay Hoa Tịch Uyển đã ngồi xe ngựa của Quận Vương ra đến phủ Hoa thị lang, phía trước có thị vệ mở đường, phía sau có cung nữ bưng lô sưởi, có thể thấy được Quận Vương gia đã thương tiếc không nỡ để nàng chịu một chút thiệt thòi. Nam nhân sợ đi sai đường, nữ nhân sợ gả sai chồng. Tam tiểu thư Hoa ra gả cho Hiền Quận Vương, lại được Hiền Quận Vương yêu thương như vậy, không biết phúc mấy đời nữa. Có người ngưỡng mộ thì đương nhiên cũng có người đố kỵ. Những tiểu thư thương tư Hiền Quận Vương có mặt hôm nay thấy cảnh tượng Hoa Tịch Huyền xuất hiện mờ mày nở mặt như thế, trong lòng đã sớm đổ mấy bình giấm chua. Hận không thể nói mấy câu để đem sự chua xót này đổ lên đầu Hoa Tịch Huyền, chỉ là vì ngại thân phận nữ nhi chưa xuất giá của mình nên cố nén sự ghen tức lại. Sớm nghe nói hiền quận Vương Phi trời sinh đã quốc sắc thiên hương, lão thân vẫn chưa có duyên gặp gỡ, hôm nay có duyên gặp mặt mới biết lời đồn quả không sai. Một vị phụ nhân khoảng 60 tuổi cười nói, lời nói có chút vượt quá phép tắc mong quận Vương Phi khoan dung, chỉ là lão thân sống hơn 60 năm, cũng chưa từng thấy qua nữ nhân nào đẹp như quận Vương Phi. Hoa tịch huyền cười dịu dàng nói lời này của lục phu nhân thật làm ta xấu hổ, ta chỉ cần người khỏe mạnh để ngồi trong phòng với các tiểu thư đây là đã thấy rất vui mừng rồi. Có vài nữ quyến thông minh nghe vậy lập tức kinh ngạc vì quận vương phi này trước kia hầu như chẳng xuất hiện ở những chỗ đông người thế này, sao có thể dễ dàng nhận biết người khác rõ ràng như thế, người này tầm nhìn và tâm tư phải sâu thế nào chứ? Khó trách nàng có thể mê hoặc Hiển Quận Vương đến điên đảo thần hồn, với dung mạo và thủ đoạn như vậy thì có mấy nam nhân trên đời này có thể chống lại được chứ. Chương 33 Lô thị tức giận, mọi người đang nói chuyện cười đùa thì bỗng có người báo là Tân Lang đã đến trước phủ Hoa thị Lang, Hoa Tịch Uyển thấy lão thái thái đã đứng lên nên mỉm cười tiến lên dìu lão phu nhân tổ mẫu cẩn thận, tôn nữ dìu người ra ngoài nhìn một chút. Tốt tốt Lão phu nhân thấy tôn nữ dù đã làm quận vương phi nhưng vẫn dịu mình, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, đến bước chân cũng vững vàng hơn, các nữ quyến xung quanh đều bu đến khen hoa tịch huyền hiếu thuận, càng làm cho lão thái thái cười đến gương mặt nở hoa. Diêu thị và Lô thị theo sau lão thái thái, nghe những lời khen dồn dập xung quanh, Diêu thị có chút ghen tị lức nhìn đại tẩu bên cạnh hôm nay tam chất nữ trở thành quận vương phi, nữ quyến trong kinh cũng bắt đầu nịnh nọt đại tẩu, giống như hoa tịch huyền tuy tiện thở một cái cũng là thở ra tiên khí. Hiện tại cũng vậy, không phải chỉ là dìu lão thay thái thôi sao, mọi người lại nói như hoa tịch huyền làm chuyện gì to lớn cao cả lắm vậy, mấy lời su nịnh này bà nghe mà phải đỏ mặt thay họ. Đệ muội cẩn thận phía dưới, lô thị tự thiếu phi thiếu đưa tay đỡ diêu thị một cái, khiến diêu thị lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói. Đại tẩu mời, lô thị nhìn bà ta một cái, rồi nhấp chân đi về phía trước. Bà muốn tỏ ra khách khí với diêu thị nhưng thấy thế cũng muốn tức đến nổ phổi. Đoàn người tiến vào nội viện thì thấy Chu Vân Hằng đang đứng trước cửa phòng mời hoa y liễu ra, mọi người liền dừng bước lại, đứng một bên đánh giá Chu Vân Hằng. Công bằng mà nói thì tướng mạo Chu Vân Hằng cũng không tệ lắm, hỷ phục tân lang đỏ tươi trên người càng làm nổi bật nét đẹp của hắn, chỉ là trong mắt hoa tịch Huyền thì dáng vẻ này của hắn có hơi ngả ngớn, xem ra chẳng phải là một nam nhân chịu sống yên phận. Nam nhân đều tham hoan háo sắc chỉ cần không làm ra chuyện gì quá khó coi thì trong mắt các nam nhân khác hắn cũng chỉ là một thiếu niên phong lưu chỉ tiếc cho những nữ nhân phải gả cho người nam nhân như vậy. ai lão phu nhân đã sống vài thập niên, làm sao không nhìn ra được Chu Vân Hằng không phải là một mối nhân duyên tốt nhưng vì e ngại thân phận, mối hôn sự của Chu Hoa hai nhà lại là ván đã đóng thuyền, bà thật sự không tiện nói nhiều. Tuy rằng bà không thích tính tình hoa y liễu nhưng dù sao nàng ta cũng là con cháu hoa gia, bà làm sao có thể hy vọng người hoa gia gà đi lại phải sống ấm ức bên ngoài chứ. Hoa thịt tuyển nghe thấy tiếng tờ dài này trong lòng lại kính trọng lão thái thái hơn, mặc dù bà từng làm ra mấy việc hồ đồ nhưng cũng không phải là người xấu lắm. Tiếng tờ dài này diêu thị và lô thị cũng nghe được nhưng cả hai cũng không nói gì. Vào lúc chu Vân Hằng cất tiếng mời lần thứ ba cửa phòng liền mở ra. Hoa y liễu được đệ đệ nàng hoa tồn lộ cõng ra ngoài, Trương Thị đứng sau cửa phòng lau nước mắt, nét mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hoa tịch huyền thấy dáng vẻ này của Trương Thị cũng chẳng biết làm thế nào tầm mắt chỉ hướng lên người hoa y liễu ở trên lưng hoa tồn lộ. Nghe nói gần đây hoàng đế có ý định thăng chu lão ra lên làm thượng thư, đồng thời để hắn làm quan chủ khảo của kỳ thi mùa xuân sắp tới. Trương Thị thà chấp nhận việc Chu Vân Hằng không minh bạch với nha hoàn thông phòng trước ngày cưới cũng phải gà hoa y liễu đến Chu gia, chắc là để lót đường công danh cho hoa tồn lộ rồi. Hay là ở trong mắt Trương Thị, Nhi Thử mới quan trọng còn hạnh phúc cả đời của nữ Nhi mình so với sự nghiệp công danh của Nhi Tử không đáng để nhắc tới. Nếu không thì trên đời này có mấy người làm mẹ lại nỡ gà nữ Nhi cho một nam nhân như vậy cũng không phải cùng đường, hà tất gì phải làm như thế. Không biết nhị Thúc nghĩ gì về việc này. Là cam chịu hay thỏa hiệp, tiếng pháo đùng đùng làm hai tay hoa tịch huyền ong cả lên, nên nàng thẳng thắn rớt khoát cùng các nữ quyến trở về phòng khách một lát sau lại thấy trương thị đỏ mắt trở về. Tần khách thấy thế khen ngợi chu Vân hằng vài câu cuối cùng cũng làm bà mỉm cười một chút vừa gả khuê nữ đi, trong lòng ta cứ như thiếu vắng điều gì vậy. Đương nhiên rồi, lúc nữ nhi còn ở nhà thì như hòn ngọc quý trên tay, tới khi gả tới nhà người khác, nếu không được phu quân thương yêu thì chẳng phải chịu khổ cả đời sao. Nghe thế, vẻ mặt Trương thị có hơi bất an, nhưng trong chớp mắt bà giống như tự an ủi mình, nói Chu gia là thế gia thư hương, nhất định biết phân rõ phải trái, có lẽ khuê nữ nhà tôi gả đến đó sẽ không phải chịu ấm ức đâu. Các nữ quyến khác nghe vậy cũng cười bảo đúng vậy, làm như không biết chuyện Chu công tử vừa hết tang kỳ không lâu lại làm thông phòng lớn bụng quay sang khen ngợi cốt cách Chu gia. Diêu thị khinh bỉ chì môi, uổng công nhị tẩu xuất thân từ Trương gia, vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện này. Mở to mắt nhìn khuê nữ nhà mình gả cho một người như vậy mà còn tươi cười nói đó là lương duyên tốt đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Bà tự thấy mình là tục nhân nhưng không thể để khuê nữ của mình gả cho người như vậy được nữ nhi cũng là khúc ruột của bà, bà không thể để nữ nhi làm vật hy sinh như thế được. Đã như vậy rồi còn không biết xấu hổ tự nhận mình xuất thân từ danh gia thật là nói khoác mà không biết ngượng mạc phi. Lão thái thái thấy Diêu Thị tỏ vẻ khinh bị quá lộ liễu, lại đưa tay kéo nàng ta một cái sao hôm nay nhị cô nương không đến đây. Thân thể nhị nha đầu không thoải mái, hôm nay là ngày vui của đại cô nương, nên con bảo nàng ở trong phủ nghỉ ngơi rồi. Diêu Thị cũng sợ khách khứa phát hiện nên bà không để lộ tâm tình cười nói. Đợi ngày đại cô nương về lại mặt, con sẽ bảo nàng trò chuyện với đại cô nương nhiều hơn. Trong hôn lễ cần chú ý nhiều điều, nếu nữ nhân chưa gà có nguyệt sự thì không thể tham gia hôn lễ của người khác được, nếu không sẽ làm hôn sự không may. Diêu thị vừa nói ra điều này, khách nhân trong phòng này đều là nữ nhân, nên tự động hiểu Diêu thị nói đến điều gì, nên cảm thấy nhị cô nương hoa ra thật hiểu chuyện, không vì ham vui mà khiến hôn sự của đường tỷ mình gặp chuyện không may dù vị đại cô nương hoa ra này cũng không phải là gà cho một nam nhân tốt đẹp gì. Đột nhiên hoa tịch huyền cảm thấy hơi chán ghét nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh lô thị, nâng chén trà lên chậm rãi uống, nàng lười nói nhiều với loại người như Trương Thị. Muốn nói tới có được phu quân tốt ta cảm thấy tam cô nương càng tốt số hơn. Diêu thị đột nhiên mở miệng nói, luận về tài mạo hay quyền thế hiền quận vương đều xuất sắc hơn chu công tử, lại có vương phủ riêng, mọi người nói có phải không? Lời này của diêu thị ngoài mặt là khen hiền quận vương, nhưng thực tế là đang đánh lên mặt trương thị, đồng thời còn có ý tứ chia rẽ ly rán bên trong. Vừa nghe qua lời này, đã biết được vẻ mặt trương thị khó coi đến mức nào rồi. Bất kỳ ai khi nghe người khác nói con rể nhà mình không bằng con rể nhà người khác cũng đều không vui nổi, huống chi hoa tịch huyền và hoa y liễu còn là đường tỷ muội nữa, vậy mà lại bị người khác mang ra so sánh này nọ. Chúng nữ quyến đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không ngờ rằng Diêu Thị lại nói ra huyệt tuệt như vậy, các nàng phải trả lời thế nào đây? Nói phải thì là đánh thẳng vào mặt Trương Thị, nói không phải thì chẳng khác nào đắc tội với hiền quận Vương Phi. Đây là mâu thuẫn giữa chị em dâu hoa ra các nàng cũng không muốn tự dưng lại bị dính vào. Ta thấy cả hai cháu rể đều rất tốt đều là người biết quan tâm chăm sóc. Lão thái thái cười híp mắt liếc nhìn Diêu Thị cất giọng nói. Hôm nay là ngày đại hỷ của đại cô nương nhà chúng ta quý phủ đã chuẩn bị tiệc rượu, mong mọi người không chê cơm nước đơn sơ. Lão thái thái người có bối phận cao nhất của hoa gia đã lên tiếng nên tất cả mọi người đều nề mặt lần lượt sát nhau rời đi, sau đó dựa theo thân phận mà ngồi xuống, chờ hoa gia khai tiệc. Tiệc rượu kết thúc không bao lâu thì hoa tịch huyền kiếm cơ đứng dậy cáo tư. Hôm nay nàng đã đến phủ hoa thị lang một lúc nàng lười biếng chả muốn ngồi ở đây nữa, càng không muốn xem chương thị diễn trò nữa. Càng ở đây lâu nàng càng cảm thấy người như Trương Thị còn ghê tởm hơn cả Diêu Thị. Lô Thị không nhiều lời, chỉ căn dặn nàng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sau khi tiễn nàng ra khỏi cổng phụ thấy nàng lên kiệu, bà lặng lặng nhìn theo cỗ kiệu đi xa dần rồi mới xoay người quay về nội viện. Lúc này trong nội viện đã không còn khách lạ, Trương Thị và Diêu Thị đang cãi nhau vì lời nói ban nãy của Diêu Thị. Khi Lô Thị vào nhà, đã nghe Trương Thị nói quận vương ra thì thế nào chứ, cũng không phải là hoàng tử, bây giờ hoa tịch huyền chỉ là dựa vào dung mạo xinh đẹp để được hiền quận vương sủng ái thôi, đợi vài năm nữa xem nàng ta còn có thể làm gì. Nghe Trương Thị nguyền rủa nữ nhi của mình như thế, Lô Thị lập tức cô tay đập nát một bình hoa, sau đó giận dữ chỉ vào mặt Trương Thị, hùng hăng nói Trương Thị, người có bản lĩnh lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa xem. Trường thị liếc nhìn bình hoa bể nát tứ tung trên mặt đất lại thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của đại tàu cố chấp chống chế nói ta nói có gì sai chứ. A, lô thị tức giận đến bật cười, sau đó châm biếm nói con rể nhà ta dù gì cũng là hoàng thân quốc thích không giống như vài người nọ, mặc dù biết chuyện con rể mình làm thông phòng to bụng cũng chơ mắt đem khuê nữ gả đến đó, mấy trò đó ta thực sự làm không được. Bộ dáng như vậy còn không biết xấu hổ dám nói này nói nọ trước mặt ta, sao không tự soi gương, nhìn xem bàn mặt mình là yêu hay quỷ thật làm cho người ta ghê tởm. Lời lẽ này của Lô Thị vừa thô lỗ vừa thống khoái, làm Trương Thị thiếu chút nữa tức đến thở không nổi, nhưng những điều Lô Thị nói lại là sự thật nên dù bà muốn phản bác cũng không tìm được lý do. Lô Thị cũng mặc kệ bà ta tức giận ra sao, không quan tâm nói ta là một người thô lỗ. Không biết diễn trò danh ra này nọ cũng không thể làm mấy chuyện như vì lót đường cho nhi tử mà bán rẻ nữ nhi, hai đứa con trai nhà ta tuy không có chí hướng cao, nhưng ta luôn dạy chúng nó là phải tự lực cánh sinh, đừng nghĩ rằng muội muội được gả đến hoàng tộc mà có thể dựa dẫm vào thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí cả, đừng bao giờ xem người khác là kẻ ngốc. Thấy đại phòng và chi thứ hai cãi nhau ở mỹ như vậy, siêu thị vui mừng xem náo nhiệt chỉ là trong lòng càng sợ hãi lô thị, nghĩ thầm sau này bà nên ít đụng đến bà ta thì hơn. Nếu nhị đệ muội đã không muốn chứa chấp một tục nhân như ta, thì ta xin cáo từ." Lô thị vừa mắng chửi xong, lạnh lùng nhìn sắc mặt tức giận đến trắng bệch của Trương thị, sau đó mang theo nha hoàn bà tử của mình xoay người rời khỏi phủ Hoa thị lang. Người khác nói bà tranh chua cũng được, thô lỗ cũng được, dù sao bà cũng sẽ không thể làm như Trương thị, hài tử của nàng, người nào cũng đừng mong có thể ức hiếp được. "Sí, Diêu thị cười nói dám đem hạng người như vậy so sánh với Hiền Quận vương, thật không biết xấu hổ." Nói xong, bà đỡ lão thái thái đi ra cửa, để mặc Trương Thị trong phòng tức đến đỏ mặt tía tay, đập vỡ không biết bao nhiêu đồ vật để chút giận. ầm ý một trận như vậy, siêu thị càng thấy đại thầu thuận mắt hơn, Trương Thị như vậy là cố làm ra vẻ người tử tế, nên chị nàng như vậy. Trên xe ngựa của hiền quận Vương Phủ, Hoa tịch Huyền nghĩ về cách đối nhân xử thế của Trương Thị và Diêu Thị. Trương Thị thì già mồm cãi láo, Diêu Thị thì thích lợi dụng người khác. Nhưng về thái độ với nữ nhi của mình, Diêu Thị tốt hơn Trương Thị rất nhiều cá nhân nàng không thích hạng người như Trương Thị, dù trong các gia tộc thế gia vẫn tồn tại không ít chuyện hy sinh nữ nhi để trợ giúp cho nhi từ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la kinh sở của nhiều người, xe ngựa nàng đang ngồi cũng bắt đầu dung chuyển dữ dội, cả người nàng lắc lư rồi đầu đập mạnh vào vách xe. Quận Vương Phi, xe ngựa lắc lư vài lần nữa mới ngừng lại, Bạch Hạ và Hồng Anh lo lắng chạy vào trong xe ngựa cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy. Quận Vương Phi, ngài không sao chứ. Chờ sau khi Hoa Tịch Huyền ngẩn đầu lên, các nàng sợ đến tái mặt có dòng máu đỏ tươi trên thái dương Hoa Tịch Viền bị dướng ra, xem chừng là bị thương không nhẹ. Người đâu, mau mời Thái Y đến quận Vương Phủ. Bạch Hạ dùng một cái khăn bông sạch sẽ bịt lên vết thương của Hoa Tịch Huyền. Mau hồi phủ quận Vương Phi đã bị thương. Hoa Tịch Huyền thấy dáng vẻ kinh hoàng này của Bạch Hạ khoát tay nói đừng quá lo lắng, chỉ là nhìn có hơi đáng sợ mà thôi, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy. Sắc mặt Bạch Hà có chút khó coi, nói con ngựa của quốc cữu ra bị hoàng sợ, đụng phải mấy sạp hàng bên đường, hiện tại con ngựa đã bị cấm vệ quân chế chủ. Chẳng phải đã sớm có quy định ngoại trừ tình huống đặc biệt ra thì không thể tự do phóng ngựa trong thành sao. Trong kinh thành nhiều người như vậy, cho nên một số con cháu quý tộc thích cưỡi ngựa cũng phải ra vùng ngoại ô vui chơi, nếu cưỡi ngựa trong thành thì nhất định phải có thị vệ dắt ngựa quốc cữu ra đang làm gì đây nô thì không biết chỉ nghe nói quốc cữu ra đánh cược với người khác là với kỹ thuật cưỡi ngựa của ông thì cho dù cưỡi ngựa trong thành cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. bạch hạ nói đến đây có chút miến răng miến lợi. vừa rồi bên ngoài còn có một đứa bé bị thương. tại hạ vệ úy tự thiếu khanh trương hậu đặc biệt đến thỉnh tội với hiền quận vương phi tại hạ làm việc bất lực đã khiến quận vương phi bị sợ hãi. bên ngoài truyền đến giọng nói của một nam nhân hoa tịch uyển không trả lời. Hồng Anh bước xuống xe ngựa, phúc thân với người này, nói đây là việc ngoài ý muốn, đại nhân không cần để ý, chỉ là quận Vương Phi nhà chúng tôi đã bị thương ở đầu, cần phải hồi phủ gấp để trị thương, phiền đại nhân lo lắng chú ý đến nơi này nhiều hơn. Nói xong, lại lấy ra một hà bao đưa đến trước mặt người này. Quận Vương Phi nghe nói trên đường có một đứa bé bị thương, nên sai nô tỳ đưa chút tiền thuốc men cho đứa bé, xin đại nhân giúp dùm. Nói xong, lại phúc thân một cái. Cô nương khách khí quận Vương Phi nhân hậu, người nhà đưa bé kia nhất định sẽ biết ơn của ngài. Trương hậu là tứ phẩm vệ úy tự thiếu khanh, là nhân vật có vài phần mặt mũi ở kinh thành. Lần này gặp phải sự cố của quốc cữu gia còn dẫn đến hiền quận Vương Phi bị thương, hắn vốn nghĩ rằng với sự hiền hách của hiền quận Vương phủ sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Không ngờ rằng quận Vương Phi là người khoan dung như vậy, hắn cầm lấy hà bao, hành lễ với người trong xe ngựa nói. Tài hạ cáo từ, hy vọng quận Vương Phi sớm ngày bình phục. Lúc này hắn nghe trong xe ngựa truyền ra một giọng nữ âm thanh không lớn, nhưng đủ để hắn nghe rõ. Đa tả trương đại nhân, không dám, hắn lui về phía sau vài bước đưa mắt nhìn xe ngựa của quận Vương Phủ dần dần đi xa, sau đó cúi đầu nhìn cái hà bao trong tay, nở nụ cười. Quốc cữu ra phóng ngựa làm kinh động tới xe ngựa của hiền quận Vương Phủ, khiến hiền quận Vương Phi bị thương, e rằng mấy ngày sắp tới trong kinh thành lại có chuyện náo nhiệt rồi. Chỉ tiếc trên dưới vệ úy thượng bọn hắn cũng bị hành động này của quốc cữu gia làm liên lụy không ít. chương 34 Phương Gia Nhắc tới quốc cữu gia ở kinh thành cũng không phải là nhân vật có khả năng đặc biệt gì, bất quá lại ỷ vào thì thì mình là hoàng hậu trong cung, cháu trai lại là thái tử đương chiều, nên rất kiêu ngạo, không xem dân thường ra gì. Nhưng dù hắn là người lỗ mãng của ngạo, nhưng khi nghe nói bởi vì mình phóng ngựa mà khiến xe ngựa của hiền quận vương phi hoàng sợ làm hại hiền quận vương phi bị thương, thì đã biết mình gây phiền toái lớn. Gây phiền toái thì phải làm sao? Dĩ nhiên là bắt mẹ già nhà mình mang thẻ bài vào cung gặp hoàng hậu, nhờ nàng nghĩ cách đem việc này lau sạch nếu không khi sự tình vỡ lở ra chỉ sợ sẽ khó xử trí. Hoàng hậu nghe báo người nhà mẹ đẻ mình trình thẻ bài tới gặp mình, cảm thấy có chút kỳ quái, không phải hai ngày trước mới gặp qua sao tại sao lại trình thẻ bài cầu kiến nữa rồi. Tuy trong lòng bà hiếu kỳ, nhưng vẫn cho công nhân đưa người nhà mẹ đẻ tiến vào. Nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu họ Phương, vốn không phải là gia tộc lớn ở Kinh Thành Tuy rằng sau khi nàng làm Thái tử Phi thì gia tộc ngày càng lớn mạnh Nhưng so với những gia tộc lâu năm khác ở Kinh Thành thì cũng không là gì Sau khi gặp mặt người nhà, Hoàng hậu nhận thấy sắc mặt của mẫu thân và em dâu có chút khó xử tựa như có điều gì khó nói Nên đoán chắc là người đệ đệ kia lại gây ra chuyện rồi, bà mím môi hỏi trong nhà lại xảy ra chuyện gì rồi Phương Thái thái nhìn nữ như cao quý ông Dung Khó khăn mở miệng kể lại đầu đôi ngọn ngành sự việc đồng thời còn nhấn mạnh việc hiền quận Vương Phi bị thương ở chán. Hoàng hậu nhớ tới gương mặt như hoa như ngọc của hiền quận Vương Phi và mức độ yêu thích của hiền quận Vương đối với vị quận Vương Phi này, liền cảm thấy có chút khổ não tại sao đệ đệ lại phóng ngựa trong kinh thành từ lâu đã có lệnh cấm không cho phép cưỡi ngựa trong thành sao các người lại để hắn làm ra chuyện này. Nàng liếc nhìn đệ Muội Lâm Thị có ý trách cứ Lâm Thị không biết khuyên nhủ đệ đệ mình. Lâm Thị bị cái nhìn này của Hoàng hậu làm cho hơi khó chịu, chỉ là thân phận đối phương tôn quý, nàng không có cách nào làm ra hành động bất kính được. Phu quân ngay cả lời của mẫu thân còn không nghe, làm sao có thể nghe theo lời khuyên nhủ của nàng được dù cho Hoàng hậu nương nương có trách nàng, nàng cũng không thể làm gì hơn. Hôm nay mọi việc đã ở Mỹ như vậy, mong Hoàng hậu nương nương nghĩ cách xúc đệ đệ ngài. Phương Thái Thái lau nước mắt nói. Dưới gối ta chỉ có hai hài từ các người, hiện tại trong phủ hoàn toàn dựa vào đệ đệ của ngài chống đỡ, nếu hắn có xảy ra chuyện gì, phương ra chúng ta phải làm sao bây giờ, hai đứa cháu trai của ngài đều còn nhỏ như vậy. Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, việc này không phải chỉ là hiền quận vương phi bị thương, mà là chuyện đệ đệ phóng ngựa trong thành làm hoàng thân quốc thích bị thương. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mấy năm nay Hiền quận Vương Phủ rất có uy thế, Nghĩa An hầu Phủ lại là một đại thế gia, nếu sự việc bị truy cứu, phương gia nhất định không được yên. Điều quan trọng nhất là nhanh chóng xem vết thương của Hiền quận Vương Phi ra sao, nếu không quá nghiêm trọng thì còn dễ nói, còn nếu nghiêm trọng Hoàng hậu phất tay, có chút mệt mỏi nói. Trước tiên các ngươi chuẩn bị đến Hiền quận Vương Phủ nhận lỗi đi, về phần sau đó phải làm sao còn phải xem thái độ của Hoàng thượng và Hiền quận Vương. Phương Thái Thái thấy giọng nói nữ nhi nhẹ nhàng hơn, biết nàng sẽ giúp đỡ nên cười nói ngài là hoàng hậu, hiền quận vương còn phải nề mặt ngài chắc sẽ không làm huyên náo mọi việc lên đâu. Đó là bởi vì người không nhìn thấy dáng vẻ hiền quận vương yêu thương quận vương phi nhà mình ra sao, hoàng hậu muốn nói vậy, nhưng thấy vẻ mặt vui mừng của mẫu thân, nàng mệt mỏi dã rời không muốn nói gì thêm, cuối cùng khoát tay nói vậy các người trở về chuẩn bị đi ta mệt rồi. Khi còn bé cha nàng sùng ái thiếp thị, mẫu thân vì để bảo vệ nàng và đệ đệ mà chịu khổ không ít tuy rằng hôm nay nàng vẫn nhớ ân tình năm đó, nhưng phần ân tình này lại bị nhà mẹ đẻ lần lượt mài mòn chẳng còn lại bao nhiêu. Nương nương, cung nữ thấy bà mệt mỏi như thế, nên bưng đến một chén trà nhân xâm, lại nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho bà. Chuẩn bị một ít đồ bồi bổ khí huyết bảo triệu đông tự mình mang đến hiền quận vương phủ một chuyến. Triệu Đông là thai giám tổng quản của bà, để đích thân hắn đi tặng lễ vật xem như là bày tỏ thái độ của bà. Cung nhân bên cạnh nghe vậy, lập tức chuẩn bị lễ vật dựa theo phân phó của Hoàng hậu Nương Nương, chỉ là nhớ tới gương mặt xinh đẹp như hoa của hiền quận Vương Phi, nếu thật sự bị sẹo thì thật đáng tiếc. Lúc này ở hiền quận Vương Phù đang bận biệu một trận, trên chán của đương gia chủ mẫu bị thương, đây chính là đại sự cho nên phải vội vã nấu nước vội vã sắc thuốc còn phải đi thông báo cho quận Vương ra biết nhưng cũng may là quy củ ở quận Vương phủ rất tốt, tuy rằng bọn hạ nhân vội vàng, nhưng không bị rối loạn. Chờ tới lúc Yến Tấn Khâu từ bên ngoài trở về, đã có hai vị thái y đến phủ, khi hắn đi vào nội viện chỉ thấy thái y đang bắt mạch cho Hoa Tịch Uyển, tuy rằng vết máu trên thái dương nàng đã được lau khô, nhưng bị sưng to như vậy nhìn thật giật mình. Yến Tấn Khâu nhíu mày, đi tới bên cạnh Hoa Tịch Uyển, khoát tay lên vai nàng hỏi vết thương còn đau không? Hoa Tịch huyền nở nụ cười không sao Thái Y đã thoa thuốc cho ta rồi, chỉ là nhìn hơi dọa người mà thôi. Yến tấn khâu nghe vậy không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ sưng đỏ trên chán nàng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm cuối cùng rứt khoát lạnh lùng lớn tiếng nói với mấy người hầu hạ hoa Tịch huyền các ngươi đã làm cái gì, lại để cho chủ tử bị thương nghiêm trọng như vậy. Hạ nhân trong phòng lập tức quỳ xuống đầy đất bị lời này của quận vương ra làm cho hoảng sợ đến không dám thở mạnh. Việc này không trách bọn họ được chỉ là ngựa bất ngờ bị giật mình, mới làm cho xe ngựa trao đảo. Hoa tịch uyển đưa tay kéo tay áo của Yến Tấn Khâu. Chàng đừng giận, chàng giận làm đầu ta cũng đau theo. Yến Tấn Khâu bị lời nói của nàng chọc cho vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhìn chỗ sưng phù bên thái dương trắng nõn của nàng, lập tức mềm lòng nói được rồi, quận Vương Phi không nỡ phạt các ngươi thì các ngươi đứng lên đi. Tạ ơn quận Vương gia, tạ ơn quận Vương Phi. Bọn hạ nhân đều thở vào một hơi, sau khi từ trên đất đứng dậy, hành động càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, chỉ hận không thể khiến Thái Y mang thần đan rượu dược ra để quận Vương Phi lập tức khỏe lên. Thái Y bắt mạch xong, đứng dậy thi lễ với yến tấn khâu một cái quận Vương ra, vết thương quận Vương Phi thương thế không nhẹ, mấy ngày tới cần ít ăn đồ cay độc phải chú ý xem khi ngủ có bị nôn mửa không, hạ quan kê một toa thuốc an thần bổ huyết, hạ nhân quý phù cần sắc thuốc cẩn thận, ba chén nước nấu thành một chén. Sau khi uống nếu không có gì bất thường thì uống thêm hai thang nữa. Làm phiền, Yến Tấn Khâu đem thang thuốc giao cho Mộc Thông phía sau, rồi hỏi thêm nếu là khi ngủ bị nôn mừa thì có gì nghiêm trọng không? Đầu con người là bộ phận phức tạp nhất hạ quan không dám vọng ngôn, bất qua thấy màu máu của quận Vương Phi như vậy chắc sẽ không phát sinh hậu quả nghiêm trọng nhất, chỉ là phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày tận lực không để bị hoảng động. Thái y thấy hiền quận vương vô cùng quan tâm tới thương thế của quận vương phi, lại nói thêm mấy việc cần chú ý mới mang theo học trò rời quận vương phủ. Thái y vừa đi khỏi yến tấn khâu lập tức sai người pha nước cho hoa tịch viền ngâm chân, sau đó không nói gì đỡ nàng nằm xuống giường. Thấy sắc mặt nàng có hơi tái nhợt, hắn nói chuyện xảy ra ta đã nghe hạ nhân kể lại, nàng cứ an tâm dưỡng thương, mọi chuyện bên ngoài đã có ta. Lời này của hắn là có ý chuẩn bị đi tính sổ với đệ đệ của hoàng hậu nương nương. Thấy vẻ mặt hắn hiện tại cũng không phải như đang nói đùa, Hoa Tịch Uyển nằm tựa lên đầu giường ta chỉ bị thương ngoài ra một chút thôi, thái y đã nói vết thương sẽ không lưu lại sẹo, chỉ là đáng thương cho mấy người buôn bán hai bên đường, hàng hóa bị hư hại không ít cũng không biết người của vệ úy tự có bồi thường tổn thất cho bọn họ không. Chắc bọn họ sẽ xử lý tốt việc này thôi. Yến Tấn Khâu không nói cho Hoa Tịch Uyển là hắn còn biết nàng đã sai nha hoàn giao cho vệ úy tự thiếu khanh một hà bao, để vệ úy tự thiếu khanh đưa hà bao cho một đứa bé bị thương hắn đưa tay sửa sang áo ngủ cho nàng ôn nhu nói trước tiên nàng hãy nghỉ ngơi một chút ta sẽ cho nhà bếp chuẩn bị vài món bổ huyết ngưng thần cho nàng hoa tịch uyển cười cười thật sự nhắm mắt ngủ dù sao ở quý phủ hoa thị lang trò chuyện với mấy nữ quyến hơn nửa ngày quả thật có chút mệt mỏi chờ hoa tịch uyển chìm vào giấc ngủ yến tấn khâu mới phân phó mấy người bạch hạ chăm sóc nàng thật tốt rồi đứng dậy ra khỏi phòng mới vừa ra ngoài đã nghe một thông báo lại là phương quốc cữu mang lễ vật đến quận vương phủ bồi tội Yến Tấn Khâu lạnh lùng cười, ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã sinh ra một ý tưởng ngoan độc lát sau mới mở miệng nói đi trước dẫn đường. Trong lòng Mộc Thông run sợ không thôi, sau khi dẫn Yến Tấn Khâu đến chính điện lại đứng yên trong góc. Phương thừa đức thầy Yến Tấn Khâu xuất hiện từ trên ghế đứng lên cười hì hì nói với Yến Tấn Khâu hiền quận Vương, hôm nay tại hạ không cẩn thận khiến xe ngựa của quận Vương Phi hoảng loạn, nên đặc biệt đến thỉnh tội với ngài và quận Vương Phi. Quốc cữu ra khách khí. Yến Tấn Khâu nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm thổi hơi nóng trong chén trà rồi dương mắt liếc nhìn Phương Thừa Đức. Chỉ tại vận khí nội tử không tốt lại lựa lúc quốc cữu ra phóng ngựa trên đường phố mà đi qua. Nghe lời nói kia có chút sai sai, nụ cười trên mặt Phương Thừa Đức cưng đờ, mặc dù trong lòng có chút tức giận nhưng thấy nét mặt không chút tươi cười của Yến Tấn Khâu, không biết tại sao trong lòng hắn có chút hoảng sợ, không dám biểu hiện bất mãn ra ngoài việc này đúng là ngoài ý muốn, chẳng biết thương thế của quận Vương Phi ra sao. Tuy rằng chảy hơn nửa chén máu, nhưng may mắn bảo toàn được mạng sống. Yến Tấn Khâu đem chén trà đặt lên bàn, lạnh mặt nhìn sang phương thừa đức nói. tại hạ không yên lòng về nội tử, đi trước một bước mời quốc cữu ra tự nhiên. Thầy Yến Tấn Khâu không nề mặt mình như vậy. Sắc mặt Phương Thừa Đức thay đổi mấy lần cuối cùng cũng không dám phát giận ở quận Vương Phủ, chờ sau khi bị hạ nhân trong quận Vương Phủ tiễn ra khỏi Phủ, hắn mới tức giận đạp con sư tử bằng đá trước cửa một cước thấy thị vệ quận Vương Phủ nhìn mình, lập tức giận giữ nói nhìn cái gì, đồ cầu vật. Mắng xong mấy câu, Phương Thừa Đức mới tự thấy tâm tình thoải mái hơn, xoay người lên xe ngựa quyết định sau này không bao giờ tới đây chơi nữa. Thị vệ phù hiền quận vương lạnh lùng nhìn dáng vẻ kia của phương thừa đức đều đứng nghiêm chỉnh không vì hành động của hắn mà chịu chút bị ảnh hưởng nào. Mộc thông đứng ở cửa xì một tiếng khinh miệt nói ra ngoài cửa giữ cửa cho đàng hoàng, đừng để lũ chó mèo không cẩn thận chạy vào, nếu kinh động đến quận vương gia và quận vương phi thì coi chừng bị ăn hèo. Bất quá chỉ là đệ đệ của hoàng hậu thật sự cho mình là đại nhân vật sao thực sự buồn cười. chương 35 Khổ Tâm Hoa tịch huyền cảm thấy bản thân chỉ là bị đụng đầu một chút tuy máu chảy hơi nhiều, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng như bên ngoài đồn đại. Nàng không biết bên ngoài nghe lời đồn nhảm từ đâu, hay do yến tấn khâu cố ý lan truyền tin tức như thế cho nên rớt khoát phối hợp nằm trên giường nghỉ ngơi, buồn thì bảo ca cơ trong phù hát khúc cho mình nghe, phiền phiền thì có ảo thuật ra trong phủ biểu diễn cho mình xem, nghĩ mọi biện pháp để cho cuộc sống nằm trên giường của mình được thư thái hơn. Quận Vương Phi y nữ tới đổi thuốc cho ngài. Bạch Hạ từ bên ngoài đi vào, đỡ Hoa Tịch Uyển ngồi dậy, rồi kê một cái gối mềm sau lưng nàng. Hoa Tịch Uyển cho ảo thuật gia lui ra, mời nàng tiến vào đi. Sau khi y nữ được nha hoàn trong phòng vén màn cho mình, mới cất bước đi vào. Nàng là người chuyên phụ trách trị liệu ngoại thương, mặc dù đã làm ở thái y viện nhiều năm nhưng chưa từng tới phủ Hiền Quận Vương. Hôm nay đến phủ Hiền Quận Vương, cứ năm bước có một bức tranh, mười bước có một cảnh trí, cuối cùng nàng cũng tin lời của các trưởng bối rằng tiên đế rất thương yêu Hiền thân vương. Cách bài trí trong phòng của Hiền Quận Vương phi vô cùng lịch sự tao nhã, nhưng không làm người khác cảm thấy mất đi sự giàu sang cao quý, có thể thấy được người bố trí gian phòng này vô cùng dụng tâm, lại càng quan tâm đến chủ nhân của gian phòng này hơn. Tại hạ gặp qua Hiền Quận Vương phi, y nữ nhìn thấy một mỹ nhân mặc áo lụa trắng đang nằm trên giường. Biết ngay vị này chính là người hiền quận vương vô cùng yêu thích hiền quận vương phi, nàng tiến lên phúc thân một cái, nói tại hạ được thái y viện phân phó tới để đổi thuốc cho quận vương phi ngài. Làm phiền đại nhân, giọng nói của người trên giường vô cùng mềm mại mang theo một chút quyến rũ y nữ này thân là nữ nhân còn cảm thấy tê dại trong lòng, không nhịn được muốn nhìn người nằm trên giường nhiều hơn. Nàng tuy là y nữ của thái y viện, nhưng chỉ là một chức quan bát phẩm, rất nhiều người trong thế gia đều coi thường nữ nhân làm nghề y. Khi nói chuyện luôn tỏ ra khinh thường, người thật tâm khách khí như hiền quận Vương Phi rất ít. Xin quận Vương Phi đừng cử động, có thể khi mới bắt đầu sẽ hơi đau. Ý nữ tiến lên, trước tiên cẩn thận gỡ băng gạc cũ ra thấy miệng vết thương không sưng đỏ hay sinh mù, mới thở vào nhẹ nhõm, rồi dùng cây bông thấm rượu thuốc dừa thuốc mỡ xung quanh vết thương, nhẹ giọng nói miệng vết thương của quận Vương Phi khôi phục rất tốt, mấy ngày tới nhớ chú ý để phòng thông thoáng, tuyệt đối không được để nóng bức, càng không thể để vết thương đụng nước. Giữa vết thương xong y nữ càng cẩn thận từng ly từng tí thế nhưng trong lòng nàng biết rõ, mặc kệ có cẩn thận cỡ nào thì vẫn rất đau. Thế nhưng cũng may là hiền quận Vương Phi không trách phạt nàng, thậm chí còn không rên một tiếng. Chờ thay thuốc xong, y nữ thở vào một hơi quận Vương Phi, đã thay thuốc xong. Hoa tịch huyền lại nói cảm ơn lần nữa, rồi bảo bạch hạ đích thân tiện y nữ ra khỏi cửa. Địa vị của y nữ ở Thái Y Viện không bằng nam nhân, rất nhiều người cảm thấy chắc chắn y thuật của nữ nhân thua kém nam nhân cho nên độ tin tưởng đối với y nữ rất thấp ngay cả nữ tử thế gia cũng có cái nhìn như vậy. Nhưng trong mắt hoa tịch Huyền động tác xử lý vết thương của vị y nữ vừa rồi rất nhuần nguyễn, làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Đều là nữ nhân nên nàng cố tình muốn tăng chút thể diện cho nàng ta. Y nữ được bạch hạ đích thân tiễn ra khỏi cửa, lại được xe ngựa của hiền quận vương phủ đưa về thái y viện, khiến không ít đồng sự ngưỡng mộ nàng, được tận mắt nhìn thấy hiền quận vương phi. Y nữ vừa rời khỏi không lâu, thì hoàng hậu nương nương ban chỉ đến, người tuyên chỉ là thái giám tổng quản của hoàng hậu, đối với yến tấn khâu cũng vô cùng khách khí thái độ đặc biệt cung kính. Không biết thương thế của quận vương phi thế nào, hoàng hậu nương nương hết sức quan tâm tới quận vương phi cho nên đặc biệt sai tiểu nhân đến thăm hỏi đôi lời. Triệu đông không đoán được vẻ hỉ nộ trên nét mặt của hiền quận vương, cũng biết việc này khó mà làm tốt được. Sau khi hoàng hậu hai tin quận vương phi bị thương vẫn ăn ngủ không yên, nếu không phải vì không thể tùy tiện xuất cung, ngày ấy đã sớm đích thân đến thăm quận vương phi rồi. Nội tử làm sao có thể gánh nổi sự quan tâm như thế của hoàng hậu nương nương. Yến tấn khâu rốt cục cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh lẽo. Vận khí của nội tử tốt tuy đầu bị thương nhưng may mắn không đến nỗi quá nguy hiểm. Triệu đông nghe vậy lập tức nói theo quận vương phi nhất định là người có phúc khí ông trời phù hộ ông trời phù hộ. Ngón cái của yến tấn khâu vuốt ve chén trà tự tiếu phi tiếu nói còn không phải là do ông trời phù hộ sao. Hắn chậm rãi uống một ngụm trà. Xin công công hãy báo lại với hoàng hậu nương nương, hiện tại thương thế của nương từ ta chưa lành, không thể đích thân khấu tạ phượng ân, xin hoàng hậu nương nương thông cảm. Không dám, không dám tiểu nhân nhất định truyền lời. Triệu Đông cười khan rồi hành lễ một cái, cảm giác mình thực sự không có can đảm ở lại thêm nữa, hiền quận Vương bây giờ khí thế quá mạnh, mặc dù hắn là thái giám tổng quản của Hoàng hậu thế nhưng trước mặt vị này cũng chẳng tính là gì. Chờ Triệu Đông mang theo mấy tiểu thái giám rời đi yến tấn khâu khẽ nhướng mi, nói với Mộc Thông đem danh sách lễ vật này đến cho quận Vương Phi xem qua, còn mấy cái này không cần đưa đến chỗ quận Vương Phi, nếu quận Vương Phi có thiếu gì cứ trực tiếp đến khố phòng của ta mà lấy, mấy thứ này tầm mắt hắn đảo qua mấy lễ vật Hoàng hậu. Tìm khố phòng để vào đi. Dạ, mộc thông liếc nhìn chỗ lễ vật đều là những thứ hiếm thấy, chỉ là người nhà mẹ đẻ của hoàng hậu làm việc không thành thật hơn nữa với thái độ kia của quốc công gia sau khi làm quận vương phi bị thương thì khó trách quận vương gia thấy không vừa mắt. Mấy đời phương gia chỉ có hoàng hậu là người thông minh còn lại đều là những kẻ không đáng nhắc tới. Cũng khó trách thái từ lại như thế, xem ra là giống người phương gia mộc thông nhanh chóng đem danh sách kia đến trước mặt hoa tịch uyển hoa tịch uyển quét mắt qua một lần rồi bỏ tờ danh sách qua qua một bên đa tạ phượng ân của hoàng hậu nương nương mộc thông cúi đầu không nói hai ngày nay quận vương gia đều ở trong phủ với ta như thế có làm chỉ hoãn công việc bên ngoài của chàng không hoa tịch uyển vừa uống xong thuốc cho nên để nha hoàn hầu hạ xúc miệng xong lại dùng khăn tay lau miệng nói ngươi đi nói với quận vương gia là ta không sao tuyệt đối không được chỉ hoãn chính sự của chàng Nàng cũng không muốn sau này, có việc gì xảy ra yến tấn khâu lại nói mấy câu như nếu trước đây không phải vì nàng bla bla, thì ta đã bla bla, nàng lo lắng đến lúc đó mình sẽ không nhịn được cười dày đạp lên mặt vị này. Xin quận vương phi yên tâm, Mộc Thông không trả lời là bên ngoài có chuyện gì không, chỉ nói. Quận vương gia vô cùng lo lắng đến vết thương của ngài, chỉ cần ngài khỏe thì quận vương gia sẽ không có đại sự gì. Thảo nào yến tấn khâu lại trọng dụng mộc thông như vậy, ăn nói thật khéo, nàng cười cười được rồi, ngươi chỉ giỏi giúp chủ từ các ngươi nói năng dễ nghe dọa ta thôi, mấy ngày nay thời tiết hơi oi bức các ngươi phải hầu hạ quận vương ra cho chu đáo tránh để chàng bị nóng nực. Tiểu nhân nhớ kỹ, chờ mộc thông ra chính viện mới không tự chủ thở vào một hơi, không biết vì sao, rõ ràng tính cách quận vương phi vô cùng ôn hòa, vậy mà hắn vẫn không dám có chút bất kính nào. Có lẽ là do bị khí thế hoai hùng của quận Vương Phi khi đá bay cây ghế và đá nát hòn núi giả làm cho chấn độc nên sâu thẳm trong nội tâm hắn không kìm lòng được khuất phục. Cuối cùng Mộc Thông cũng hiểu được đạo lý sức mạnh là chân lý thật đáng mừng. Triệu Đông trở lại trong cung một lúc đã bị Hoàng hậu tuyên đi, hắn lập tức không dám chậm trễ, vội vàng đến chỗ Hoàng hậu. Thương thế của quận Vương Phi thế nào? Vẻ mặt của hoàng hậu không chút khác thường, thế nhưng Triệu Đông vẫn nhận thấy hoàng hậu vô cùng quan tâm đến việc này, vì vậy đầu đuôi nói rõ ngọn ngành. Khi tiểu nhân đến quý phủ của Hiền Quận Vương thì đúng lúc thấy y nữ của thái y viện đến đổi thuốc cho Quận Vương phi đi ra, vô tình nghe được vài câu, nói là vết thương không nhẹ. Triệu Đông cảm thấy câu nói đó thực mơ hồ, nhưng vẫn thuật lại nguyên văn. Sau khi tiểu nhân vào phủ cũng không thấy Quận Vương phi, có người nói ngài ấy đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong phủ tiểu nhân thấy vẻ mặt của hiền quận vương buồn bực nên cũng không dám ở lâu, liền ra về. Hắn đem cuộc nói chuyện của mình và hiền quận vương thuật lại cho hoàng hậu, nói xong bản thân hắn cũng cảm thấy khả năng hiền quận vương phi bị thương nhẹ không cao. Hoàng hậu nghe xong lời kể của hắn, khẽ cao mày, thở dài nói trên chiều có truyền đến tin tức gì không? Tiểu nhân chỉ nghe nói trên chiều đã có người vạch tội quốc cữu ra phóng ngựa trong kinh thành làm đả thương người khác, chỉ là tội trạng thế nào còn phải chờ bệ hạ định đoạt. Sắc mặt hoàng hậu càng thêm khó coi, vốn lúc trước bởi vì chuyện của thái tử, hoàng thượng đã bất mãn với bà, hôm nay nhà mẹ đẻ của bà lại không yên phận gây ra loại chuyện này, bà làm sao có thể cầu hoàng thượng khai ân. Triệu đông thấy hoàng hậu nương nương không nói lời nào, cũng đàng hoàng thành thật đứng một bên. Người lui xuống trước đi, hoàng hậu thở dài một hơi, xua tay để cho triệu đông lui ra cảm thấy u sầu đầy bụng. Nhị tử không có ý chí phấn đấu, nhà mẹ đẻ cũng không chịu thua kém, nếu không phải vì dưới gối hoàng thượng chỉ có mỗi thái tử chỉ sợ bà đã không còn chỗ đứng trong hậu cung này từ lâu rồi. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng tới. Một cung nữ hấp tấp chạy vào báo tin, hoàng hậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy Khải Long đế vội vã từ bên ngoài đi vào. Các ngươi đều đi ra ngoài tuy sắc mặt hoàng đế khó coi, nhưng cũng biết không thể nổi giận với hoàng hậu trước mặt công nhân, chờ sau khi mọi người lui ra hết, hoàng đế mới nổi giận nói ngươi xem người nhà ngươi đã gây ra chuyện gì đi, hôm nay không ít thế ra trong kinh thành đến vạch tội người nhà ngươi hành sự bừa bãi, ngươi muốn chẫm giúp ngươi che đậy thế nào. Hoàng thượng là thiếp vô năng, không quản tốt người nhà mẹ đẻ. Hoàng hậu biết lúc này không thể cứng rắn cãi lại hoàng thượng trước tiên yếu ớt nói. Chuyện của hiền quận vương phi thiếp cũng vô cùng lo lắng ngươi nghĩ hắn làm mỗi hiền quận vương phi bị thương thôi sao? Khải Long Đế lãnh đạm nói, tất cả mọi người trong kinh thành đều nhìn chằm chằm vào việc làm của người nhà nhà các ngươi. Ngươi không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ thay thái tử chứ, lẽ nào người muốn mọi người trong thiên hạ đều biết thái tử có một cữu gia như vậy sao? Hôm nay danh tiếng của thái tử đã xấu không chịu được phương gia lại gây ra chuyện ồn ào như vậy, thật là họa vô đơn trí, không thể vãn hồi rồi. Hoàng hậu nghe thế, vẻ mặt ngẩn ra, không thốt nên lời. Bà nên trách nhà mẹ đẻ mình không biết suy nghĩ cho mình, hay trách con trai mình không biết phấn đấu? Nên trách bản thân không dạy con thật tốt hay trách mình không quản được nhà mẹ đẻ đây? Sau một lúc hoàng hậu mới cúi người thật thấp phúc thân với Khải Long Đế thiếp biết sai rồi, chỉ xin hoàng thượng đừng để việc nhà mẹ đẻ của thần thiếp ảnh hưởng đến thái tử. Khải Long Đế hư lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, trong lòng càng có sự ngăn cách với hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn bóng lưng của hoàng đế, nước mắt lưng tròng, nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống. Chương 36 Ngụy quân tử, chuyện quốc cữu gia phóng ngựa làm hiền quận vương phi bị thương nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Vì quốc cữu gia vốn hành sự tùy tiện, nên từ lâu đã có rất nhiều người bất mãn với hắn, bây giờ nghe nói vị này tự tìm đường chết, làm xe ngựa của hiền quận vương phi kinh hãi, khiến trên trán hiền quận vương phi bị thương, làm cho hiền quận vương vô cùng đau lòng. Nhưng vị quốc cữu gia này đến phủ hiển quận vương phù thỉnh tội mà lại mang dáng vẻ ăn trên ngồi trước thậm chí khi ra khỏi phủ quận vương còn đá con sư tử đá trước cửa, hành động cực kỳ phách lối, ngay cả người trong hoàng thất cũng dám coi thường. Phải biết là sư tử đá chính là bộ mặt gia tộc, vì vậy mà các gia tộc có địa vị vẫn thường đặt đôi sư tử đá trước cửa thế mà vị quốc cữu gia này lại có thể tùy tiện đá lên thể diện của nhà người ta, đây không phải là càn dỡ ngông cuồng thì là gì. Trong mắt người đời, phương gia cũng chỉ là một gia tộc dựa vào nữ nhân mới có thể trở thành quý tộc cái chữ quý này có được là nhờ phương thị, vì nề mặt hoàng thượng và thái tử chứ nếu không thì bọn họ chẳng thèm liếc mắt dù chỉ một cái với hạng người vừa thô lỗ vừa thiếu lễ giáo như vậy. Trong kinh thành không có gì là bí mật, mỗi một lời nói việc làm của phương thừa đức đều bị người khác biết được, người hoàng thất trong kinh thành đều cảm thấy phương thừa đức thực hiếp người quá đáng, nên rất không vừa lòng với cả gia tộc phương thị và hoàng hậu. Trên triều đình tấu chương buộc tội phương gia càng ngày càng nhiều chỉ là khải long đế cố tìm cách đè xuống, khiến cho không ít hoàng tộc tôn thất ngày càng bất mãn. Hôm nay vị phương quốc cữu dám cư xử như thế với hiền quận vương, vậy sau này khi thái tử đăng cơ, những người không được tính là người hoàng thất hiền hách như bọn họ sẽ còn bị đối xử như thế nào nữa? Chẳng lẽ bọn họ phải sống đè nén dưới uy thế của phương thị hay sao, vậy bọn họ còn có tôn nghiêm hoàng thất gì nữa? Có lẽ vì biết người trong hoàng thất bất mãn về chuyện này, nên mấy ngày sau Khải Long đế rốt cục cũng ở trước mặt chiều thần đưa ra ý chỉ trừng trị Phương Thừa Đức. Trong ý chỉ không có đề cập đến những chuyện mờ ám Phương Gia đã làm, chỉ là ngôn từ kịch liệt phê bình việc Phương Thừa Đức phóng ngựa giữa phố xá sầm uất làm nhiều người vô tội bị thương hại, tiếp đó phạt hắn 3 năm bổng lộc, từ nhất đằng hậu xuống làm tam đẳng hậu, đồng thời ban lệnh cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi, không được tùy tiện ra phủ. Những điều này vừa nghe thì có vẻ rất nghiêm khắc thế nhưng nếu tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại cảm thấy là gãi không đúng chỗ ngứa trên thực tế cũng không phạt quá nghiêm. Trên người phương thừa đức còn mang hầu thước tuy là bị giảm thứ bậc nhưng ngày sau cũng chỉ cần mấy câu nói của hoàng thượng thì lại có thể khôi phục thước vị lại thôi. Không bằng trực tiếp kéo phương thừa đức ra ngoài điện trường trách mười côn chứ loại nghiêm phạt này có lẽ còn dễ chịu hơn là bị phạt quỳ nữa. Việc làm này của Hoàng thượng bất quá là làm cho dân chúng người không hiểu chính sự thấy mà thôi, chứ chưa phải là một câu trả lời thỏa đáng cho bọn Hoàng thất bọn hắn. Yến Tấn Khâu không mấy ngạc nhiên với quyết định này của Hoàng đế, bởi vì cho dù Hoàng đế có năng lực cỡ nào thì cũng có một nhược điểm chí mạng đó chính là Thái Tử. Thái Tử mê mụi vô năng, xa hoa dâm giật nhưng hắn vẫn là nhi tử duy nhất của Hoàng đế. Phương gia chính là nhà ngoại của thái tử, nếu phương gia rất đài, như vậy chỉ sợ sau này thái tử sẽ khó lòng đăng cơ. Cho nên hoàng đế chỉ có thể bảo trụ phương gia, vì phương gia là nhà ngoại thái tử, là phe phái duy nhất của thái tử tuy phương thừa đức vô năng, nhưng hắn có hai nhi tử hơn 10 tuổi rất thông tuệ, đợi khi thái tử kế vị thì họ cũng đã tới tuổi vào chiều làm quan, đến khi đó hai người họ nhất định sẽ phò trợ tốt cho thái tử. Nghĩ tới đây yến tấn khâu cười nhạt trong lòng, hai đứa bé kia của phương gia có bản lãnh đi nữa thì sao chứ, cũng chỉ là hài tử choi choi còn chưa xác định được tính tình, huống chi hoàng đế có thể chống đỡ đến lúc chúng lớn được không còn chưa biết cho đến nay chưa có vị thái tử nào danh tiếng không tốt mà có thể ngồi trên cái vị trí kia lâu dài được cả. Quận vương gia đã phát hiện được mấy tên mật thám trà trộn vào hạ nhân trong vương phủ. Đưa chúng đến mật thất đi. Yến Tấn khâu rũ mặt xuống, thông thả khép quyền du ký trong tay, lại khoe miệng chậm rãi nở nụ cười. Bản vương phải thẩm vấn bọn họ một phen thật tốt mới được. Người vừa hồi báo cúi đầu thật thấp giả. Đường hầm dẫn đến mật thất rất sáng sủa, cách vài bước lại có một viên ngọc bích khảm dạ minh châu và đủ các loại trang sức xa hoa. Nếu có người lạc vào chỗ này, chỉ sẽ cảm thấy đây là chỗ cất giữ vàng bạc châu báu thư họ quý giá của quận vương phủ chứ không thể liên tưởng những thứ này với nơi nào khác được. Cuối đường hầm là một gian nhà không lớn không nhỏ, bên trong trưng bày đủ loại chân bảo, vật quý báo hiếm có đủ để làm mù mắt người khác. Ở nơi tia sáng chiếu đến sáng nhất, thuộc hạ sau lưng yến tấn khâu tiến lên gõ một cái lên một viên gạch khác với gạch nền, ngay cả thanh âm gõ lên cũng không chút khác thường, rồi gỡ viên gạch nền thứ ba từ dưới đếm lên, chỉ thấy bức thường nặng nề hai bên từ từ mở ra, phía sau đó là một không gian u ám. Đi xuống một đoạn đường, hình dạng mật thất mới hiện ra, một mùi máu tươi sộc đến, trên tường treo đầy dụng cụ tra tấn, mặt đất hơi ẩm ướt, trong góc phòng là những viên giả minh châu được khắc thành hình cự thú mở to miệng, ở những chỗ u tối có vẻ dữ tợn trong phòng, không ai không nghĩ tới đó là lỗ thông khí của mật thất. Mấy tên mật thám đều bị khóa trên xương thì bà treo lên ở một khoảng cách cao hơn chiều cao của bọn họ một chút, nếu không muốn bị móc sắt của xương thì bà xé rách bọn họ nhất định phải nhón chân lên thế nhưng do bị mất quá nhiều máu bọn họ không đủ sức để chống đỡ được lâu. Khi chân kiệt sức thì móc sắt của xương thì bà lại xé rách miệng vết thương của bọn họ cứ lặp lại chu kỳ như vậy, tra tấn bọn họ đến muốn chết không được muốn sống không xong, chỉ hận không thể được người khác một đao chém chết để bọn họ được dễ chịu hơn. Chư vị đúng là những mật thám kín miệng, xem ra những móc sắt này cũng không thể ngăn được các ngươi trong mật thất có chút oi bức khiến không khí trong này cũng không được dễ chịu lắm mấy thuộc hạ sau lưng yến tấn khâu bận rộn phẩy hương đặt băng dường như xem đây không phải mật thất để tra tấn mà làm như thư phòng yến tấn khâu vậy người là tên ngụy quân tử có thủ đoạn gì cứ việc dùng cần gì nói mấy lời nhảm nhí này tên lớn tuổi nhất nhìn yến tấn khâu miệng ói ra một bụng máu trong giọng nói lại ngập tràn căm thù và không cam tâm Không biết trong kinh thành này, có mấy người biết được đường đường hiền quận vương lại ra tay độc ác, dã tâm bừng bừng như vậy, vì quận vương phi xinh đẹp quyến rũ của người có biết bộ mặt thật của người không? Nữ nhân của bản vương thế nào, không cần các ngươi sen vào. Yến tấn khâu tự thiếu phi thiếu nhìn những tên này, hoàn toàn không thấy chút tức giận, hắn đi lên phía trước kéo cây móc sắt, nhìn vẻ mặt thống khổ đến vạn vẹo của tên vừa nói chuyện, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Bản vương có phải ngụy quân tử hay không không cần các ngươi phải nói, bọn mật thám các người lại đi châm biếm người khác là ngụy quân tử, đúng là không biết ngượng miệng. Có lẽ do vết thương quá đau tên mật thám lớn tuổi không nói nên lời còn mấy tên khác hình như do trong lòng quá khiếp ý, đều mệt mỏi không nói câu nào. Tại sao đều câm hỏng hết vậy? Yến Tấn Khâu dùng cái quạt trong tay gõ lên cái móc sắc của xương tỳ bằng một cái, sau đó hình như có chút ghét bỏ đem cái quạt ném qua một bên, rồi lấy khăn lao tay. Mấy người các người nếu cứng đầu như vậy, không muốn nhận tội cứ treo ở đây như vậy đi, bản vương thích nhất là lũ chó trung thành như các người. Nhìn những giọt máu của bọn họ rơi tí tách xuống đất nụ cười trên mặt hắn càng tươi hơn tựa như đang thưởng thức bức tranh tươi đẹp hầu hạ lũ chó này cho tốt. Thưởng thức song dáng vẻ thống khổ của những người này, yến tấn khâu vui sướng đi ra khỏi mật thất, đợi sau khi trở lại thư phòng, hắn cúi đầu nhìn đôi giày dính nước bẩn, hơi cao mày chán ghét nói người đâu, bản vương muốn tắm rửa. Hoa thịt huyền nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, miệng vết thương đã bắt đầu chậm rãi khôi phục cho nên rốt cục nàng đã có thể xuống giường đi lại. Sau khi nhìn quanh sân của mình một vòng, nàng vừa trêu đùa con sáo đen trên trên hành lang vừa hỏi. Người phụ trách nuôi sáo đâu rồi, sao nước lại đục ngầu thế này? Người nhà trương nhạc chuộc thân cho hắn, nghe nói hắn đã về quê cưới vợ rồi à? Quản sự tiến lên trả lời. Bởi vì hắn mới đi hôm qua cho nên tiểu nhân còn chưa kịp tìm hạ nhân chăm sóc sáo thay hắn. Hoa tịch huyền quay đầu liếc nhìn người quản sự thoạt nhìn hết sức thành thật này, sau đó tiếp tục chơi với chim sáo phải không? Phải, phải, phải con sáo đen trong lồng chim vẫy cánh nói theo. Sau lưng quản sự đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, vậy trước hết người mau chóng an bài người mới qua đây. Hoa tịch huyền trêu chọc con sáo một hồi thì không hứng thú nữa. Ta thấy con chim sáo này có chút thú vị, nuôi cho tốt, nếu buồn chán thì tới chơi đùa với nó một chút giết thời gian cũng vui. Tiểu nhân nhớ kỹ, quản sự lập tức lùi xuống an bài, sau khi đi được một đoạn, hắn mới quay đầu lại nhìn quận Vương Phi còn đứng trên hành lang, vẻ mặt không vui không giận, khiến hắn không đoán được tâm tình của nàng thế nào. Bạch hạ thấy hơi kỳ quá nhíu mày, trước đó vài ngày tên hạ nhân trương nhà còn từng nói với nàng, gia đình hắn là không còn ai, muội muội duy nhất của hắn cũng bị bệnh chết. Ở đâu ra người chuộc thân cho hắn? Sau khi trở lại phòng, Bạch Hạ nói việc này với Hoa Tịch uyển. chỉ thấy chủ tử hơi biến sắc. Người chuộc thân cho hắn thì chỉ có thể là thân nhân mới làm vậy. Sắc mặt Hoa Tịch uyển nhanh chóng khôi phục lại như thường. Bất quá chỉ là một hạ nhân thô xử, không cần vì thế mà hao tâm tổn sức làm gì, sau này cẩn thận hơn là được. Bạch Hạ nghe lời không nói gì thêm, đến ngày hôm sau nghe được hạ nhân trong nội viện và ngoại viện lại thiếu mất mấy người, thì đã tỏ ra bình tĩnh hơn. Nàng thăm dò được tên họ của những người này, sau đó báo lại cho chủ tử biết chỉ thấy sắc mặt chủ tử càng thêm kỳ quái. Từ sau khi hoa tịch huyền gà đến đây, đã biết hiền quận Vương Phủ cũng không đơn giản như trong tưởng tượng thế nhưng từ lúc nàng tiến vào quận Vương Phủ này rồi thì đã không thể quay đầu lại được. Có một số việc nếu biết thì cũng nên làm như không biết như thế mới có thể sống thoải mái được. Hồng Anh thấy sắc mặt của Bạch Hạ và chủ tử đều không tốt, tuy còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng khi hầu hạ càng tỏ ra cẩn thận hơn. Đến giờ cơm tối, có hạ nhân đến báo lại là quận vương gia sẽ đến dùng bữa tối, Hoa Tịch huyền cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo phòng ăn chuẩn bị thêm vài món bổ dưỡng mà Yến Tấn Khâu thích ăn. Nếu nàng quan tâm quá nhiều, lỡ chọc cho vị quận vương gia này nổi điên thì phải làm sao? Chương 37 mời Ban đêm yến tấn khâu từ bên ngoài trở về phủ, được hạ nhân hầu hạ thay ngoại bào ra thần khí sảng khoái ngồi xuống bên cạnh hoa tịch huyền hôm nay hoàng thượng thưởng hai thôn trang, để ta kêu mộc thông đem khế đất mang tới, nàng cứ thủy ý sắp xếp. Sao hoàng thượng lại thưởng cho chúng ta hai thôn trang? Hoa tịch huyền thấy mặt hắn còn đỏ bừng vì nóng nên dùng cây quạt trong tay nhẹ nhàng quạt cho hắn. Thật ra thôn trang trên danh nghĩa của chúng ta không ít một số cho tá điền thuê còn những thôn trang màu mỡ thì giữ lại để bản thân dùng. Yến Tấn khâu để cho mấy nha hoàn hầu hạ trong phòng lui ra xong mới nói: "Mặc dù chuyện của Phương Thừa Đức đã có kết quả, thế nhưng trong hoàng thất còn rất nhiều người có thành kiến với ý chỉ của hoàng thượng, chắc là hoàng thượng hổ thẹn trong lòng, nên cố ý thưởng hai thôn trang cho chúng ta." Xem ra ta chỉ bị thương cái chán một chút lại được hai thôn trang, trái lại chúng ta lời rồi." Hoa Tịch Huyền cười cười, hành động này của hoàng đế là để hiền quận vương phủ bọn họ không thể nói gì nữa. Chỉ là người đang làm trời đang nhìn có một số việc bề ngoài nhìn như đã được xử lý rất sạch sẽ nhưng thực sự chỉ làm người khác khó chịu thêm. Tôn nghiêm của Hoàng thất ở trong mắt Hoàng đế lại đơn giản như thế sao? Những người khác trong Hoàng tộc Yến ra ông sẽ nghĩ như thế nào đây? Ngày sau thái tử đăng cơ thực sự có thể ngồi vững trên cái vị trí kia sao? Yến tấn khâu thấy hoa tịch huyền thờ ơ cười liền cầm tay nàng không nói gì thế nhưng đáy mắt lại mang theo một cỗ hàn ý đói bụng chưa ta đã cho nhà bếp làm mấy món ăn rất ngon và bổ dưỡng dạo này chàng gầy đi rồi. Hoa Tịch Huyền thở dài, công việc bên ngoài có bận rộn đi nữa cũng phải chăm sóc bản thân. Có lẽ là do thời tiết quá nóng nên mới ăn uống không nổi chứ công việc bên ngoài cũng không nhiều lắm. Yến Tấn khâu buông tay Hoa Tịch Huyền ra, nàng vừa nói như vậy ta lại thật sự thấy hơi đói bụng, để cho hạ nhân dọn đồ ăn lên đi. Sau khi món ăn được mang lên bàn, hai vợ chồng ngồi chung một chỗ dùng cơm, ăn cơm xong, hai người lại cùng nhau chơi cờ. Hoa Tịch Uyển thân là tiểu thư hầu phủ, mặc dù hơi lười nhác thế nhưng những thứ quý nữ nên học thì nàng cũng đều học qua. Cao thấp với yến tấn khâu một hồi, chém giết nhau mấy trận cuối cùng hơn phân nửa là nàng thua còn phân nửa nàng thắng thì tám chín do yến tấn khâu nhường 3 mấy ngày trước có người tặng ngọc trai đến rất chất lượng ta đã bảo thợ trong cửa hàng hồi môn làm mấy cây châm ngọc tuy không phải là vật quý hiếm gì nhưng được cái khá mới mẻ hay là tặng cho mấy môn khách trong phủ đem về cho nữ quyến nhà bọn họ hoa tịch huyền đặt một quân cờ xuống sau đó giống như vô tình nhắc tới không biết làm vậy có thích hợp không biện pháp này rất được sắp đến trung thu rồi tặng cho môn khách vài thứ cũng rất tốt đầu tiên yến tấn khâu hơi sừng sốt rồi nhanh chóng hiểu ra dụng ý của hoa tịch huyền Có đôi khi nữ nhân hậu viện làm gì cũng có dụng ý, hiền quận vương phù tuy không lo có người bất trung, nhưng khi cần ban thưởng thì cũng không nên quên. Vậy thì tặng thêm vài thứ nữa đi, sẽ dễ nhìn hơn. Hoa thịt uyển nhìn số quân cờ trên bàn cờ, nước cờ của Yến Tấn Khâu nhìn như ôn hòa, thế nhưng có lúc lại bất thình lình đánh chặn ngang đường lui của nàng, làm nàng không thể tiến lùi gì cả, nàng đặt một quân cờ trong góc vừa may chặn được thế tiến công của Yến Tấn Khâu. Ván này Tấn Khâu lại thắng rồi. Trời cờ vốn là để bồi dưỡng tình cảm, hà tất phải quan tâm thắng thua. Yến tấn khâu cười, tùy tiện đặt xuống một quân cờ. Thời gian không còn sớm, chúng ta tắm giờ nghỉ ngơi đi. Hoa tịch huyền nhách mày cười, thả quân cờ lại trong hộp được. Ám chỉ rõ ràng như vậy, sao nàng không nhận ra được. Sáng sớm, lúc hoa tịch huyền tỉnh lại Yến tấn khâu đã rời giường rồi, nàng vừa ngáp vừa xoa xoa cái hông bùn rùn hơi lộ ra khỏi chân của mình, rồi để cho mấy người hồng anh hầu hạ mình thay y phục. Thời gian tranh thu bên cạnh hầu hạ nàng chưa lâu tính tình hơi chầm mặc ít nói, nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn cũng không thích tranh công với bọn bạch hạ cho nên dần dần bọn bạch hạ cũng thân thiết với nàng ta hơn. Nàng ta vấn tóc rất khéo tay khi hầu hạ hoa tịch huyền vừa nhẹ nhàng lại khéo léo cho nên hoa tịch huyền rước khoát kêu nàng lựa trang sức cho mình luôn. Tóc trù từ thực sự còn mềm mượt hơn tơ lụa thượng hạng nữa. Tranh thu dùng cây châm bạch ngọc cài lên búi tóc của hoa tịch huyền, không kìm lòng được thở dài nói Nô tỳ vuốt ngài tóc lại sờ lại tóc mình cảm thấy nó khô hơn cỏ nữa. Cuối cùng mụi cũng hiểu được cảm giác của bọn ta bao năm qua. Từ Sam cười tùm tìm đem một cái hộp tiến vào, mở nắp ra nhìn vào, bên trong là một đôi bông tay huyết ngọc san hô, nàng đeo vào cho hoa tịch huyền rồi nói. Một thời gian nữa chắc mụi sẽ ghét bỏ luôn da rẻ của mình thôi. Nhìn đi ta còn nghĩ sao tranh thu lại học được mấy lời ngon tiếng ngọt này, thì ra là bị em làm hư. Vì hoa tịch huyền chỉ ở trong nhà trời lại nóng bức cho nên nàng chọn một bộ trang sức bạch ngọc, sau khi mang vào cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn mang trang sức bằng vàng nhiều. Nô thì đâu có nói lời ngon ngọt, đều tại tóc trù từ qua mềm mượt ra lại quá trắng mềm. Từ Sam sửa sang ngọc bội và túi hương cho hoa tịch huyền xong, lại nói chẳng lẽ nô thì không được nói thật lòng mình sao. tranh thu nghe vậy che miệng cười, trong lòng nhớ kỹ không nên cướp đoạt xanh tiếng của từ Sam. Hoa Tịch huyền bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay gõ lên chán tử sang một cái, định diễu cợt nàng ta vài câu, thì thấy Bạch Hạ cái cầm một cái thiếp vàng đi tới. Có thể để Bạch Hạ đích thân mang thiệp mời tới, nhất định không phải là người thường. Nàng thu nụ cười lại, là thiệp mời của nhà ai vậy? Là thiệp mời của phủ đoan hòa công chúa đưa tới à? Bạch Hạ phúc thân với Hoa Tịch huyền, rồi hai tay dâng thiệp mời lên. Hoa Tịch Uyển nhận lấy nhìn, cười nói Đoan Hòa công chúa gửi thiệp mời tới, sao ta lại có thể không nể mặt được. Nói xong, nàng bảo Bạch Hạ mài mực đích thân viết thư trả lời. Tuy Bạch Hạ không ngờ lần này chủ tử lại đáp ứng lời mời, nhưng vẫn không chút do dự, xoay người theo Hoa Tịch Uyển đến sương phòng, mài mực cho Hoa Tịch Uyển. Từ trước đến nay đoàn hòa công chúa luôn thích các buổi tụ hội yến tiệc thời gian trước cũng chỉ vì chuyện của thái tử và phương gia mới miễn cưỡng khiêm tốn, hiện nay mọi chuyện đã giải quyết xong, với tính tình của nàng ta đương nhiên sẽ nhanh chóng mở yến hội rồi. Cho nên, người bị hại như nàng tại sao lại không đi chứ? Phải biết rằng, mọi người trong kinh thành này đều đang tò mò muốn biết rốt cuộc vết thương của nàng thế nào rồi, mà từ trước đến nay nàng luôn rất tốt bụng nên quyết định sẽ giúp bọn họ giải đáp thắc mắc một phen. Còn về phần nàng giải thích thế nào, người khác suy nghĩ ra sao, thì là chuyện của người khác. Quận vương gia quận vương phi đã nhận thiệp mời của đoan hòa công chúa. Nàng đi không, quận vương phi đã tự mình viết thư trả lời, chứng tỏ hôm đó nhất định sẽ đến đúng giờ. trầm mặc trong chốc lát, ta biết rồi, chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 38 không cần phải lo lắng tuy đoan hòa công chúa là người mà nhiều quý nữ quý phụ trong kinh ngưỡng mộ nhưng trong đó cũng không ít người hả hê khi thấy nàng ta mất mặt. Về phần lý do, đại khái là bởi vì một số người thấy đoan hòa công chúa quá ngạo mạn còn một số người khác lại thích thấy cảnh người cao quý hơn mình gặp xui xẻo, loại tâm tình này không thể nào giải thích được thế nhưng không thể phủ nhận được là trên đời không thiếu những kẻ như thế. Các nữ quyến vốn không thấy quá hứng thú với loại tụ hội này thế nhưng đoan hòa công chúa đã một mực yên lặng gần 2 tháng, hôm nay lại tràn đầy sức sống trở lại, nếu bọn họ không nể mặt thì không biết vị công chúa này có ghi hận trong lòng không nữa. Nhưng cảm giác nhàm chán nhanh chóng biến mất khi bọn họ biết tin hiền quận Vương Phi cũng sẽ tham gia buổi tụ hội này, sự buồn chán của các nữ quyến chuyển thành nhiều chuyện. Cái này cũng không phải do bọn họ tầm thường, thật sự là trong nhà bọn họ chỉ có mấy chuyện lặt vặt khi nói chuyện phiếm không nói về đông gia sinh được mấy đứa bé, thì nói về tây gia sùng thiếp diệt thê. Nay sắp được gặp nạn nhân của sự kiện khiến cả kinh thành huyên náo vài ngày trước đây thật sự là một cảnh tượng náo nhiệt hiếm có. Người làm hiền quận Vương Phi bị thương là quốc cữu gia cũng chính là người nhà ngoại của đoan hòa công chúa, nên buổi yến tiệc này chắc chắn sẽ có quốc cữu phu nhân tham gia, nay nạn nhân và vợ của hung thủ là phương phu nhân chạm mặt, không biết sẽ có trò hay gì để xem đây. Bất kể trong lòng các nữ quyến này nghĩ gì, thì khi đến phủ công chúa, họ vẫn phải bày ra dáng vẻ đoan trang, người khen ta ta khen ngươi, một điệu bộ nói cười vui vẻ, ngay cả vị quốc cữu phu nhân vừa bị dáng hai cấp thước cũng không bị mọi người lạnh nhạt dù sao nữ nhân thế gia am hiểu nhất chính là chuyện xã giao với nhau, chỉ nhìn mặt ngoài thì không thể nhận ra ai thích ai, ai ghét ai được. Quốc cữu phu nhân Lâm Thị vốn nghĩ đã bị mất hết mặt mũi, nhưng nói chuyện với nhau một hồi, bà lại thả lỏng không ít nhưng tâm tình vui vẻ của nàng duy trì không được lâu, bởi vì thái giám bên ngoài báo lại là xe ngựa của thịnh quận Vương Phi và hiền quận Vương Phi đã tới phủ. Nụ cười trên mặt Lâm Thị hơi mất tự nhiên, dung mạo của nữ nhân quan trọng thế nào, nàng thân là nữ nhân đương nhiên hiểu được. Thế nhưng lần này hiền quận Vương Phi bị thương ở chán, nếu không để lại sẹo thì tốt còn nếu có sẹo thì sao nàng có thể an lòng được chỉ trách nàng vô dụng, không được phu quân sủng ái, bình thường không thể khuyên ngăn hắn, chỉ tội cho Hiền Quận Vương phi bị liên lụy. Không ít nữ quyến đều ở đây nghĩ tới việc trên trán của Hiền Quận Vương phi có để lại sẹo không, cho nên khi Hoa Tịch Uyển và Hầu thị cùng nhau xuất hiện thì dù mọi người đều bắt chuyện với cả hai, thế nhưng ánh mắt chỉ liếc nhìn sang Hoa Tịch Uyển vừa nhìn tới, mọi người chỉ thấy trên chán hiền quận vương phi có vẽ một đóa hoa đào sống động, hoa đào màu hồng nhạt cộng thêm chiếc lá xanh biếc càng tôn lên gương mặt trắng nõn của hiền quận vương phi, lại làm cho người khác không thể nhìn được rốt cuộc là trên chán có sẹo hay không. Mọi người cũng không tiện nhìn kỹ hiền quận vương phi, nên chỉ hàn huyên mấy câu rồi đều tự mình ngồi xuống. Lâm thị ngồi ở vị trí chính giữa, cách hoa tịch uyển mấy người thấy đóa hoa trên chán hoa tịch uyển trong lòng hơi hồi hộp. Nàng nghe nói mặt mày hiền quận vương phi vô cùng tinh xảo dù không trang điểm cũng là một mỹ nhân hiếm thấy, hôm nay thấy nàng cố ý vẽ một đóa hoa nổi bật trên chỗ bị thương như vậy, không phải để che giấu vết sẹo thì là gì. Có không ít người suy nghĩ giống lâm thị, nhưng xét thấy việc này có liên quan đến nhà ngoại của đoan hòa công chúa, nên bọn họ cũng không tiện mở miệng hỏi mà chỉ trò chuyện về mấy việc y phục trang sức. Đoan Hòa Công chúa thấy các nữ quyến thức thời như vậy càng cười tươi hơn, tầm mắt đào qua Thái Dương Hoa Tịch Uyển, rồi cất giọng ái náy nói: Tính tình cậu ta hơi nóng vội, không cẩn thận làm xe ngựa của Đường đệ muội kinh sợ, không biết vết thương của Đường đệ muội đã lành chưa. Nụ cười trên mặt Hoa Tịch Uyển không thay đổi, dịu dàng nói: Đa tạ công chúa điện hạ quan tâm, đã không sao rồi. Hai chữ không sao này được dùng cực kỳ hay, có thể hiểu là khỏi rồi, cũng có thể hiểu là sắp lành rồi. Không có chuyện gì lớn, về phần có sẹo hay không mọi người có chút tiếc hận nhìn đóa hoa đào kia thực sự là đáng tiếc. Mẫn Huệ quận chúa nhìn Thái Dương Hoa Tịch Uyển, nội tâm hơi khoái trí, không phải Hoa Tịch Uyển dựa vào gương mặt để dụ dỗ Hiền quận vương điên đảo vì nàng sao, hôm nay nàng không còn hoàn mỹ nữa thì lại lấy cái gì để mê hoặc người khác. Sau khi Đoan Hòa công chúa nghe xong chỉ gật đầu, cười nói đã không sao, vậy là tốt rồi. Lời nói này thật là vô nghĩa, nếu hiền quận Vương Phi mà không nói không sao, không lẽ còn có thể quay sang oán trách cháu gái của quốc cữu ra sao? Người xem náo nhiệt có chút cầm nín thế nhưng điều đó không làm trở ngại lòng khoe khoang của đoan hòa công chúa, bởi vì nàng vừa trùng tu lại phụ công chúa, bên trong sân phong cảnh đẹp như tranh, nếu không mời mấy quý phu nhân này đến xem, rồi khen nàng vài câu, sao nàng có thể cam tâm? dưới góc độ khách quan mà nói thì căn nhà này quả thực rất đẹp nhưng cá nhân hoa tịch huyền lại thích phong cách xây dựng của hiền quận vương phủ hơn cho nên sau khi cùng các nữ quyến khen ngợi vài câu thì nàng không nói gì nữa đoàn hòa công chúa đã đạt được mục đích nên sau khi mời bọn họ dùng cơm rồi trò chuyện một lúc thì kết thúc buổi tiệc những người khác đều ra về chỉ có mẫn huệ quận chúa ở lại phủ công chúa Đoàn hòa công chúa biết rõ mẫn huệ quận chúa có tình cảm với hiền quận vương, nhưng từ trước đến nay nàng đều coi thường thứ gọi là tình yêu nam nữ, bởi vì theo nàng có tình cảm hay không thì sau khi thành hôn thì cũng như vậy, thời gian là một cây đao cuồn tốt nhất, không những có thể mài mòn trái tim, mà còn có thể mài mòn tình cảm không còn một mảnh. Cho nên đối với nàng mà nói, loại cảm tình này còn không quan trọng bằng y phục trang sức, để vui đùa thậm chí trong phủ nàng còn nuôi một ít gã sai vặt tuấn tú, không cần làm gì, chỉ nhìn thôi cũng rất thuận mắt. Dù sao từ trước đến nay phò mã vẫn luôn hèn yếu, không quản được nàng, nàng cũng không muốn thấy bộ dạng tham sống sợ chết đó của phò mã. Qua mùa thu năm nay, muội đã được 16 tuổi. Đoàn Hòa công chúa thấy Mẫn Huệ quận chúa cúi đầu không nói gì, nên nói: "Mẹ muội chỉ có một nhi tử một nữ nhi, viên gia cũng không phải đại thế gia, muội có từng nghĩ tới người nhà chưa?" Mẫu thân nàng là thuận nghi công chúa có thân phận thấp, sau khi gà đến viên gia, tình cảm với phò mã cũng chỉ có thể coi như là tương kính như tân, cũng may dưới gối nàng còn có một nhi tử và một nữ nhi, nên cũng không quá cô đơn. Chỉ tiếc là vị viên phò mã này vẫn không thăng tiến, quan hệ của thuận nghi công chúa với mấy người trong cung cũng không mấy thân thiết, mấy năm này bà lại thường bị bệnh phải nằm liệt giường tính ra mẫn huệ quận chúa là do hoàng hậu nuôi dưỡng. Một năm trước bởi vì có hậu phi ám hại hoàng hậu, nhưng do thuận nghi công chúa uống trà độc thay hoàng hậu. Mặc dù mạng sống thuận nghi công chúa giữ lại được thế nhưng sức khỏe yếu đi rất nhiều chỉ cần khí trời lạnh đi, bà lại không thể xuống giường được chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng cũng bởi vì vậy mà hoàng thượng ngoại lệ phong hầu cho nhi từ của bà, phong quận chúa cho nữ nhi của bà, đồng thời còn phong hào hai chữ mẫn hủy tuy rằng đoan hòa công chúa chướng mắt viên ra nhưng nàng rất thích thái độ thức thời của mẫn huệ quận chúa cho nên đối với mối hôn sự này nàng khá để tâm đến mẫn huệ quận chúa nghe vậy hơi sừng sốt lập tức cúi đầu ngượng ngập nói tất cả nhờ hoàng hậu nương nương và công chúa điện hạ làm chủ mặc dù ta lớn hơn muội vài tuổi nhưng cũng không giành chuyện này phải nhờ mẫu hậu lo mới được đoan hòa công chúa thấy nàng ta cuối cùng cũng không còn hồ đồ nữa sắc mặt càng tê hơn Ta thấy trường tôn của An quốc công khá được tính tình khiêm tốn lễ độ, lại có trí cầu tiến, mặc dù dòng dõi quốc công phủ không thấp thế nhưng còn hơn thân phận quận chúa hoàng gia của muội quý phù của bọn họ cũng có lễ nghĩa, nhất định sẽ không làm khó dễ muội. đáy lòng mẫn huệ quận chúa tràn ngập khổ sở trường tôn của An quốc công phủ quả thực được vậy, chỉ là người nhà này là phe phái trung thành của thái tử, nên đoan hòa công chúa mới đưa ra lời đề nghị này, rốt cuộc cũng chỉ xem nàng như một công cụ kết thân mà thôi. Thế nhưng nàng còn có thể làm sao, mẫu thân không được hoàng thượng coi trọng phụ thân yếu đuối, nếu nàng không lấy lòng hoàng hậu và công chúa thì làm sao để đệ nàng có tiền đồ được. Vậy xin nhờ hoàng hậu nương nương làm chủ mẫn huệ quận chúa đứng dậy phúc thân với đoan hòa công chúa, nhưng trong lòng càng ngày càng khó chịu, đợi sau khi nàng xuất giá cuộc đời này nàng sẽ không còn chút hy vọng nào với hiền quận vương nữa. Mặc dù triều đại này có tiền lệ là Hiếu Nghi Phi và Đức Thái Hậu trước khi vào cung làm Phi đã từng có một đời chồng, nhưng đó cũng là vì vị Thái Hậu này có số mệnh thanh quý, lại xinh đẹp quyến rũ nên tĩnh ra đế mới yêu thích, vì vậy sau khi bà sinh ra vị đế vương đầu tiên, chẳng bao lâu thì ngồi lên cái ghế Thái Hậu. Chỉ tiếc nàng chẳng phải là vị Thái Hậu này, mà hiền quận vương cũng không phải tĩnh ra đế. Cho nên, sau khi Hoa Tịch Viển tham gia buổi yến tiệc đó không lâu thì trong cung truyền ra tin tức Hoàng đế ban hôn cho Mẫn Huệ Quận Chúa, nàng còn lấy làm kinh hãi. Nàng là nữ nhân nên có giác quan thứ 6 rất mãnh liệt nói ví dụ như nàng đã nhìn ra được Mẫn Huệ Quận Chúa có tình cảm với Hiền Quận Vương từ lâu. Thế nhưng nàng thật không ngờ, đối phương lại dễ dàng đồng ý gả cho người khác như vậy, còn gà cho người của An Quốc Công Phù thuộc phe Thái Tử nữa. Nghĩ đến những biến động ngầm trong hoàng thất hoa tịch huyền lại thấy hơi đồng tình với vị mẫn huệ quận chúa này, nhưng chỉ chút ít mà thôi chứ không quá nhiều. Buổi chiều khi hai vợ chồng đang chơi cờ, trong lúc vô tình lại nói đến sự kiện này, hoa tịch huyền thấy yến tấn khâu tựa như không có chút phản ứng gì với việc mẫn huệ quận chúa xuất giá, nên không nhịn được nói hoàng thượng thật sự làm mai cho trường tôn an quốc công và mẫn huệ quận chúa sao. Nàng nghĩ sao về chuyện này? yến tấn khâu đi một quân cờ, mới ung dung nói. Trên cơ bản thì sự việc đã được định ra rồi, chỉ là chưa công bố ra thôi. Chỉ là nghe qua nên hỏi một chút. Hoa Tịch Uyển cầm một quân cờ trên tay, thấy nước cờ của Yến Tấn Khâu không chút biến hóa, mới tiếp tục nói tốt xấu gì nàng ta cũng là biểu muội của chúng ta, nên chuẩn bị lễ vật nặng một chút mới được. Yến Tấn Khâu nhìn bàn cờ thở ơ nói bọn ta chỉ là biểu huynh muội, vui vẻ ngoài mặt là được rồi, chẳng lẽ còn phải chuẩn bị đồ cưới cho nàng ta sao? Đúng vậy, Hoa Tịch Uyển thở phào cười nói. Nghe chàng nói vậy cuối cùng ta cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Đầu tiên Yến Tấn khâu hơi sừng sốt nhưng lập tức hiểu ra được thở vào mà Hoa Tịch uyển nói là có ý gì. Hắn cười cười với Hoa Tịch uyển không nói gì thế nhưng vẻ mặt tươi cười này giống như đang nhắn nhủ suy nghĩ của mình với Hoa Tịch uyển Thấy Hoa Tịch uyển không nói gì, hắn đưa tay cầm tay nàng vĩnh viễn cũng không phát sinh chuyện như vậy, sau này nàng không cần lo lắng những chuyện này nữa. Lần này đổi thành Hoa Tịch uyển chỉ cười không nói. Trường 39 Thân Vương, tuy rằng nghe qua thì danh tiếng của quý phụ thuận nghi công chúa tốt hơn phụ an quốc công thế nhưng trên thực tế thuận nghi công chúa không có thực quyền lại không được sủng ái ý chỉ này của Khải Long Đế có chút ép bỏ uống nước ấm. Tuy An Quốc Công Phủ không muốn nhúng tay vào chuyện của Hoàng thất nhưng cũng mơ hồ biết được việc mẫn huệ quận chúa có ý với hiền quận vương. Nay hiền quận vương đã cưới được một hiền quận vương phi xinh đẹp quyến rũ chứa mắt vị quận chúa này nên Hoàng thượng chỉ có thể để trường tôn của An Quốc Công Phủ bọn họ thay thế. Ông ta xem An Quốc Công Phủ là cái gì chứ kẻ lượng giác sao. Tục ngữ có câu mai mối là công việc tốt đẹp khi kết nối lương duyên giúp hai người hòa hợp với nhau, sống với nhau đến đầu bạc răng long chứ không phải kết thù kết oán. Ý chỉ này của khải Long đế, không thể nghi ngờ gì đã cắm một cái gai trong lòng an quốc công trường tôn này là đứa cháu mà ông hài lòng nhất vốn nghĩ sẽ tìm cho hắn một hiền thê chi thư đạt lễ, ai ngờ cuối cùng lại nhảy ra một ý chỉ tứ hôn như thế này. Nhưng dù có mất hứng thế nào đi nữa thì chiếu chỉ cũng đã ban xuống, bọn họ cũng chỉ có thể tỏ ra vui mừng vào trong cung tạ thánh ân, sau đó lại dựa theo ngày tháng khâm thiên giám tính ra đưa sính lễ đến phủ thuận nghi công chúa. Sính lễ dù có nhiều thế nhưng Trung Quy vẫn không được thật lòng. An quốc công phủ phải chịu uất nghẹn, một số ít gia đình thân thiết với họ trong kinh thành cũng đoán ra được nên cũng đến khuyên giải vài câu. Dưới trường hợp này mọi người đều ngỏ ý chúc mừng, khiến An quốc công ăn hoàng liên còn phải khen ngọt. Ngày hôm đó Lô Thị đến Phủ Hiền quận Vương thăm hoa tịch huyền, xác nhận trên chán nàng không để lại sẹo mới thở vào một hơi, rồi nguyền rùa gia tộc Phương Thị mấy câu, mới thấp giọng nói chiếu chỉ ban hôn của mẫn huệ quận chúa và trường tôn Phủ An Quốc Công có hơi vội vã. Mấy ngày trước ta đến Phủ An Quốc Công thấy mặc dù bọn họ có chuẩn bị xính lễ tốt thế nhưng không tận tâm thật không biết vị kia đang tính toán gì nữa. Biết người mẫu thân đang nói đến là hoàng hậu, hoa tịch huyền tự tiếu phi tiếu nói ai biết được con chỉ nhớ rõ vào ngày con thành thân, vì quận chúa này mang thân phận chưa xuất giá mà dám vào tân phòng của con. Dù tính tình lô thị hơi thẳng thắn, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc lời nói của hoa tịch huyền khiến bà con mày thì ra nàng ta lại có tâm tư như vậy, chỉ là không biết người trong phủ an quốc công có biết hay không. Đoạn thời gian trước đoan hòa công chúa có mời con đến thôn trang ở vùng ngoại ô ngắm cảnh, khi chúng con chơi ném tên vào bình rượu, thì lão phu nhân và tôn tiểu thư của phủ an quốc công cũng có mặt. Giọng nói của hoa tịch huyền mang theo chút tiếc nuối lúc đó con không cẩn thận nên có vài cử chỉ thân mật với quận vương gia, để ý thấy sắc mặt mẫn Huệ quận chúa hơi khó coi, cũng không biết lão phu nhân an quốc công có nhìn ra không. Nếu phát hiện sau khi nghe ngóng sẽ hoa tịch huyền thở dài có chút lo lắng nói. Chỉ sợ có chút không ổn, đều do con không đúng. Việc này sao có thể trách con, con và con rể đang lúc tân hôn vui vẻ có hơi thân mật cũng có thể hiểu được. Lô thị cười nâng chén trà lên uống một ngụ. Mọi người đều có số phận của mình, con lo lắng thì có ích lợi gì, chỉ tổ tổn hại tinh thần thôi. Mẫu thân dậy rất đúng. Hoa tịch huyền cười đáp một câu, sau đó người hương hoa quế tỏa ra từ trong bình. Trời cũng sắp sang thu rồi, mấy ngày nữa là đến trung thu, nữ nhi không thể cùng phụ mẫu ngắm trăng, thật là bất hiếu. Tầm ý của con chúng ta hiểu được, Lô Thị vỗ vỗ tay của nữ nhi, miễn cưỡng cười nói. Hôm nay con đã là quận Vương Phi, cũng đã là người thành gia, làm sao có thể như khi còn bé nữa. Chỉ cần con có thể sống tốt đó chính là hiếu thuận lớn nhất với chúng ta. Trong lòng Hoa Tịch Huyền vô cùng cảm động, dựa lên vai Lô Thị nói bên cạnh mọi người con vĩnh viễn đều là trẻ con. Lô thị thở dài, đưa tay vỗ vai hoa tịch quyền, con của bà bà hiểu tuy nha đầu này hơi lười nhác, nhìn như không thèm để ý đến chuyện gì, nhưng trên thực tế rất coi trọng chuyện tình cảm chỉ là nàng ngụy trang quá kỹ nên người khác không biết mà thôi. Còn chưa đến buổi trưa yến tấn khâu đã từ bên ngoài về, sau khi nhìn thấy lô thị, liền làm một lễ vãn bối, rồi cẩn thận thăm hỏi sức khỏe lô thị và cả nhà, biết mọi người đều khỏe, mới cười nói nghe mọi người đều khỏe, hiền tế cũng yên tâm, ngày thường Tịch quyền thường nhắc tới mọi người. Sau này nếu nhạc mẫu không bận có thể tới chơi nhiều hơn. Phủ chúng ta cũng ít người, có đôi khi công việc của hiền tế ở bên ngoài bận rộn tịch uyển phải một thân một mình trong phủ, sẽ có chút nhàm chán. Lô Thị Ôn Hòa cười nói quận vương gia yêu thương quận vương phi, là là phúc khí của cô nương nhà chúng ta, nhưng quận vương phủ lớn như vậy, chẳng lẽ không có ai làm bạn, nó chỉ là hơi yếu đuối quận vương gia đừng quá rung túng nó. Nhạc mẫu đại nhân quá lời, Yến Tấn khâu cười liếc nhìn hoa tịch uyển trong mắt tràn đầy nhu tình tuy trong phủ nhiều người nhưng đều là hạ nhân làm sao có thể bằng nhạc mẫu đại nhân huống chi tịch uyển cũng không yếu đuối chỉ là ta muốn nàng được an nhàn dễ chịu hơn mà thôi lô thị nghe vậy nụ cười trên mặt càng dạng dỡ hơn bà nhìn nữ nhi mỉm cười lại khách khí vài câu rồi chuyển đề tài câu chuyện lúc dùng cơm trưa yến tấn khâu cùng hoa tịch uyển và lô thị ba người cùng nhau dùng cơm sau đó mới đứng dậy đi thư phòng chứa cho mẹ con hai người không gian riêng để tâm sự Mặc dù Lô Thị luyến tiếc nữ nhi, nhưng cũng biết mình không thể ở lại quận vương phủ quá lâu, vậy cũng quá mất hình tượng rồi, bà tự tay sửa sang vạt áo nữ nhi, rồi nhỏ giọng nói mặc dù hoàng thất phức tạp thế nhưng dù sao vẫn phải sống tốt, con nhớ kỹ, mọi việc đều không quan trọng bằng bản thân mình, đừng làm chuyện dại dột Hoa thị quyền nghẹn giọng gật đầu mẫu thân yên tâm, con nhớ rõ. Lô Thị hít một hơi, lại lần nữa trở thành một phu nhân hầu phù mạnh mẽ can trường xin quận vương phi quý trọng thân thể thần phụ cáo tư. Khóe miệng hoa tịch huyền hơi nở nụ cười tiễn lô thị ra đến cổng trong tận mắt nhìn lô thị bước vào nguyễn kiệu mới xoay người trở vào mấy nha hoàn thiếp thân thấy tâm tình chủ tử có chút không tốt nên bày trò dỗ chủ tử vui vẻ thẳng đến khi hoa tịch huyền nở nụ cười các nàng mới thở phào một hơi ta biết mấy em lo lắng cho ta hoa tịch huyền cười thưởng cho mỗi người một nắm kẹo mau ăn kẹo đi để sau này miệng lưỡi ngọt hơn vậy bọn nô tỳ xin cảm ơn Bạch Hà cười khanh khách nhận lấy nắm kẹo, liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Gần đây thời tiết không còn quá nóng, quận vương phi thích ăn cay, không bằng bảo nhà bếp làm cho người vài món cay nóng. Cái chủ ý này rất hay. Yến Tấn Khâu từ bên ngoài đi vào, đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoa Tịch Uyển nói. Nhà hoàn bên cạnh nàng đều rất lanh lợi, lại tận tâm hầu hạ nàng, rất tốt. Chẳng lẽ chàng cũng thích những món ăn này? Hoa Tịch Uyển nhếch mày, đã như vậy, chàng nên thưởng cho mấy nha đầu này đi vậy mỗi người được thưởng một cây châm cài yến tấn khâu cười bảo mộc thông ghi nhớ rồi nói như vậy đã đủ thành ý tích huyền cười híp mắt chỉ vào mấy nha hoàn của mình các em còn không mau tạ ơn quận vương gia đã ban thưởng mấy người bạch hạ mỉm cười cảm tạ sau đó rất biết quan sát mà lui ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại chờ sau khi bọn hạ nhân lui ra nụ cười trên mặt yến tấn khâu phai nhạt xuống bệnh tình của thuận nghi công chúa càng ngày càng nặng chỉ sợ không còn được mấy tháng Thảo nào ý chỉ ban xuống vội vàng như vậy, hoa tịch huyền rót cho hắn một chén trà, chỉ là ta nghe nói tình cảm của hoàng thượng và thuận nghi công chúa không sâu đậm vậy sao lần này. Thuận nghi công chúa vì hoàng hậu mà chúng độc hành động này của ông lần này thứ nhất là để người khác thấy ông là người có tình có nghĩa, hay là để trần an thế ra. Yến tấn khâu nâng chén trà lên uống một ngụm, chỉ là chọn người như mẫn hội quận chúa không thích hợp lắm. Nếu chọn một quận chúa có thân phận tôn quý hoặc một công chúa thì sẽ thích hợp hơn, còn mẫn huệ quận chúa này chỉ cần không làm phản tác dụng là may rồi. Không ngờ Yến Tấn Khâu lại nói những lời này trước mặt mình, hoa tịch huyền có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Yến Tấn Khâu thấy hắn chỉ đang chăm chú uống chén trà mình rót, nên cười nói Tấn Khâu nói gì ta nghe không hiểu, mẫn huệ quận chúa hiền đức vô song, không ít các phu nhân thế gia trong kinh đều khen nàng, an quốc công phù có thể có được một cháu dâu hiền tuệ như vậy là một chuyện đáng mừng. Yến Tấn Khâu nhìn hoa văn của chén trà trong tay, trở lại trạng thái vợ chồng thâm tình tịch huyền nói rất có lý, đúng là một chuyện đáng mừng. Hoa tịch huyền đánh giá rất cao cách điều chỉnh nhanh chóng hành vi và giọng nói của Yến Tấn Khâu, nên cô ý rót cho hắn thêm một chén trà nữa, lấy đó làm phần thưởng. Nam nhân mặc phải có chút năng lực quan sát, không thì phải lăn lộn bên ngoài thế nào đây, nàng chỉ là muốn tốt cho hắn thôi. Đến mùa thu, trong phủ cần chuẩn bị một số đồ dùng cho mùa thu, bọn hạ nhân được may thêm vài bộ y phục, dẹp bớt những vật dụng không cần thiết trong phủ, những thứ này đều do hạ nhân trong phủ làm. Hoa Tịch Uyển là nữ chủ nhân trong phủ, không cần chuyện gì cũng tự sắp xếp, nàng chỉ cần xem qua báo cáo quản sự đưa tới, sau đó quyết định tăng cái gì, cần cắt giảm cái gì thôi. Nếu như làm nữ chủ nhân vương phủ, mà tất cả chuyện lớn nhỏ đều phải nhúng tay vào, phải đích thân sắp xếp trong ngoài, như vậy mỗi ngày nàng cũng không cần ngủ nữa, chỉ cần xử lý các loại giấy tờ này là được. Những thứ cần nàng đích thân can thiệp hầu như đều là những lễ vật của những người có thân phận ngang bằng hoặc cao hơn, qua cáp của những người không quan trọng phía dưới, đa số do quản sự an bài xong rồi báo cho nàng một tiếng là được không thì cần có quản sự để làm gì huống chi nàng đường đường là một quận vương phi, nếu như chuyện gì cũng tự nhúng tay vào, bị truyền ra chẳng những không có ai khen nàng hiền huệ, người hiền hậu thì cùng lắm cũng chỉ khen nàng một tiếng thành thật còn người không hiền hậu có khả năng sẽ nói nàng hẹp hỏi. Hôm nay là nhà này có lễ mừng thọ của lão phu nhân, ngày mai nhà kia có lễ đầy tháng, ngày kia nhà nọ lại có lễ thành hôn. Ở trốn kinh thành thế gia nhiều như chó, hoàng thất đi đầy đường, gần như hàng tháng đều phải có vài lần tặng qua qua lại, đó là lúc cho các đại quan sự thể hiện bản lĩnh thần thông của mình, không cần lo họ không tận tâm, vì bọn họ chỉ hận bản thân mình còn chưa làm được tới mức tốt nhất, cũng may trước đây hoa tịch huyền đã để lộ mặt. Hoa tịch huyền mới vừa định duyệt danh sách chuẩn bị trang phục mùa thu thì thấy Mộc Thông vui mừng đi tới nói Vương Phi, Đại Hỷ, Đại Hỷ. Vương Phi, tịch uyển bất động thanh sắc nhìn Mộc Thông đang quỳ trước mặt mình có chuyện tốt gì. Hôm nay hoàng thượng hạ chỉ, đặc biệt tấn phong quận vương ra lên làm thân vương, người của lễ bộ sắp đến truyền chỉ, xin ngài đi chuẩn bị một chút. Sao đột nhiên vô duyên vô cớ lại thăng phẩm cấp cho yến tấn khâu? Hoa tịch huyền nhìn ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời bên ngoài, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Loại người mắc bệnh đa nghi thời kỳ cuối như khải long đế lại hào phóng như vậy. chương 40 chúc mừng. Mặc dù trong lòng Hoa Tịch Viền hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đi thay trang phục quận Vương Phi, đội mũ trầm kim đi ra chính điện Vương Phủ. Nàng vừa đến không lâu, thì thấy Yến Tấn khâu mặc trang phục quận Vương đi vào, mấy quản sự cũng đã chờ bên ngoài điện. Sau khi Yến Tấn khâu vào chính điện thấy sắc mặt Hoa Tịch Viền vẫn bình tĩnh, biết nàng không kinh ngạc vì tin tức này, nên chỉ mỉm cười đi tới đứng bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm. Những lời này chẳng khác nào đang nói với Hoa Tịch Uyển là có chuyện gì hai chúng ta sẽ nói riêng với nhau sau. Trong điện còn có mấy thái giám và nữ quan, nên Hoa Tịch Uyển chỉ nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay Yến Tấn Khâu, mỉm cười cười được. Mặc dù nàng biết hoàng đế có mưu đồ bất chính, nhưng thấy nét mặt của Yến Tấn Khâu như đang rất vui vẻ vì chuyện này, nên không suy nghĩ nhiều nữa chỉ chờ người của lễ bộ đến tuyên chỉ. Hai người đợi không bao lâu, đã thấy quan viên lễ bộ đến, sau đó đọc hai bảng thánh chỉ thật dài, nhưng đại ý chính là tấn phong yến tấn khâu làm thân vương và hoa tịch huyền là thân vương phi. Đi kèm theo thánh chỉ tấn phong là kim ấn kim sách về phần trang phục vẫn chưa may xong, nên trước tiên nở lại còn chuyện mở rộng quận vương phù thì dù sao trước đây nơi này cũng là phủ thân vương, chỉ cần mở khóa mấy viện còn lại, sau đó cho người của công bộ tu sửa lại là được. Trong viện bày biện nhiều đồ vật đại biểu cho thân phận thân vương, tất cả đều là những phần thưởng được ban xuống, có thể thấy được hoàng ân kia rất to lớn. Lắng nghe hồi lâu, cuối cùng cũng nghe xong danh sách quà tặng được ban, sau khi hai vợ chồng tiễn viên quan lễ bộ kia đi, mới ngồi trong viện nhìn những dương đồ vật được mang vào, hai người tiếp tục uống trà. Mỗi lần tên một vật phẩm được đọc lên thì có một hạ nhân mở nắp hộp ra để hai người xem qua. Đến cuối cùng, hoa tịch uyển cảm thấy thảm không nỡ nhìn nữa nên rời đi mắt, không phải nàng thanh cao gì, nhưng nàng rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là vàng trói mắt, bạc trắng ngần, nếu nhìn tiếp nữa chắc ánh mắt nàng sẽ mù mất. Mệt mỏi sao? Yến Tấn khâu thấy dáng vẻ này của hoa tịch uyển, đưa ánh mắt nhìn mấy hạ nhân bên cạnh gia hiệu, sau đó nói nếu mệt mỏi rồi thì chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có bọn hạ nhân lo là tốt rồi. Hoa tịch uyển gật đầu, bộ dạng yếu ớt đỡ cái kim quan nặng nề. Đến lúc này, nàng cũng sắp thành hạng người thanh cao xem tiền tài là cạn bã rồi. Trở về phòng, đầu tiên hoa tịch huyền cho nha hoàn hầu hạ mình thay trang phục quận Vương Phi ra, sau khi mặc vào một bộ váy dài xinh đẹp lại thoải mái, nàng mới thở vào một hơi, rồi xoa xoa cái cổ của mình nói lại bị đè nữa chắc chắn ta sẽ bị thấp đi một tấc. Nặng vậy sao, Yến Tấn Khâu đưa tay bóp bóp vai bóp cổ cho nàng. Hiện tại khỏe hơn chưa? Tay nghề còn thua xa mấy nha hoàn của ta. Hoa tịch huyền mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, mà thôi ta không dám để vương ra làm mấy việc này, vẫn là để bọn họ làm đi. Yến Tấn khâu cười thua tay về, sau đó nói sắp tới sẽ có rất nhiều người đến phủ chúng ta chúc mừng, nàng phải vất vả mấy ngày rồi. Hồng Anh thấy thế đi ra sau hoa tịch huyền, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng. Có quản sự phía dưới giúp đỡ cũng sẽ không quá cực khổ. Hoa tịch huyền có chút lười biếng dựa vào cái ghế chậm rãi nói. Nhận được long ân của Hoàng thượng chính là việc đại hỷ, dù có mệt mỏi nhưng trong lòng cũng vui vẻ. Điều này cũng đúng, Yến Tấn Khâu liếc mắt nhìn bọn hạ nhân trong phòng. Không thì bây giờ ngủ một chút bình thường lúc này là giờ nghỉ trưa của nàng mà. Cũng được, hoa tịch uyển phất tay để hạ nhân trong phòng lui ra, sau khi hai người lên giường cùng nhau nằm xuống Yến Tấn Khâu mới nói nghe nói hôm qua Hoàng thượng nổi giận với thịnh quận vương, lại bắt thịnh quận vương về phủ suy nghĩ ba ngày. Hoa thịt quyền cảm thấy chỉ số thông minh của mình trong chuyện triều chính có chút thấp cho nên sau khi nghe xong câu này, suy nghĩ một hồi mới nói hôm qua Hoàng thượng trách cứ thịnh quận vương, hôm nay lại phong tràng làm thân vương, là có dụng ý gì? Chuyện này giống như là một đứa trẻ làm sai bị người lớn trong nhà trách phạt còn đứa trẻ không làm sai được khen thưởng sao? Cũng không chỉ đơn giản như vậy, Yến Tấn khâu đưa tay kéo nàng vào trong ngực mình. Hiện tại thế lực của thịnh quận vương quá lớn, rất nhiều quan viên tôn sùng hắn, dưới tình huống này, khó tránh khỏi chuyện hoàng thượng sinh lòng nghi kỳ. Ông cố ý đánh một kéo một cũng chỉ là muốn Yến bá ích nghĩ là ta làm cản trở hắn, để bọn ta đấu đá lẫn nhau mà thôi. Yến bá ích được một bộ phận quan viên ủng hộ ta lại hơn hắn tước vị thân vương, bất kể là ai chiếm thế thượng phong thì đối với hoàng đế mà nói đều là kẻ thua cuộc. Giải thích như thế hình như cũng hơi có lý thật hoa tịch uyển ngáp một cái, không tiếp tục hỏi gì, có chút chuyện nàng không muốn biết và cũng không nên biết thì tốt hơn. Trong phòng dần yên tĩnh lại, không biết qua bao lâu yến tấn khâu mới từ trên giường đứng dậy, ngồi ở mép giường nhìn nữ nhân đang ôm chăn ngủ say, hắn đứng dậy đi tới trước gương đồng mà thường ngày hoa tịch uyển hay ngồi trang điểm, lại đúng lúc thấy nụ cười chưa kịp tắt trên khóe môi mình. Sắc mặt của hắn khẽ biến quay đầu liếc nhìn người nằm trên giường, một lúc lâu sau mới bước ra ngoài. Hồng Anh đang đứng đợi bên ngoài thấy vương gia đi ra, nên vùi đầu lui về phía sau một bước, sau đó yên lặng làm một vạn phúc lễ. Hầu hạ vương phi cẩn thận, bản vương đi thư phòng, chờ vương phi tỉnh lại thì cho người đến báo với bản vương. Yến Tấn khâu biết hiện tại mấy nhà hoàn bên cạnh hoa Tịch huyền đều là người trung thành, cho nên cũng không nói nhiều. Dạ, nô thì nhớ kỹ. Hồng Anh ngẩng đầu lên, thấy vương gia đã rời khỏi, mới thở vào nhẹ nhõm. Rõ ràng ngày thường vương gia cũng rất ôn hòa thế nhưng nàng luôn đặc biệt kính sợ vương gia, dường như nếu không cẩn thận thì sẽ mất cái mạng nhỏ như chơi. Hồng Anh thì tỉ, vừa rồi mộc thông quản gia cho người đem mấy thứ này đến bên này cho chúng ta, chúng ta có cần bẩm báo lại với vương phi không? Tranh thu dẫn mấy bà tử đang cầm hộp gỗ đàn hương đi vào, mấy bà tử này đều đổ mồ hôi chán, rõ ràng mấy thứ này không nhẹ. Trước tiên đem mấy thứ này cất vào nhà kho, đợi sau khi vương phi tỉnh lại rồi bẩm báo. Hồng Anh mở nắp nhìn thoáng qua tất cả các hộp thấy chỉ là những trang sức châu ngọc nên tự mình dẫn những những người này đem đồ vật cất vào tư kho của hoa tịch huyền, vương phi không thiếu nhất chính là mấy thứ này. Người nói cái gì, hiển quận vương được phong làm thân vương rồi sao? Hoa y liễu nhìn nha hoàn thiếp thân của mình kinh ngạc một lúc lâu mới nói. Tối hôm qua cô ra lại nghỉ ở sườn viện bên kia. Mặc dù nha hoàn thiếp thân không có nói, nhưng sắc mặt lại khẽ biến, nàng liền biết tối qua chu Vân Hằng đã đi đâu còn chưa kịp nói gì, đã thấy mẹ chồng dẫn theo em chồng đi đến, nàng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy dẫn hai người vào trong. Con dâu, ba ngày sau con theo ta đến phủ hiển thân vương chúc mừng đi, hiển vương phi và con là đường tỷ muội, loại chuyện mừng này con là tỷ tỷ không thể không quan tâm đến được chu phu nhân nhận chén trà hòa y liễu đưa tới uống một ngụm, lại nói thêm mấy câu với hòa y liễu mới cười nhạt đổi đề tài. Ta đã đổi cái người không thành thật trong viện của Vân Hằng đi, giờ ta đang mong con và Vân Hằng cho ta ôm cháu trai đây. Hòa y liễu cười trừ bọn họ đều là nữ nhân hầu hạ phu quân, thường ngày phu quân thương yêu một chút cũng không sao. Nàng vốn cũng hơi mong đợi vào việc xuất giá, nhưng qua mấy ngày trung đụng nàng đã không còn chút mong đợi gì ở chu Vân Hằng nữa. Hôm nay mẹ chồng nói nhiều như vậy cũng chỉ vì vị hiền vương phi Hoa Tịch Huyền này là đường muội của nàng thôi. Trước đây vừa xả tang Chu Lão Phu nhân, Chu Vân Hằng đã làm lớn bụng Nha Hoàn bên cạnh còn bị đồn ra ngoài. Đến khi nàng gả tới đây còn chưa xử lý sạch sẽ chuyện của à ta. Bây giờ lại vì Hoa Tịch Huyền trở thành thân vương phi mà à ta bị đuổi đi, vậy còn nàng là cái gì đấy? Tuy nói như thế, nhưng nếu nam nhi trầm mê nữ sắc thì sao lập được công danh? Chu Phu nhân cười nói con là một người hiền lành có con ở đây ta còn cái gì không yên lòng hòa y liễu lại khách khí vài câu mới cười nói cảm ơn chu phu nhân nhưng đáy mắt không chút ý cười chờ sau khi mẹ chồng và em chồng rời khỏi hòa y liễu nhớ tới cảnh bọn tỷ nữ vây quanh hoa tịch huyền, nhớ tới hiền quận vương phong độ dịu dàng lại nghĩ tới chu vân hằng cả ngày đắm chìm trong nữ sắc nàng lấy khăn lụa bụng mặt khóc giống lên Vào ngày thứ hai Yến Tấn Khâu trở thành thân vương, quả nhiên khách khứa lễ vật đến chúc mừng nhiều như Thủy Triều, Hoa tịch Huyền chỉ tiếp kiến một số nữ quyến hoàng thất và thế gia hiền hách còn những người khác chỉ tiếp chuyện một chút bọn họ gửi bái tiếp đến là một việc hiền vương phi chịu gặp các nàng là điều may mắn còn không gặp các nàng cũng là chuyện bình thường. Người của Phủ Nghị An Hầu là chắc chắn phải gặp ngay ngày thứ hai Thánh chỉ ban xuống, Hoa tịch Huyền gặp người nhà mẹ đẻ còn đặc biệt dặn dò vài câu nhưng bởi vì có quá nhiều người cần phải tiếp nên cũng không thể nói quá nhiều. Một ngày trước lễ Trung thu, số người đến đây chúc mừng cuối cùng cũng đã giảm xuống, Hoa Tịch Uyển cũng có thể thở phào một hơi. Kết quả vừa ăn sáng xong, nàng lại nghe hạ nhân báo là người của Chu thị lang phủ đến chúc mừng. Hoa Tịch Uyển thở dài, nàng vốn không muốn gặp người Chu gia, nhưng Hoa Y Liễu lại gả đến nhà này, nàng không thể làm gì khác hơn là cho hạ nhân tiếp đãi khách trước, nàng sẽ qua đó sau. Chu phu nhân thấy hạ nhân mời bà vào bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà liếc nhìn nữ nhi và hòa y liễu theo sau mình, rồi sửa sang lại vạt áo, nói lát nữa ở trước mặt vương phi tuyệt đối không được thất lễ. Nữ nhi nhớ kỹ, chu cầm tay nhỏ giọng đồng ý, nàng biết mẫu thân dẫn mình đến hiền vương phủ là để hiền vương phi có hào cảm với mình, tranh thủ để sau này trong các cuộc gặp mặt quan trọng được dạng dỡ mặt mày. chu phu nhân, chu thiếu phu nhân, chu tiểu thư, xin đợi một chút vương phi sẽ tới ngay tiếp đãi ba người là tranh thu nàng bảo nha hoàn dâng trà cho ba người rồi lại đứng sang một bên chu phu nhân liếc nhìn cách bài trí trong điện lại thấy nha hoàn tiếp chuyện bà ăn mặc đẹp hơn so với những nha hoàn bình thường con dâu lại không biết nàng nên bà suy đoán đây chính là đại nha hoàn của vương phủ mà không phải là nha hoàn hồi môn của hoa tịch uyển bà từng may mắn được đến phủ chữ vương làm khách tuy quý phủ chữ vương rực rỡ hoa lệ thế nhưng những hạ nhân kia trông không quy củ như hạ nhân hiền vương phủ Có thể thấy được Hiền Vương Phi là một nữ nhân rất có năng lực vì vậy bà càng cẩn thận khách khí hơn. Kim Ấn, chương 41 rượu hoa quế, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, sau khi chu phu nhân nghe được lập tức để chén trả trong tay xuống rồi đứng lên, không lâu sau thì nhìn thấy Hiền Vương Phi mang theo mấy người tỷ nữ xinh đẹp tiến đến, dù mang vẻ mặt có ba phần tươi cười, nhưng vẫn làm cho người khác không dám khinh thường. Lão thân gặp qua Hiền Vương Phi, chu phu nhân chưa hành lễ xong, đã được Hồng Anh đỡ dậy. Chu phu nhân không cần đa lễ. Hoa Tịch Uyển ngồi xuống chiếc ghế cao nhất bảo nha hoàn đổi trà cho khách nhân, rồi nói nhiều ngày nay trong phủ bận rộn, ta không đủ năng lực nên mọi chuyện vẫn lộn xộn đến giờ, để phu nhân đợi lâu thực sự áy náy. Vương phi quá khiêm nhượng, vương gia được thăng chức chính là chuyện lớn, tất nhiên là phải bận rộn. Mặc dù tư thế ngồi của Chu phu vẫn nghiêm chỉnh, nhưng lưng lại hơi khom, thể hiện thái độ cung kính. Nếu là người khác, đã sớm bị luống cuống tay chân. Lão thân thấy hạ nhân quý phủ làm việc cần mẫn không chút lộn xộn, có thể thấy được tài đức của Vương Phi, chỉ là sợ ta chờ lâu nên mới khiêm tốn mà thôi. Thật không đảm đương nổi lời khen của chu phu nhân. Tầm mắt hoa tịch huyền đảo qua người hoa y liễu thấy nàng có vẻ gầy gò hơn lúc chưa thành hôn, sắc mặt cũng có chút nhợt nhạt lại thấy chu cô nương bên cạnh nàng da rẻ trắng nõn, làm hoa y liễu trông càng thiếu sức sống hơn. Lúc này đại tỷ có khỏe không? Phiền Vương Phi quan tâm, hết thầy mọi thứ đều tốt. Hoa Y liễu mỉm cười trả lời, chỉ là trong ánh mắt không có chút sức sống nào, nhìn như một bà lão tang thương năm sáu chục tuổi. Chu phu nhân thấy tình huống này, giật mình trong lòng, bà biết nhi tử nhà mình có hơi quá đáng, thế nhưng bà chỉ có một quý tử, làm sao đành lòng gò bó hắn, hiện tại chỉ sợ Hiền Vương phi sẽ tức giận. Đại Tỷ nhìn ốm yếu quá, chẳng biết có mời thái y đến bắt mạch chưa. Hoa Tịch huyền nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ nói với Chu phu nhân, Đường tỷ ta tính tình dịu dàng, thường ngày lại hay giấu bệnh sợ thầy, yên lặng chịu đựng, xin phu nhân dạy bảo nàng nhiều hơn, ta làm muội muội nói chuyện không có trọng lượng, nhưng tỷ tỷ là một người hiếu thuận, phu nhân nói thì nàng nhất định sẽ nghe theo. chu phu nhân mỉm cười như cũ nói vương phi nói rất phải, gần đây con dâu gầy đi ít nhiều, lão thân cũng đang lo lắng, có vương phi khuyên giải thêm, lão phụ cũng yên tâm không ít. Tuy nói như thế, nhưng bàn tay cầm chén trà của bà hơi cứng ngắc là con dâu không phải để cho mẹ lo lắng. Hoa Y Liễu cười nói với Chu Phu nhân. Sau đó tâm tình phức tạp lướt nhìn Hoa Tịch Huyền, nghĩ đến đệ đệ còn chưa tham gia kỳ thi mùa xuân, khóe môi nàng giật giật nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào. Chu Phu nhân thấy nàng như vậy, thầm thấy hài lòng. Sau đó quay đầu nói lần này nghe nói tôn phủ có chuyện vui, lão thân đặc biệt đến chúc mừng, xin vương phi bỏ qua sự quấy giày của ta. Phu nhân quá khách khí. Hoa Tịch Huyền yêu nhã thổi thổi hơi nóng trong chén trà. Sau đó nói. Bà là thông gia với hoa gia ta chúng ta cũng coi là thân thích sao còn nói chuyện khách khí như vậy. chu phu nhân thuận thế lại tân bốc hiền vương phủ vài câu, sau đó không biết thế nào lại nói đến đề tài khoa cử sang năm là tới kỳ thi mùa xuân hàng năm rồi, không biết lại có bao nhiêu thư sinh nổi danh đến kinh thành nữa. Có nhiều thư sinh, nhiều người tài giỏi đó là chuyện tốt. Hoa tịch huyền cười cười, không tiếp lời chu phu nhân, mà lại nói. chu cô nương thật là xinh đẹp, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi. Tháng trước nó vừa cập kê, Chu phu nhân nghe Hoa Tịch Uyển hỏi đến nữ nhi mình, cũng không đoán hoài đến cái đề tài khoa cử gì nữa cười nói. Chỉ là một nha đầu lỗ mãng, không nhận nổi lời khen của vương phi. Nếu Chu cô nương là nha đầu lỗ mãng, thì chúng ta không phải là những nha đầu nóng tính sao? Hoa Tịch Uyển quan sát Chu Cầm Tây một lúc, không biết thường ngày Chu cô nương ở nhà thích đọc những sách gì. Hồi Bẩm Vương phi, thường ngày tiểu nữ chỉ đọc nữ tứ thư nữ luận ngữ Chu Cầm Tây không biết mình bị làm sao, rõ ràng ánh mắt của Vương phi nhìn rất ôn hòa, nhưng nàng lại không dám nhìn vào mắt Hiền Vương phi. Ừ, Hoa Tịch Huyền gật đầu, khen ngợi nàng vài câu sau, rồi không nói thêm gì nữa. Lúc này có hạ nhân vào báo lại, vương gia đã trở về phủ. Chu phu nhân rất biết quan sát, thấy thế liền đứng dậy cáo từ, Hoa Tịch Huyền giả vờ giữ lại một phen, Chu phu nhân lại chào từ biệt lần nữa. Hoa tịch huyền mới để bạch hạ tiễn bà ra khỏi phủ. Hoa y liễu đi phía sau chu phu nhân, nhìn về phía xa xa thấy hiền vương ra mang theo mấy tên thái giám đi về phía chính viện, nàng chỉ mới kịp thấy một bóng lưng, nhìn lại lần nữa thì người đã biến mất sau chỗ rẽ. Chờ ra khỏi cửa lớn vương phủ, chu cầm tay và hoa y liễu cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa chu cầm tay có chút ngựa ngùng hỏi đại tẩu hiền vương ra có thật là xuất sắc như trong lời đồn không vậy? Hoa Y Liễu khẽ run, lập tức rũ mắt xuống nói: "Chắc là vậy, ta chỉ thấy ngài ấy từ xa ở phủ đại bá hai lần, vẫn chưa được thấy rõ." À, Chu Cầm Tây có chút thất vọng, nhưng cảm giác mình là nữ tử chưa gả không nên hỏi mấy vấn đề này, nàng liếc nhìn Hoa Y Liễu một chút thấy nàng ta không nói gì nữa, nên cúi đầu nghịch chiếc khăn lụa của mình. Sau khi bọn họ trở lại Chu phủ, Chu phu nhân nhìn nữ nhi xinh đẹp của mình, không hiểu sao trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ, không đứng đắn con dâu ta nghe nói trong Hiền Vương phủ không có thiếp thất. Mẫu thân, Hiền Vương gia và Vương phi phu thê ân ái. Giọng nói Hoa Y Liễu trầm đi vài phần, đây là lần đầu tiên nàng dùng giọng điệu nghiêm túc thế này ở Chu phủ. Đó là phúc khí của Vương gia và Vương phi. Dường như chu phu nhân không ngờ đến việc con dâu sẽ dùng giọng điệu nghiêm túc như thế nói chuyện với mình, bà sửng sốt một hồi, cảm thấy ý nghĩ của bản thân có chút đáng xấu hổ, nên gật đầu con nói đúng, hiền vương gia và hiền vương phi đều là người có phúc khí. Sau khi tách khỏi mẹ chồng và em chồng, hoa y liễu vịn tay nha hoàn đi, sức lực trên người cũng yếu đi phân nửa. Nàng ghen tị với hoa tịch huyền thế nhưng lại không muốn có người phá hoại sự tốt đẹp đó. Loại tình cảm mâu thuẫn này gặm nhấm tâm hồn nàng, khiến nàng trằn chọc ngủ không được yên, nhưng không có ai biết được phần tâm tình này của nàng. Chờ Yến Tấn khâu vào đến nội viện, Hoa Thịt Huyền nói sơ lược về độ nặng nhẹ của các lễ vật mà các gia đình ở Kinh Thành tặng đến cho hắn biết, để trong lòng hắn tự cân nhắc. Từ vương phủ là trưởng bối của chúng ta, sau này nên trả lễ lại nặng hơn vài phần. Yến Tấn khâu không ngờ Hoa tịch Huyền lại cẩn thận như vậy, sau khi nghe nàng nói xong, hắn mới nói. Từ vương phi là một người rất hòa ái, nếu nàng rảnh rỗi thì có thể sang trò chuyện với bà. Hoa Tịch huyền gật đầu, hiện tại từ vương gia và đương kim hoàng đế là đường huynh đệ, bởi vì tình cảm của lão từ vương và tiên đế vô cùng thân thiết cho nên tiên đế đặc biệt hả chỉ trong vòng ba đời nếu từ vương không phạm tội lớn thì sẽ không bị bãi bỏ tước vị. Vì vậy bây giờ từ vương và con ông đều chắc chắn sẽ giữ được tước vị thân vương, miễn là đầu óc bọn họ không bị chập mạch mà đi tạo phản. Như vậy tới nay trong hoàng thất thì từ vương là người có địa vị vững chắc và được kính trọng nhất ngay cả đương kim thánh thượng đối mặt với từ vương cũng vô cùng khách khí. Mà người trong phủ từ vương cũng đều rất thông minh, ngày thường chuyện gì nên tiêu xài thì vẫn tiêu xài cũng không thích can dự vào việc không liên quan đến mình. Thật ra thì bọn họ hầu như không giao du với nhau nhưng từ vương phi lại khá thích thiên tấn khâu thường ngày hay nhắc tới hắn. Chỉ có điều ở trong mắt đại đa số người ngoài, từ vương phi là một nữ nhân hậu trạch yêu thích hiền vương chắc cũng chỉ vì hắn tài hoa anh Tuấn, và lại không liên quan gì đến tiền chiều. Từ vương phù thức thời khiến hoàng đế rất hài lòng, người khác cũng không có ý kiến gì, cho nên mấy năm qua từ vương Phủ vẫn luôn như ý thuận lợi ở kinh thành, mà lại chưa có người nào nói xấu ông. Từ vương phi là một trưởng bối có nhiều kinh nghiệm sống, ta cũng đang muốn học hỏi bà một ít. Hoa Thị Quyền từng tiếp xúc với từ Vương Phi tuy rằng chưa có cơ hội gặp mặt riêng, nhưng qua mấy lần trò chuyện trong các buổi yến tiệc nàng thấy được từ Vương Phi là một nữ nhân vô cùng thông tuệ, từ trong nội tâm mình, nàng rất tôn kính và rất thích một vị trưởng bối như vậy. Trước đây khi nàng cùng Yến Tấn Khâu thành hôn, hình như Yến Tấn Khâu cũng đã mời từ Vương Phi thay mặt trưởng bối trong nhà lo liệu sắp xếp nghi thức thành thân, từ đó có thể thấy được từ Vương Phi đặc biệt yêu thích Yến Tấn Khâu. Yến Tấn Khâu nghe vậy cũng không xem là thật không phải hắn cảm thấy Hoa Tịch Uyển không kính trọng từ Vương Phi, mà là hắn biết Hoa Tịch Uyển là người lười nhắc đến độ có thể nằm tuyệt đối không ngồi, sao có thể khi không lại đi làm mấy việc mà nữ nhân hậu trạch thường làm. Tốt, Yến Tấn Khâu cười cười cầm danh mục quà tặng trên bàn lên nhìn mấy lần khi tầm mắt đào qua chỗ lễ vật của phù thịnh quận Vương thì nhíu mày. Sao vậy? Hoa tịch huyền chú ý tới vẻ mặt khác thường của hắn, theo tầm mắt của hắn nhìn sang, thì lập tức cười nói ngày thứ hai chàng được tấn phong lên làm thân vương, đường tẩu đã gửi lễ vật đến chúc mừng, mấy thứ này có gì bất thường sao? Không có gì, yến tấn khâu để danh mục xuống, ngày đó yến bãi cũng tới. Hắn và Yên Bái tính cách khác biệt bây giờ Hoàng đế còn cố ý châm ngòi thổi gió giữa hai người bọn hắn nên hắn cứ tưởng với tính cách của Yên Bái thì sẽ không phản ứng quá nhiều thật không ngờ lần này lễ vật lại dày như vậy ngược lại có chút dấu đầu hờ đuôi. Không biết thật sự là dấu đầu hờ đuôi hay là cố ý làm vậy để cho Hoàng đế thấy. Ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn yến Tấn Khâu đột nhiên nói tháng sau chính là sinh nhật thịnh quận vương đến lúc đó chúng ta sẽ trả cho hắn một phần trọng lễ được không. Tầm mắt hoa tịch huyền đảo qua tay áo bào của hắn, phát hiện đường may trên tay áo có chút khác thường, nhưng nét mặt vẫn ung dung thản nhiên nói được thật ra ta cũng định làm như vậy. Yến tấn khâu gật đầu, gọi người tiến vào hầu hạ mình thay ngoại bào, sống cùng hoa tịch huyền một thời gian, hắn cũng dần dần nhiễm theo thói quen của nàng. Ví dụ như khi không có người thì sẽ mặc một cái ngoại bào rộng rãi, chọn một thư thế đọc sách thoải mái. Có thể thấy được tốc độ sa đọa của một người nhanh hơn thời gian nuôi dưỡng thói quen tốt rất nhiều. Sau khi thay y phục xong Yến Tấn Khâu ngồi xuống bên cạnh hoa tịch huyền, vừa uống trà vừa nói. Ngày mai là trung thu, sau khi vào cung tham gia tiệc rượu chúng ta sẽ về phủ cùng nhau ngắm trăng. Hoa tịch huyền cười nói nếu như thiệt rượu tối mai kết thúc sớm thì có thể thử một lần trong kho rượu của chúng ta có mấy bình rượu hoa quế lâu năm đấy. Đã như vậy, Chi bằng tặng cho nhạc phụ đại nhân và hai vị cữu huynh mấy vỏ tuy rằng không phải của hiếm lạ gì, nhưng lại rất hợp tình cảnh. Yến tấn khâu đưa tay kéo hoa tịch huyền nằm vào lòng mình. Dù sao vẫn là chút lòng thành của chúng ta. Thân màu vàng quang mang ảm đạm hương thơm mát lưu lại xa xa rượu hoa quế quả thật rất thích hợp để thưởng thức vào lúc này. Hoa tịch huyền điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Chiều nay ta sẽ cho người đưa sang hầu phủ. Ừ, Yến tấn khâu nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng, nghe hương hoa quế nhàn nhạt, tầm mắt hắn đào qua chiếc ngoại bào vừa thay ra đã bị ném qua một bên kia, vẻ mặt trở nên rất lạnh lùng. Trường 42 chân tướng, hôm nay vương gia vào chiều có dẫn theo mộc thông không? Hoa tịch uyển vuốt ve tay áo bào, nét mặt tươi cười nhìn chằm chằm vào tên tiểu thái giám đang quỳ trước mặt mình, thấy hắn run lẩy bẩy dưới cái nhìn long long của mình, nàng mới rời tầm mắt đi. Hồi bẩm vương phi, hôm nay mộc tổng quản vẫn trong kỳ nghỉ chưa vào chiều cùng vương gia. Tiểu thái giám không rõ vì sao vương phi lại hỏi vậy. Nhưng thấy Vương Phi vuốt ve tay áo bào mà hôm qua Vương ra mặc bên ngoài như vuốt ve vật dụng yêu thích thì có cảm giác lạnh sống lưng. Đã như vậy, ngươi đi mời Mộc Tổng Quản tới đây, nói ta có chút việc muốn hỏi hắn. Hoa thị quyền bỏ cánh ngoại bào kia xuống, xoa xoa chán. Mặc dù nàng không thích may vá thêu thùa, nhưng ở Hồ Phủ cũng có mời người đến đặc biệt dạy nàng các loại châm pháp, tay áo bào này rõ ràng từng bị bung chỉ, rồi được người khác khâu lại rất khéo, chỗ được khâu lại này cũng đã được giặt qua, không chỉ vậy mà người khâu vá này còn là một nữ từ ôn nhu như nước. Mộc Thông nghe nói Vương Phi triệu kiến mình, mặc dù trong lòng có hơi nghi hoặc thế nhưng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi thẳng đến ngoài cửa, sửa y phục trên người mình một chút rồi mới cất giọng nói tiểu nhân Mộc Thông cầu kiến. vào đi Mộc thông không nghe ra giọng nói kia là vui hay giận, lại vùi đầu đi vào chờ hành lễ xong mới phát hiện Vương Phi đang cầm một cái áo bào trong tay, trong lòng bỗng hồi hộp lo lắng, Vương Phi đã biết gì rồi sao? Thấy gương mặt Mộc thông biến sắc hoa tịch huyền cũng không bày khí thế Vương Phi gì nữa, để cho hắn đứng dậy trả lời ta thấy tay áo bào của Vương ra có chỗ bị bung chỉ từ trước đến nay y phục của Vương ra có người của tuyến thượng phòng lo liệu nhất định sẽ không để xảy ra lỗi lầm này. Cho nên ta nghi ngờ có thể bên ngoài có người va chạm vào vương gia, suy nghĩ thật lâu ta vẫn cảm thấy chuyện này không thực tế, nên mới gọi ngươi đến hỏi một chút. Hôm qua ngươi theo hầu hạ vương gia, có chuyện gì đã xảy ra không? Mộc thông biết nói gì đây, nói mình không biết thì mình sẽ trở thành tên nô tài không xứng chức. Cũng may việc này cũng không phải là không thể nói ra, hắn suy nghĩ một chút rồi đem đầu đôi sự việc nói rõ. Hôm qua từ trong cung đi ra, vương gia vốn muốn đến cửa hàng bán giấy mực, không ngờ mới đi tới nửa đường, tay áo bào lại bị cái giỏ sách của một vị tiểu nương tử làm rách. Mộc thông thấy vẻ mặt của vương phi vẫn như thường, lại nói tiếp. Vị tiểu nương tử này làm ở cửa hàng may mặc bên cạnh, nên đã giúp khâu lại đôi chút. Tuy câu chuyện này là thật nhưng đã được tóm tắt tỉnh lược vài chỗ, ví dụ như là vị tiểu nương tử mặt xinh như hoa, thân yếu như liễu, giọng nói như hoàng oanh lại ví dụ như khi tiểu nương từ kho người khâu áo cho vương gia trong lúc lỡ lời nói ra nàng là một quả phụ tang chồng tuy mộc thông là thái giám nhưng cũng phải thừa nhận tiểu nương từ kia là một vưu vật hiếm có sau khi nghe xong hoa tịch huyền gật đầu rồi đem y phục giao cho bạch hạ nói đem hủy bộ y phục này đi tuy vương gia không thích lãng phí thế nhưng bộ này đã bị chắp vá không thích hợp mặc trên người vương gia giả Bạch hạ quỳ gối, vừa nhận lấy ngoại bào vừa liếc nhìn Mộc Thông đang khom người ở dưới, rồi xoay người đi ra cửa. Mộc Thông toát cả mồ hôi chán thân là nô tài, hắn không thể nói với Vương Phi là vị tiểu nương từ kia dáng vẻ rất khả nghi thế nhưng đứng ở đây thế này, bị Vương Phi nhìn chăm chăm như vậy cũng rất đáng sợ. tuy là nàng ta làm rách áo bào của Vương ra, nhưng cũng chỉ là vô tình huống chi nàng đã vá lại giúp Vương ra rồi. Hoa tịch huyền từ tháp mềm đứng lên, vịnh tay tranh thu đi tới trước mặt Mộc Thông. Không bằng ngươi cầm hai mươi lượng bạc đưa cho nữ tử này thay ta, dù sao nữ nhân trẻ tuổi đã mất chồng lại sống một mình cũng không dễ dàng gì. Tiếp nhận hai mươi lượng bạc từ tay Hồng Anh, Mộc thông lĩnh mệnh lui xuống, ra ngoài sân mới thở vào một hơi, nhìn hai mươi lượng bạc óng ánh trong tay, hắn nhìn thoáng qua lòng đất. Cầm bạc đi tới mật thất u ám, Mộc thông liếc nhìn bốn phía, hỏi nữ nhân được đưa đến đây tối hôm qua đã khai chưa. Hồi bầm Mộc tổng quản, người đã nhân tội. Một nam nhân mặc y phục màu nâu vừa lên tiếng vừa mang tờ công khai đưa đến. Nữ nhân này đúng là người do phù thịnh quận vương phái tới. Mộc thông khoát khoát tay, không nhận tờ công khai kia người còn sống không. Thật không may, vừa rồi đã tắt thở chuyện này nam nhân hơi hoang mang. Tối hôm qua vương gia còn hạ lệnh nói chỉ cần có thể cậy miệng nữ nhân kia ra, sống chết không quan trọng. Giờ một công công lại hỏi người còn sống không, chẳng lẽ vương gia đổi ý. Nhưng người cũng đã chết, hắn biết làm gì hơn. Không sao ta chỉ hỏi vậy thôi. Mộc thông đem bạc ném cho nam nhân này. Cầm lấy số bạc này tìm một cái quan tài đơn giản chôn cất nữ nhân kia đi, đây là vương phi ân điển. Số bạc này tiểu quả phụ kia không dùng được chi bằng mua chút nhang đèn tiền vàng để ở dưới kia nàng ta có chút tiền tiêu tranh thu kiếp sau đầu thai thành người nhìn xa sống lâu hơn. Tiểu nhân nhớ kỹ, xin Mộc tổng quản yên tâm tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt việc này. Nam nhân cười híp mắt nhận lấy bạc, khi nghe thấy hai chữ vương phi thì nét mặt nghiêm túc hơn. Mộc thông phất tay áo cũng không muốn ở lâu trong căn phòng u ám này thêm, sau khi ra ngoài mới thở vào nhẹ nhõm. Coi như nữ nhân này xui xẻo, lại đi dùng loại thủ đoạn này để tiếp cận vương gia. Năm đó lão vương gia cũng bị thủ đoạn này của thiếp thị đùa bỡn, sao vương gia có thể có hào cảm với loại nữ nhân này được chứ? Lại không phải nói tới tính đa nghi của vương gia, bị cha gia là người của thịnh quận vương phù thì nữ nhân này còn sống được mới là chuyện lạ. Hắn biết thịnh quận vương có dã tâm rất lớn, chỉ là không nghĩ đến đối phương lại dùng thủ đoạn này, so với thủ đoạn của thái tử cũng không có gì mới mẻ cả, chỉ là người thì quá ngu muội, kẻ thì quá sáng suốt mà thôi. Nếu so ra thì chẳng ai cao quý hơn ai cả, ngay cả vương gia nhà bọn họ cũng phải sử dụng một số thủ đoạn. Cho nên quyền thế là thứ cám dỗ con người, thủ đoạn của người nào cao tay hơn thì người đó chính là người chiến thắng cuối cùng. Sự kiện áo bào cứ như vậy nhẹ nhàng lắng xuống, sau khi Yến Tấn khâu hạ triều, Hoa Tịch Uyển không hỏi hắn chuyện này nữa, mà hắn cũng không đề cập tới. Hai người cùng nhau ăn cơm chưa xong, sau đó thay cung trang dự tiệc ngồi trên xe ngựa của vương phủ đi về phía hoàng cung. Theo quy chuẩn thân vương và thân vương phi xuất môn phải dựa theo quy cách sao cho phù hợp với thân phận bọn họ cho nên khi xe ngựa của hai người đi trên đường thì dân chúng hai bên đường đều phải tránh ra. Hoa Tịch quyền nhất góc màn cửa sổ xe lên nhìn những bách tính tản đi nàng bỗng bừng tỉnh thì ra đây chính là sự hấp dẫn của quyền lực mọi người thì kính cẩn nhường đường mà bản thân mình vẫn cao quý ngồi ở trung tâm. Trên đường đi cũng có xe ngựa của người khác qua lại, nhưng sau khi thấy bọn họ xuất hiện đều tránh qua một bên, bày ra tư thế hết sức cung kính. Hoa tịch huyền đột nhiên nhớ tới trước khi xuất giá, nàng cũng từng nhường đường cho xe ngựa của đoan hòa công chúa ở chỗ này. Ta nhớ trước ngày thành hôn khoảng một tháng ta tránh đường cho xe ngựa của đoan hòa công chúa cũng ở chỗ này. Nghe nói khi đó đoan hòa công chúa đang trên đường đến chỗ cưỡi ngựa du xuân với các nữ quyến, chỉ tiếc ta ngồi ở trong xe, không nhìn thấy được bên ngoài thế nào. Sang năm ta dẫn nàng đi, Yến Tấn khâu nói, ngoại ô kinh thành có một trường ngựa phong cảnh rất đẹp. Hoa thịt huyền nghĩ khi cưỡi ngựa bắp đùi sẽ bị ma sát vì vậy lắc đầu ta chỉ nghĩ một chút thôi, hay là đừng đi. Những người không thích vận động đều mang một loại bệnh chung tên gọi lười biếng nàng nghĩ đời này mình không có hy vọng chữa khỏi căn bệnh này được. Sau khi xem ngựa tiến vào cung, hai người xuống xe ngựa đi bộ đến phúc thọ cung của Thái Hậu dâng mấy món quà đã chuẩn bị sẵn cho Thái Hậu, rồi nói chuyện phiến với lão nhân ra một lúc. Thái Hậu là một người yêu thích cái đẹp cho nên mỗi lần Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Huyền đến thăm, bà đều đặc biệt vui vẻ, lần nào cũng nhìn ngắm hai người một phen, sau khi xác định dung mạo họ không kém đi, mới hài lòng bảo hai người uống trà ăn điềm tâm. Ba người hàn huyên một lúc, vợ chồng thịnh quận Vương cũng tới, lại khách sáo chào hỏi một hồi mới ngồi xuống. Không biết có phải do cảm giác của Hoa Tịch Tuyền bị sai hay không, nàng luôn cảm thấy sắc mặt Hầu Thị có gì đó bất thường, do dự một lúc nàng mới mở miệng nói hình như sắc mặt đường tàu có chút nhợt nhạt, sức khỏe không tốt sao. Đa tạ đường để muội quan tâm, Hầu Thị cười đến ngọt ngào, lấy khăn lụa che miệng nói. Dạo này ăn uống không ngon miệng cho nên ăn rất ít, hôm nay Thái Y đến bắt mạch nói là ta không được để bản thân hao tâm tốn sức phải yên tĩnh dưỡng thai. Thì ra là có tin vui, đây là chuyện tốt chúc mừng chúc mừng. Nụ cười trên mặt hoa tịch huyền lập tức tươi tắn hơn cười nói. Đường tàu cũng thật không phúc hậu chuyện vui lớn thế này lại không nói cho chúng ta biết một tiếng. Ban đầu ta cũng định báo cho mọi người biết ngay, nhưng nghe bảo giờ ngọ phải vào cung, nên ta chờ sau khi tiến cung sẽ chính miệng nói cho mọi người biết luôn cũng để thành tâm hơn. Khóe mắt đôi mày của hầu thị đều toát lên vẻ vui mừng, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Hoa Tịch Uyển thấy dáng vẻ của nàng, biết nàng rất mong đợi đứa bé này, trong lòng vốn thấy có chút kỳ lạ cũng bỏ qua. Hầu thị chỉ lớn hơn nàng mấy tháng, hiện tại bất quá cũng mới 17 tuổi, mà đã mang thai, không biết lúc sinh nở có phải chịu khổ nhiều không? Có thai là tốt, có thai là tốt. Thái hậu cười dặn dò vài câu, bảo thường ngày hầu thị phải cẩn thận một chút. Bởi vì thái hậu dưới gối không con, nên lúc bà nói chuyện hết sức rè rặt. Tính ra hai người các con cũng thành thân mấy tháng rồi, không biết lúc nào mới có tin vui đây. Sau khi Thái hậu vui vẻ xong, liền đem vấn đề này ném tới trước mặt Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu. Hoa Tịch Uyển không biết nên trả lời chuyện này sao cho tốt, may là Yến Tấn Khâu tiếp lời hoàng tổ mẫu, vương phi còn trẻ tuổi, thật ra con định đợi nàng qua 18 tuổi mới tính đến việc có con, như vậy sẽ có lợi cho thân thể nàng hơn. Thái hậu nghe vậy gật đầu, con suy tính rất chu toàn. Nữ nhân sinh con chính là một chân dẫm lên cửa sống, một chân dẫm lên cửa chết, cẩn thận một chút cũng tốt. Bà nhầm tính tuổi hiện tại của Hoa Tịch Huyền có chút tiếc nuối nói. Tuy chờ một hai năm hơi lâu, nhưng như vậy cũng an toàn thỏa đáng hơn, rất tốt. Hoa Tịch Huyền yên lặng lướt nhìn Yến Tấn Khâu và Thái hậu thịnh quận vương phi vừa mang thai, sao lại nói mấy lời không được phúc hậu cho lắm thế này? Nghĩ vậy, nàng liếc mắt nhìn yến bái, phát hiện vẻ mặt hắn vẫn như thường, dường như người mang thai không phải là vợ mình vậy. Hoa tịch huyền sờ sờ mũi, người bị gà cho loại nam nhân này đúng là đáng thương, biểu hiện kia thật sự quá rừng rưng. chương 43 ân ái, hầu thị giống như không để ý tới những lời thái hậu vừa nói, mà lại cười nói hoàng tổ mẫu, con thấy là do hiền vương gia quá yêu thương hiền vương phi, không nỡ để nàng chịu chút đau khổ nào thôi. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Thái Hậu cười híp mắt nhìn sang Yến Tấn Khâu, nữ nhân cả đời chịu nhiều cực khổ con làm chồng thương yêu vợ nhiều một chút là đúng. Hầu thị rũ mắt xuống, nụ cười vẫn như chiếc hoàng tổ mẫu nói phải. Hoa Tịch quyền nhìn Hầu thị một chút rồi đưa mắt nhìn sang vẻ mặt tươi cười đầy nếp nhăn của Thái Hậu, lại học thêm được một kỹ năng mới, đó chính là lấy bất biến ứng vạn biến, mặc cho người ta dùng trăm ngàn thủ đoạn ta vẫn sừng sững bất động, thật sự là thượng sách. Nàng cảm giác mình còn phải học tập rất nhiều ở họ Thái Hậu là một con cáo già lắm thủ đoạn, bây giờ nàng vẫn chưa đoán hết được vị này luôn không làm theo lẽ thường, đôi khi còn đột nhiên tập kích làm cho người khác khó lòng phòng bị. Chỉ hy vọng vị này thương yêu Yến Tấn khâu thật lòng, bằng không một ngày nào đó nàng cũng sẽ bị bà hãm hại, thậm chí bị hãm hại thế nào cũng không biết rõ. Yến Tấn khâu cười cười với Thái Hậu, sau đó thừa dịp hoa tịch huyền không chú ý, nhéo nhéo ngón tay của nàng, bị hoa tịch huyền chừng mắt một cái. Thái hậu chú ý tới hành động mở ám của hai người cười nói nhìn thấy bọn trẻ các con tình cảm tốt như vậy, lão bà ta đây trong lòng cũng vui lây. Hầu thị mỉm cười theo quay đầu nhìn sang Yến Bãi bên cạnh đáy lòng trở nên mất mát. Có lẽ con người chính là như vậy, rõ ràng nàng đã từng rất hài lòng vì bên cạnh hắn không có nữ nhân nào khác ngoài hai người thông phòng, đối với người xuất thân trong hoàng thất như hắn, như vậy đã là quan tâm hiếm có rồi. Thế nhưng hiện nay nhìn thấy Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu hai người cầm sát hòa minh, Yến Tấn Khâu vừa luôn chăm sóc chu đáo cho Hoa Tịch Uyển, vừa không có nữ nhân nào khác. Nàng lại cảm thấy bản thân có còn chưa đủ nhiều, nếu quận vương gia có thể chu đáo như Hiền vương thì tốt rồi. Đường tàu, Hoa Tịch Uyển thấy hầu thị thất thần, nhẹ giọng gọi nàng. Hoàng tổ mẫu hỏi, tàu dạo này khẩu vị thế nào kìa?" Hồi bẩm hoàng tổ mẫu, cháu dâu cũng không thích cái gì đặc biệt, mặn ngọt chua cay đều thích ăn. Hầu thị cảm kích cười với hoa tịch huyển, nói, chính là hôm nay thích ăn chua, ngày mai lại thích ăn cay, ngay cả con cũng không biết khẩu vị của mình là thế nào nữa. Ăn được là may mắn, hiện tại con là phụ nữ có thai, con ăn là để nuôi hai người, nếu không ăn được không phải là sẽ làm suy kiệt sức khỏe sao. Mặc dù thái hậu không có con cách thế nhưng cũng đã gặp gỡ không ít phụ nữ có thai ở trong cung cho nên cũng hiểu rất rõ những việc cần chú ý khi mang thai, căn dặn hầu thị một lúc mới nói. Nữ nhân lần đầu mang thai rất quan trọng nhất định phải dưỡng thai thật tốt. Chỉ cần lần đầu mang thai thuận lợi thì sau này chuyện sinh con cũng như há cảo trong nồi, hết đứa này tới đứa khác. Còn nếu lần đầu mang thai mà có sơ xuất không chỉ tổn thương thân thể mà còn dễ có thói quen sảy thai, đến lúc đó có khóc thì cũng đã muộn. Cháu dâu ghi nhớ lời dạy dỗ của Hoàng tổ Mẫu. Hầu thị vừa mới biết mình mang thai, có rất nhiều chuyện còn chưa kịp tìm hiểu, cho nên vừa nghe Thái hậu nói vậy, trong lòng nàng bỗng khẩn trương, bàn tay không tự chủ được sờ lên trên bụng. Hoa Tịch Uyển thấy dáng vẻ nàng khẩn trương như vậy, trong lòng thầm thở dài thay nàng. Tuy rằng chưa tới lui nhiều với hầu thị thế nhưng hầu thị là một nữ nhân rất thông tuệ, tướng mạo, thủ đoạn, tư thái, dáng vẻ mọi thứ đều không thiếu. Nếu nàng là đàn ông, nhất định sẽ rất trân trọng nữ nhân như vậy bởi vì chỉ cần đối xử tốt với nàng, nàng sẽ đối tốt với người đó, hơn nữa còn tốt đến hết lòng hết giả. Tiếc là một nữ nhân hiểu lòng người như vậy lại gà vào hoàng thất còn gặp phải một người không hiểu phong tình. Có lẽ nữ nhân như nàng mới là người mà Yến Tấn Khâu cần, mà chỉ sợ hầu thì cũng muốn gà cho một nam nhân như Yến Tấn Khâu vậy. Nghĩ vậy, Hoa tịch uyển quay đầu liếc nhìn Yến Tấn Khâu bên cạnh lắc đầu, nhưng hết lần này tới lần khác Khải Long đế loạn điểm uyên ương phổ cho bọn họ thật sự đáng tiếc. Yến Tấn Khâu không bìa tại sao lại bị Hoa tịch uyển nhìn như vậy, đang chuẩn bị mở miệng hỏi lại thấy nàng quay đầu đi thấy ở đây còn có người khác, hắn không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi chờ sau khi hồi phủ sẽ hỏi lại. Lúc thiệt trung thu bắt đầu, hai đôi phu thê mới từ phúc thọ cung của Thái Hậu đi ra, đi về phía Yến Hội. Hoa tịch huyền diều hầu thị, đi chậm chậm hai người nói cười dọc đường đi, người ngoài trông thấy vậy có chút nghi hoặc không phải nói hai nhà này không ai vừa mắt ai sao, sao lại thấy dường như tình cảm của hai người này rất tốt. Bất kể cảm tình kia là thật sự tốt hay là diễn trò thì hai nhà này vẫn phải bày ra ra bộ dáng hòa thuận. Về phần tình cảm đó là thật hay không thì cũng không liên quan đến bọn họ, dù sao những người này có đấu đá với nhau, thì những người hoàng thất nhàn tản như bọn họ cũng chỉ là người xem náo nhiệt mà thôi. Tiệc chung thu năm nay không khác năm trước, không có gì đặc biệt mới mẻ cả, nhiều lắm chỉ là thay đổi nhạc công vũ cơ thế nhưng những người đang ngồi ở đây còn không nhìn những người đó. Tiết mục hay thì mặc kệ tiết mục hay thế ra vọng tộc chỉ lo tâm bốc nhau, sau đó tung hô hoàng thượng thánh minh đồ kiểu, và mấy chuyện khác trong một buổi yến hội thế này sao lại có thể quan tâm đến chuyện khác được. Giữa lúc mọi người đang buồn dầu đợi buổi yến tiệc kết thúc thì một khúc nhạc đệm vang lên, đó chính là khải long đế thấy một vũ cơ nhảy khúc hàn cung dáng điệu đẹp như thiên nữ, nên đã thu người vào hậu cung. Khi hoàng đế hạ lệnh thu vũ cơ vào hậu cung, hoàng hậu vẫn mỉm cười ung dung cao quý, ngay cả ly rượu trên tay cũng không có chút lung lay, dường như người nam nhân vừa chung ý nữ nhân khác không phải là Trượng phu của bà vậy, bà tựa như một món đồ trang trí đẹp đẽ quý giá, đẹp đẽ nhưng không có cảm tình. Không hiểu sao trong lòng hoa tịch huyền hơi khó chịu cho nên nàng rớt khoát rời tầm mắt không nhìn đôi nam nữ tôn quý nhất đại chiêu kia nữa, nhấp một ngụm rượu hoa quế thơm ngát. Giọng hát của nữ ca cơ như một làn gió nhẹ khiến lòng người ngứa ngáy, nhưng nó lại vô hình, không nhìn thấy cũng không sờ được, đại điện tràn ngập phiền muộn, trên đài cao xây bằng cầm thạch trắng, vầng trăng tròn đang treo ở chân trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Gió thổi qua khiến cả người lạnh run, nàng tiến lên vài bước vị lan can bạch ngọc nhìn những thị vệ trong bộ áo giáp đứng hai bên bậc thềm cao, nàng sâu kín thở dài một hơi. Đến nơi này đã 16 năm, tuổi nhỏ nàng được học lễ nghi giáo dưỡng của quê nữ thế gia, những thói quen kiếp trước từ lâu đã bị mài mòn không còn bao nhiêu thế nhưng sâu thẳm trong nội tâm nàng vẫn nhớ kỹ là nữ nhân cũng được phép đấu tranh, có thể một cước đạp vào phần dưới của nam nhân không kiềm chế được bản thân, có thể sống là chính mình. Nhưng ở triều đại chiêu phồn hoa này, tuy rằng địa vị của nam nữ cũng khá giống như trong lịch sử thời đường, thế nhưng đối với nữ nhân, vẫn có nhiều điều không thể hiểu được. Giống như hoàng hậu, bà là nữ nhân tôn quý nhất trên đời này, nhưng cũng không được sống như ý. Suy, nàng xoa chán, cảm giác mình đã uống rượu hơi nhiều, nghĩ đến có chút già mồm cãi láo, nhưng thật ra nàng đã quên một câu nói của trang tử. Tử phi ngư an chi ngư chi lạc có đôi khi suy bụng ta ra bụng người cũng không được xem là một đức tính tốt thỉnh thoảng có một đội thị vệ tuần tra hoặc thái giám công nữ cầm đèn lồng đi ngang qua ở bên dưới đài cao dần hòa vào bóng tối chỉ để lại một tia sáng cuối cùng biến mất trong bóng đêm sao lại đứng đây bên trong quá buồn chán sao một cái áo choàng mỏng khoác lên người hoa tịch huyền, sau đó một đôi tay ấm áp ôm trọn nàng vào lòng thay cho chiếc áo choàng trên người nàng Hoa Thích Tuệ quay đầu lại vừa vặn lướt qua gò má của Yến Tấn Khâu, nàng hơi ngửa đầu về sau, sau đó tự đưa tay cột chắc dây lưng áo choàng, cười dịu dàng hỏi sao chàng lại ra đây? Yến Hội sắp kết thúc rồi, ta lo cho nàng nên ra xem. Yến Tấn Khâu đưa tay dắt tay Hoa tịch Tuệ vào, chúng ta đi vào thôi. Hoa tịch Tuệ thuận theo đi sau lưng hắn, khi sắp đến trước cửa điện, nàng quay đầu lại liếc nhìn vầng trăng sáng phía chân trời, giống như một mỹ nhân tuyệt thế khuynh thành, luôn luôn cao cao tại thượng, không ai có thể tới gần được. Lát nữa trở về chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng, yến tấn khâu nhẹ giọng nói bên tai nàng. Bây giờ trước tiên chúng ta đến hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu nào. Hoa Tịch Uyển mỉm cười không nói gì, chỉ trực tiếp đi vào trong. Hành động của hai người rơi vào mắt người khác chính là hình ảnh phu thê ân ái, nam thanh nữ tú, đẹp mắt vô cùng. Hai người kia đứng chung một chỗ, nhìn thật xứng đôi, thảo nào thái hậu nương nương lại đặc biệt yêu thích hai người họ. Từ vương nói nhỏ bên tai từ vương phi. Bà nói có đúng hay không? Từ vương phi liếc mắt nhìn ông, đưa tay đoạt lấy ly rượu nói vương ra, mắt ông mờ rồi còn nữa uống ít rượu thôi. Tốt xấu gì kia cũng là cháu dâu của bọn họ, sao hắn có thể nói như vậy được? Từ vương vội ho một tiếng, hơi tiếc núi liếc nhìn ly rượu bị từ vương phi đoạt mất rồi dứt khoát quay sang nhìn phu thê hiền vương, nhìn một lúc lâu ông đột nhiên thần bí nói bà coi khóe miệng hiền vương phi giống ai? Từ vương phi tức giận nhéo ông một cái ông nói ít vài câu đi. Ngày hai người họ thành thân, khi yến tấn khâu vén khăn voan lên, bà chỉ nhìn thấy vị tiểu thư hầu phù cong miệng cười rộ lên hình dạng cực kỳ giống hiền thân vương phi năm đó thế nhưng lời này là có thể đi ra ngoài nói sao. Heise heise, bà đừng giận. Từ vương xoa xoa chỗ bị ngắt đau. Tôi không phải chỉ nói với bà thôi sao tôi không nhắc với ai về chuyện này mà. Vậy sau này ông cũng không cần nói với ta chuyện này. Từ vương phi liếc từ vương. Tôi đã lớn tuổi, đầu óc không minh mẫn, không thích nghe kể chuyện không có ảnh nữa. Từ vương, lớn tuổi mà lực tay khi ngắt ông còn mạnh như vậy, đúng là thiết cốt trảo trong bàn thoại mà. Làm sao vậy? Yến bá ấy thấy động tác dùng súp của Hầu Thị bỗng ngừng lại, nhíu mày hỏi. Súp không hợp khẩu vị sao? Không có, Hầu Thị cười nói, súp rất ngon, chàng cũng nếm thử đi. Ừ... Yến Bái bưng chén lên nếm thử một miếng, vừa bỏ xuống đã thấy Yến Tấn khâu và Hoa tịch Huyền tay trong tay đi vào, liếc nhìn đoạn tay áo giao nhau của hai người, chân mày Yến Bái nhíu lại. Trong trường hợp này lại làm ra hành động như vậy, thực sự quá lỗ mãng. Khi Yến Tấn khâu đi ngang qua Yến Bái, còn cười híp mắt chào hắn một câu. Sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống, dáng vẻ thân mật khiến mọi người ao ước không thôi. Bàn tay cầm thìa của hầu thị trở nên trắng bệch một lúc sau mới cười nói tình cảm của Hiền Vương và Hiền Vương Phi thật tốt. Yến bá ích lạnh lùng ừ một tiếng, hiển nhiên không chút hứng thú với loại đề tài này. Trong lòng hắn, hoa tịch huyền không khác gì một độc phụ. Một phụ nhân lại chỉ vì nữ nhân khác khâu áo giúp chồng mình mà lấy mạng kẻ đó, nữ nhân như vậy dù có xinh đẹp thì cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Tuy bị thiệt hại vài thám tử đã được bồi dưỡng chuyên nghiệp có hơi tiếc thế nhưng thầy Yến Tấn khâu cưới phải một nữ nhân như vậy, hắn rất vui vẻ kỳ vọng việc hay sau này. Cưới vợ không hiền thì gia đình không yên e rằng ngay cả việc ả lục Châu bị gã sai vặt của phù thái tử cưỡng gian rồi giết chết lúc trước cũng là thủ đoạn của hiền vương phi, Chư thế gian này làm sao lại có nhiều việc trùng hợp như vậy, tiếc là gã sai vặt của phù thái tử quá xui xẻo, làm việc to gan lớn mật mà không chống mắt lên xem cho rõ đối tượng là ai. chương 44 ngoài ý muốn. Cộc cộc cộc, ngồi trong xe, hoa tịch huyền nghe thấy loáng thoáng xa xa chuyển đến tiếng điểm canh, nàng vén một góc màn lên, mới phát hiện trên đường phố răng đầy sương, nàng cao mày, sao thời tiết hiện tại mà lại có sương mù. Lúc nàng ở trong cung thì trăng tròn còn treo cao trên bầu trời mà, mới qua hơn nửa canh giờ mà khí trời đã thay đổi nhanh như vậy sao. Nàng nhìn kỹ lại thì ra bên ngoài không phải là sương mù mà là mưa phùn đang lất phất rơi, vì trên đường phố hơi mờ tối, khiến nhìn sơ qua như có sương mà thôi. Trời mưa sao, Yến Tấn Khâu ngồi cạnh nàng vén màn lên nhìn mấy lần, hơi chút tiếc nuối nói. Không thể ngắm trăng rồi. Hoa tịch huyền buông màn xuống mỉm cười nói với hắn ngắm trăng thì lúc nào ngắm không được hà tất phải để ý đến ngày tháng. Tịch huyền lúc nào cũng thông suốt vậy sao? Yến Tấn Khâu nhìn nàng, ánh mắt đầy thắc mắc nghiêm túc nhìn hoa tịch huyền. Chuyện gì cũng không thèm để ý, chuyện gì cũng có thể nghĩ thoáng. Người có tâm hồn khoáng đạt sẽ sống được càng vui vẻ hơn, cuộc đời ngắn ngủi, hà tất phải tự làm khó mình. Độ cười của hoa tịch huyền không đổi, trái lại ngắm nhìn mấy cái hồ lô ngọc bích treo trên xe, nói người qua tính toán, mong muốn quá nhiều, nếu không chiếm được chẳng phải sẽ rất thất vọng. Thế nhưng nếu gặp được thứ mình thích mà không tranh giành thì làm sao biết đó là thứ không thuộc về mình. Yến tấn khâu nhìn những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt rơi bên ngoài. Chỉ ít đã từng cố gắng, sẽ không để cho bản thân hối tiếc. Ai bảo sau khi đã cố gắng thì sẽ không hối tiếc. Hoa tịch huyền vân vê cái ngọc hồ lô trong lòng bàn tay. Thế gian có không ít người phải hối hận vì chấp nhiệm của mình. Nhưng ta chưa từng biết hối hận là gì. Yến tấn khâu buông màn xuống, cười cười. Chẳng qua là lập trường bất đồng thôi. Hoa tịch huyền chào phúng cười. Huống chi hối hận là do thất bại, còn nếu luôn vừa lòng đẹp ý thì có gì phải hối tiếc. Yến tấn khâu trầm mặc một lúc, sau đó cười cười từ chối cho ý kiến. Một tiếng thét trói tay thảm thiết từ một con hẻm truyền ra, phát ra trên con phố vốn đang yên tĩnh càng đặc biệt đáng sợ, nếu không phải đội thị vệ của hiền vương phủ dũng mãnh và mang đủ loại nghi trưởng e rằng mấy tỷ nữ đi theo đã sợ đến mềm nhũn hai chân. Hoa thịt huyền cao mày nơi này không thể có mấy chuyện như trên phim truyền hình ở kiếp trước, nam nữ có thể đi lung tung trên đường vào ban đêm. Buổi tối ở đây có lệnh cấm đi lại, những người không có nhiệm vụ nếu đi lung tung ngoài đường, có thể sẽ bị coi là loạn đẳng và bắt lại. Bây giờ không biết tại sao phía trước lại có người la hét vang vọng như vậy, không biết là do trùng hợp hay thế nào. Hiển nhiên tiếng thét chói tay này cũng không thể làm ảnh hưởng đến mấy xe ngựa đi phía trước hiền vương phủ cho nên đoàn người vẫn tiếp tục đi về phía trước ngay khi xe ngựa sắp quẹo qua khúc quanh thì trong con hẻm lại truyền ra tiếng thét thê lương tiếng hét lần này còn khiến người khác ớn lạnh hơn. Vào lúc này ở phía sau, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân rồn dập còn có tiếng áo giáp và binh khí va chạm vào nhau, chỉ lát sau, hoa tịch huyền bỗng nghe thấy một thanh âm hơi quen thuộc. Vệ úy tự thiếu khanh Trương Hậu gặp qua hiền vương điện hạ. Trương Hậu nhìn chiếc xe ngựa đỗ trước mặt trong lòng thờ vào nhẹ nhõm, sau đó lại thấy tấm màn phía trước vén lên một phần ba chỉ đủ nhìn thấy dáng người hiền vương, hắn chừng mắt nhìn, không cẩn thận nhìn thấy bên trái hiền vương lộ ra một góc áo đỏ rực trương thiếu khanh không biết đã xảy ra chuyện gì vậy. Yến tấn khâu mỉm cười, đánh giá vị vệ úy thự thiếu khanh trẻ tuổi trước mắt có thể lăn lộn đến chức vị này cũng không phải người đơn giản gì, không thì chức vệ úy thiếu khanh này đã không tới phiên hắn ngồi. Bẩm vương ra tiểu nhân nghe thấy một tiếng thét chói tai của nữ nhân phát ra từ vùng phụ cận cho nên đặc biệt dẫn người qua đây tuần tra. Trên mặt trương hậu đầy mồ hôi, dính dấp khó chịu thế nhưng ở trước mặt Yến tấn khâu hắn không dám tùy tiện lao khô. Không nghĩ tới lại gặp được xe ngựa của vương gia, là chúng tiểu nhân thất lễ. Trương Thiếu Khanh nói quá lời, ngươi cũng chỉ là nghĩ cho chị An của Kinh Thành, tiếng thét của nữ nhân vào buổi tối thế này thực sự có chút quái gì. Yến Tấn khâu cong miệng cười. Xin Trương Thiếu Khanh chú ý nhiều hơn. Tạ ơn vương gia nhắc nhở. Lúc Trương Hậu ngẩn đầu lên, thấy màn xe đã buông xuống, hắn nhìn xe ngựa thở dài, rồi mang theo thuộc hạ rời đi, bắt đầu vào từng con hẻm nhỏ kiểm tra. Trương Hậu này tuy còn trẻ tuổi. Lại rất tài giỏi, chức vị của hắn nhìn thì thấy phẩm cấp không cao thế nhưng liên quan đến rất nhiều việc ở kinh thành, đa số người trong kinh đều phải nể mặt hắn mấy phần. Yến Tấn khâu nói với Hoa Tịch Uyển, ta nghe nói lần trước con ngựa của nàng bị hoảng loạn hắn cũng đã nhanh chóng dẫn người đến khống chế. Hoa Tịch Uyển gật đầu nói vị trương thiếu khanh này quả thực thân thủ bất phàm Xe ngựa còn chưa tới cửa hiền vương phủ, bỗng nghe có người đến báo Trương Thiếu Khanh đã tìm được người la thét ban nãy, chỉ là cả người nạn nhân đầy vết thương, hôn mê bất tỉnh, đã được đưa đến y quán chữa trị. Hoa tịch uyển cao mày, không ai thích được mấy chuyện này, nàng không kìm lòng được hỏi thêm một câu đã điều tra ra thân phận người bị hại chưa. Người hồi báo bên ngoài hơi do dự một chút mới nói cô nương này là người của Thanh Di Trai ạ. Thanh Di Trai, hoa tịch uyển nghi hoặc tên gọi thật thanh nhã, không biết là cái gì nhỉ. Còn không mau lui ra ai cho ngươi nói tên mấy chỗ không sạch sẽ này ở đây. Mộc thông lớn tiếng trách cứ. Hoa tịch huyền lập tức hiểu ra, thì ra là thanh lâu, vậy mà lại lấy cái tên thanh nhã như thế, làm nàng còn tưởng rằng đó là mấy chỗ như kỳ xá hay thư xá gì đấy. Thấy biểu tình trên mặt hoa tịch huyền thay đổi mấy lần, nhưng không tỏ vẻ xem thường khi nghe nhắc tới nữ từ phong trần này, yến tấn khâu bất ngờ hỏi chẳng biết tịch huyền thấy chuyện này thế nào. Không thấy thế nào cả. Hoa tịch huyền lắc đầu. Việc trả án có đại lý tự lo ta không rõ nguyên nhân kết quả gì, có ý kiến thế nào được. Ý của ta là nàng có ý kiến gì với nữ tử này không? Chàng vốn không nên hỏi vấn đề này, thật sự quá không thích hợp. Giọng nói hoa tịch huyền nghiêm nghị, rồi lập tức trở nên ôn hòa. Nhưng chúng ta lại là phu thê, nói chuyện riêng với nhau thì được. Nàng ngáp một cái, ở Yến hội uống vài chén rượu, hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Không có mua bán sẽ không có trợ ý kiến của ta là như vậy đấy. Đầu tiên Yến Tấn khâu hơi sừng sốt một lúc sau mới phản ứng kịp bất đắc dĩ bật cười. Hắn muốn nói đây là ngụy biện thế nhưng suy nghĩ một chút phát hiện lời của đối phương cũng không phải không có đạo lý. Nếu nam nhân trên đời này đều có thể kiềm chế bản thân thì sao lại có nữ nhân đi buôn bán thể xác. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước một hồi mới ngừng lại, hoa Tịch huyền nghe hạ nhân bên ngoài nói đã đến vương phủ, khi vén màn lên đã thấy có hai nguyễn kiệu đỗ trước cửa chính còn có mấy hạ nhân cầm dù che. Nàng và Yến Tấn Khâu vừa bước ra khỏi xe ngựa, lập tức có hạ nhân bung dù che cho họ còn có chắn gió, đợi nàng ngồi vào trong nguyễn kiệu thì một hạt nước cũng không dính được tới người nàng. Trường hậu chờ ở ngoài y quán một đêm, cuối cùng trời cũng sáng, thì nghe thuộc hạ báo lại người trong đó thương thế quá nặng. Không có thuốc nào cứu được nên đã qua đời. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn lập tức khó coi, một lát mới nói ta đã biết đến đại lý tự báo lại việc này đi. Người của vệ uy tự bọn họ chỉ phụ trách việc tuần tra, nếu xảy ra án mạng thì chỉ có thể chuyển giao cho hình bộ của đại lý thự xử lý, bọn họ không có quyền lợi nhúng tay vào mấy việc này. Mấy thứ chúng ta tìm thấy bên cạnh người chết cũng giao đến đại lý thự sao? Một thuộc hạ cầm đến một khối vải bông, mặt trên tấm vải có đặt một miếng vải rách nhuốm máu và một viên bảo thạch đen. Không dao thì giữ lại làm gì? Ánh mắt trương hậu đào qua miếng vải rách dính máu kia. Hôm nay thịnh quận Vương Trực ở Đại Lý tự có quận Vương ra ở đó, thì có vụ án gì không tra được chứ? Mấy người có mặt ở đây đều nhớ lại vụ án trương công tử bị sát hại do thịnh quận vương điều tra, tâm tình lập tức phức tạp dù sao trước đây chuyện này có liên lụy đến thái tử, khiến cho mọi người trong kinh bàng hoàng bối rối, đến giờ vẫn còn có người nơm nớp lo sợ, sợ vô duyên vô cớ lại bị liên lụy đến. Hai canh giờ sau, đại lý tự liền nhận được vụ án mạng về úy thự bàn giao, bọn họ thật xui xẻo mà nửa canh giờ trước cũng có một người người bị hại không thể cứu chữa trọng thương mà chết. Hai người người bị hại đều chết hết, phải tìm ra manh mối trên xác người chết quả thực là khó càng thêm khó, nhưng bọn hắn không tra không được dù sao việc này đã quá ồn ào, thậm chí dân chúng không hiểu chuyện còn đồn là do ma quỷ quấy phá. Nếu không điều tra rõ, đến lúc đó không biết kinh thành sẽ loạn thành cái dạng gì nữa. Hiện tại tâm tình của đại lý tự khanh phức tạp hơn ai hết bởi vì hắn phát hiện những vật chứng bên vệ uy tự bàn giao đến có chút khó giải quyết, hắn nhìn thịnh quận vương đang ngồi ở vị trí đầu tiên, đến thở mạnh cũng không dám. Đồng thời, sắc mặt của Yến Bái cũng trở nên khó coi, bất kể ai đang lúc tra án mà lại phát hiện vật chứng tìm được trên người người chết có liên quan tới mình thì tâm tình cũng không tốt được. Việc này đã liên lụy đến ta ta cũng không tiện nhúng tay vào nữa. Yến Bái đứng lên, không nhìn những vật chứng liên quan đến vụ án nữa. Việc này ta sẽ báo cáo với Hoàng thượng xin đại nhân không cần bận tâm. Đại Lý Thượng Khanh còn có thể nói gì đây, chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh cười trừ mà thôi. Yến bái cũng không thèm nhìn sắc mặt hắn, nhấc chân trực tiếp ra khỏi đại lý tự trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đến tột cùng là ai dùng thủ đoạn vụng về như thế để hãm hại mình. Chiếu tướng, hoa tịch Huyền cười híp mắt vỗ tay một cái ván này là ta thắng. Yến tấn khâu nhìn bàn cờ bị hai người chơi đến lộn xộn, bất đắc dĩ cười cười cho hạ nhân thu dọn bàn cờ, sau đó nói. Mấy ngày qua dân chúng trong kinh thành đang bàng hoàng lo lắng, nàng chú ý đừng để những lời đồn đại bên ngoài làm ảnh hưởng. Hoa tịch huyền suy nghĩ một chút tiếng thét trói tai đêm đó là nàng chính tay nghe thấy bên ngoài còn đồn đãi lung tung như vậy, nếu nàng không để ý đến mới là kỳ lạ. Nhưng dù sự việc có phát triển đến mức nào cũng đều không liên quan gì tới nàng, nên nàng không phải suy nghĩ cho mệt óc sao phải làm chuyện ăn no rừng mỡ thế chứ. chương 45 ám sát, trong kinh thành xảy ra vụ án mạng như vậy, khiến lòng dân bàng hoàng, mỗi khi đêm đến dù còn chưa tới giờ cấm đi lại, nhưng trên đường phố đã vắng người so với bình thường quạnh khỏe không ít. Quận Mã, mưa đã lớn quá, hay chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi? Ngoài xe ngựa một gã sai vặt lau nước mưa trên mặt trong lòng thầm mắng ông trời, mưa suốt mấy ngày thật vất vả mới đợi được một ngày thời tiết tốt để xuất môn. Ai ngờ trở về nửa đường thì trời lại mưa, nhìn trận mưa có xu hướng càng lúc càng lớn, thật sự là xui xẻo. Không cần, la trọng tránh bén màn lên nhìn ra bên ngoài. Sắp đến giờ cấm đi lại ban đêm rồi, chúng ta sớm trở về phủ một chút miễn cho quận chúa lo lắng. Dạ. Gã sai vặt không dám nhiều lời nữa, chỉ ra hiệu cho sa phu đánh xe nhanh hơn, tránh để mưa gió càng lúc càng lớn, bọn họ bị ướt là chuyện nhỏ, nếu để quận mã bị lạnh thì đến lúc hồi phụ quận chúa chắc chắn phạt nặng bọn họ. La trọng tránh cũng rất phiền não, nghĩ đến những lời nói ban nãy của thái tử trong lòng hắn luôn thấy thấp thòm bất an. Nếu bàn về nhân phẩm thì thật ra hắn tán tưởng thịnh quận vương hơn, chỉ tiếc thái tử mới là dòng chính, hắn là người chung với quân nên hiển nhiên chỉ có thể theo phe thái tử. Chỉ là không biết quận chúa nghĩ thế nào. Mã xa đột nhiên run mạnh, la trọng tránh nhíu mày hỏi xảy ra chuyện gì. Bên ngoài không ai trả lời, trong lòng hắn chợt cảm thấy bất an, vừa nhấc màn cửa sổ xe nhìn ra, lập tức biến sắc bởi vì hắn phát hiện tất cả thị vệ và gã sai vặt mình mang theo đều vô thanh vô thức nằm trên mặt đất dưới đất đầy máu tươi. Hắn bắt đầu thở hồn hền, bỗng thấy một ánh sáng lóe lên trước mắt cổ hỏng hơi lạnh lẽo, hắn muốn há mồm la cứu mạng thì trước mặt tối sầm lại. Cang. Người dẫn đầu nhìn người nam nhân tuấn tú ngã xuống xe ngựa mưa to sối lên người hắn hòa vào dòng máu tươi càng làm tăng thêm không khí chết chóc. Thủ lĩnh không còn ai sống sót cả. Rút lui, mưa mỗi lúc một lớn hơn, dần xói mòn mấy vết chân trên đường, không ai nghĩ tới, ngay khi dưới chân thiên tử, ngay trên đường phố Kinh Thành, lại phát sinh một vụ án mạng như vậy. Cái gì đêm qua lâm bình quận mã bị đâm cách phủ hắn chỉ hơn 10 trượng hoa tịch viền thiếu chút nữa đánh rơi chén trà trên tay, ngay cả mờ u bàn tay bị hai giọt nước trà bắn lên cũng không quan tâm. Người còn sống không, chủ tử, ngài cẩn thận, bạch hạ vội vàng lau nước trà trên bàn tay nàng, may là trà này không còn nóng lắm, nếu không làm chủ tử bỏng thì phải làm sao. Nàng đưa chén trà khác cho hoa tịch huyền nhẹ giọng nói. Nô thì nghe nói quý phủ lâm bình quận chúa đã treo cờ trắng. Hoa tịch tuyển có chút kinh ngạc nhớ tới chuyện Lâm Bình Quận vì muốn gà cho người nam nhân này mà bất chấp tất cả hiện giờ nam nhân này không còn nữa, bỏ lại Lâm Bình Quận chúa và hai nhi tử thật là không phải chuyện tốt. Lúc này, bên ngoài có mấy người hại nhân bưng vài cái hộp qua đây, sau khi Hồng Anh mở ra xem, thì cao mày nói ai đã bỏ mấy viên giả Minh Châu vào đây vậy, chủ tử không thích nó, sau này trong viện không được để mấy cái này. Tiểu nhân nhớ kỹ. Hạ Nhân đang cầm hộp dạ minh châu đóng nắp hộp lại, có chút cảm khái, dạ minh châu quý giá thế này ở trong mắt vương phi chỉ là rác rưởi, chỉ tiếc cho tâm ý của vương gia, không ngờ là vương phi lại không thích một báu vật thế này. Hoa Tịch Uyển lắng nghe thì nữ kiểm kê mấy món yến tấn khâu đưa tới, tâm tình vốn đang khó chịu dần vơi đi, thậm chí nàng nghĩ, mặc kệ quan hệ giữa Lâm Bình quận chúa và Hiền Vương phủ lạnh nhạt ra sao, thì chí ít nàng ta vẫn mang dòng máu yến thị. Nếu như nàng ta muốn tìm một nam nhân hợp ý, hay nuôi chai lơ ở trong phủ, cũng không ai dám nói gì, chỉ cần mấy tên trai lơ không phải bị cướp đến. Không lâu sau, Yến Tấn Khâu vội vã tiến vào thấy Hoa Tịch Huyền ngồi ngay người bên cửa sổ, liền đi đến cạnh nàng ngồi xuống làm sao vậy. Hoa Tịch Huyền lắc đầu nói không có gì, chính là nghe nói chuyện xảy ra tối hôm qua, nên có chút khó chịu mà thôi. Yến Tấn Khâu vốt ve lòng bàn tay nàng không nói gì thấy bộ dạng này của hắn, Hoa Tịch Huyền do dự một chút rồi nói hôm nay phò mã không còn, chắc Lâm Bình Quận chúa và hai nhi tử chưa lấy lại tinh thần, không bằng sức khỏe nàng mấy năm gần đây mới chuyển biến tốt đẹp, không nên đến những nói âm khí nặng như Linh Đường. Yến Tấn khâu lắc đầu trực tiếp chặn những lời Hoa Tịch Huyền chưa kịp nói ra. La Trọng tránh tốt xấu gì cũng là hoàng thân quốc thích tang lễ của hắn đã có quan viên lễ bộ phụ trách, nàng không cần phải lo lắng. Hoa tịch huyền nghe ra trong hắn lời nói có ý lãnh đạm nên cũng không nhắc lại việc này nữa. Tùy giữa nàng và Yến Tấn Khâu còn cách một tầng sương mù thế nhưng không thể phủ nhận là trừ người thân gia thì hắn là người gần gũi thân thiết nhất của mình. Vừa rồi ta nghe hạ nhân nói nàng không thích dạ Minh Châu hả? Yến Tấn Khâu không hiểu vì sao Hoa tịch huyền lại không thích dạ Minh Châu đến thế cho nên trực tiếp thẳng thắn hỏi. Nàng thích gì ta cho ngươi tìm cho nàng? Đồ trang tặng cho ta đã chất đầy khố phòng rồi. Hoa tịch Quyền cười cười, chỉ là ta đọc được trong cổ thư là giả Minh Châu sẽ làm mạch ký ức suy nghĩ của con người bị hỗn loạn không thích hợp đặt bên trong. Thì ra là thế, Yến Tấn khâu mỉm cười kéo nàng ngồi lên chân mình ôm nàng vào lòng nói. Không thích thì không thích sau này có món gì tốt ta lại cho người đưa qua đây. Dùng vật chân quý vật phẩm phá bỏ phòng bị trong lòng người quả nhiên là bắt nguồn xa, dòng chảy dài chỉ có lời chứ không lỗ. Sau khi hai người vận động trên giường xong, hoa tịch quyền mơ mà nghĩ sao bọn họ lại nói tới trên giường nữa rồi. Chuyện la trọng tránh bị ám sát không khác một tiếng sét lớn ở kinh thành, vô số quan viên cảm thấy bất an, ngay cả quận mã đều có thể bị ám sát thì bọn họ có đáng là gì. Nhưng có lẽ Khải Long đấy chính là người phẫn nộ nhất làm thiên tử, lại có kẻ ở dưới mí hắn ngầm ám sát hoàng thân quốc thích mà còn gần thủ phủ của Lâm Bình quận chúa, đây quả thực là không để hắn vào mắt mà. Không ai dám tức giận trực tiếp trước thiên tử cho nên luật giới nghiêm ở kinh thành càng được siết chặt hơn, chỉ ăn trong kinh thành lập tức tốt hơn, ngay cả mấy tên bá vương ngang ngược hay những kẻ ăn trộm vặt đều thua tay lại. Dù sao tình hình dạo này rất căng, bọn họ không muốn vô duyên vô cớ trở bị chút giận oan uổng. Người bên ngoài nghĩ thế nào, lâm bình quận chúa vốn không để ý tới cả ngày nàng chỉ biết khóc ở linh đường, ngay cả hai nhi tử mình nàng cũng không có tâm trạng trông coi. Làm sao nàng cũng không thể tin được nam nhân cùng chung chăn gối, bên cạnh mình nhiều năm qua cứ như vậy ra đi, hơn nữa hắn còn bị sát hại cách phù quận chúa của mình gần như vậy, rõ ràng rõ ràng đi một đoạn đường nữa là có thể về nhà rồi, tại sao lại như vậy chứ? Kinh thành, kinh thành, nàng thất tha thất thểu đi ra cửa, nhìn về hướng hoàng cung, đột nhiên cười ha hả cười đến nước mắt giàn rủa Ta sai rồi, sai rồi, nàng không nên đồng ý cho quận mã đến kinh thành từ khi vừa bắt đầu nàng đã sai rồi. Từ sau khi chàng động tâm vì bức mật chỉ kia của Hoàng thưởng thì bọn họ đã lường trước được sẽ phải đi lên một con đường tràn ngập âm mưu quỷ kế. Trọng tránh, lâm bình quận chúa ôm mặt nước mắt tràn mi toàn bộ tâm trí nàng đều là hình ảnh bên nhau của mình và la trọng tránh. Tùy la trọng tránh không phải là một nam nhân chu đáo thế nhưng chỉ ít mấy năm qua hắn và mình luôn tương kính như tân cũng chưa từng cãi vã qua hồn ào. Nếu lúc trước không về Kinh Thành, thì nàng và La Trọng Tránh vẫn là đôi phu thê tôn quý nhất Giang Thành có phú hào thân hào nông thôn nào không nể mặt phu thê nàng chứ. Hôm nay đến Kinh Thành rồi, tuy nàng vẫn là quận chúa thế nhưng thiếu sự hỗ trợ của hiền phủ, một quận chúa như nàng cũng chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Ở chốn Kinh Thành đầy dẫy quý nhân này, thì một quận chúa hữu danh vô thực như nàng có là cái gì? khâm thiên dám chiếu theo bắt từ của la trọng tránh tính ra ngày hạ táng hắn ngày đó rất nhiều người dân trong kinh đều xuống đường tham gia lễ truy điệu hiền vương phù cũng không ngoại lệ thậm chí hoa tịch uyển còn tự mình đến phủ quận chúa khi nàng đến đó đã có rất nhiều người đã có mặt thấy nàng xuất hiện mọi người đều đi qua chào hỏi sau đó hoa tịch uyển đi đến bên cạnh lâm bình quận chúa Mặc kệ tình cảm của Lâm Bình Quận Chúa và Hiền Vương phủ lãnh đạm thế nào, nhưng trên danh nghĩa hai nhà vẫn có quan hệ hết gần gũi, nên cho dù nội bộ có ra sao, thì dưới những trường hợp đông người cũng phải tỏ ra quan tâm thân thiết. Bởi vì khóc quá nhiều, nên vẻ mặt Lâm Bình Quận Chúa vô cùng tiêu tụy trong những ánh mắt đờ đẫn, thậm chí khi nhìn thấy hoa Tịch huyền cũng chỉ khách khí mấy câu, chứ không còn cố tình gây khó dễ như xưa. Xin nén bi thương. Hoa tịch huyền cảm thấy đây là câu nói vô dụng nhất lúc này thế nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có thể nói những lời vô dụng này thôi. Cảm ơn, ánh mắt lâm bình quận chúa đầy tơ máu, nhìn hoa tịch huyền phản ứng chậm chạp nói. Mời ngồi xuống, hoa tịch huyền cười cười, đi tới linh đường của la trọng tránh cúi lại một cái, rồi yên lặng lùi qua một bên tần khách tới không ít nhưng thấy lâm bình quận chúa như vậy cũng không ai không có ánh mắt mà nói năng lung tung chỉ khuyên nhủ an ủi vài câu rồi tự tìm chỗ ngồi cố gắng nói ít nhất có thể đến lúc khiêng linh cữu đi lâm bình quận chúa lại hòa khóc khiến các nữ quyến vốn không thích nàng ta cũng sinh lòng thương hại dù sao trẻ tuổi như vậy đã tang phu hơn nữa quận mã này còn chết thảm như vậy nên chẳng biết tại sao bất cứ ai cũng thấy thương cảm đội ngũ đưa tang đi ra phủ quận chúa Hai bên đường các phủ nào cũng bầy một bàn lễ tế, đi đến đâu thì tiếng khóc lóc thảm thiết đến đó, giấy tiền vàng mã văng đầy cả con đường, càng tăng thêm vẻ vắng lặng thê lương. Hiền vương phủ cúng tế hồn thiêng lâm bình quận ngựa mã. Lâm bình quận chúa toàn thân mặc tăng phục trắng, dừng bước lại, nhìn bàn lễ tế bên cạnh. Bàn lễ tế này hơi khác biệt với những bàn lễ tế khác, có vẻ là long trọng hơn vài phần thế nhưng trên thực tế bất quá cũng chỉ nhiều hơn mấy món mà thôi. Nàng ngần ngơ thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt có tiếng khóc nức nở của người khác, nàng vuốt khóe mắt khô khóc của mình, nơi này đã cạn khô nước mắt rồi. Nhớ lại năm đó, lúc nàng xuất giá đệ đệ đã cõng nàng lên kiệu hoa, nàng ghé vào đầu vai hắn, nghe hắn hỏi mình tỉ tỉ người sẽ không hối hận chứ. Nàng nhớ kỹ mình đã rất khẳng định trả lời một câu dứt khoát. Cho đến hôm nay, nàng cũng không biết đến tột cùng mình có hối hận hay không. Người đã mất nàng ngoại trừ nhớ thương hắn, cũng không nhớ ra được hắn có khuyết điểm gì. Có lẽ là không hối hận, chương 46 toan tính, khi Hoa tịch uyển trở về vương phủ, nhớ tới hai đứa trẻ của Lâm Bình quận chúa trong lòng luôn thấy khó chịu. Tuy nàng không thích Lâm Bình quận chúa, nhưng với trẻ nhỏ, nàng lại thấy xót thương. Bạch Hạ chuẩn bị mấy phần hậu lễ đưa đến phù quận chúa đi. Trong lòng Hoa tịch uyển buồn phiền mãnh liệt, trẻ con vô tội, giả. Bạch Hạ nhận thấy sắc mặt chú tử không tốt nên không dám hỏi nhiều vội vã đi chuẩn bị mấy món lễ vật thích hợp cho trẻ con sau đó thấp giọng nói tâm tình chú tử có vẻ không tốt muội nhớ hầu hạ cẩn thận Bạch Hạ tỷ Hồng Anh bưng trà bánh đến gặp Bạch Hạ Hà trên hành lang thấy nét mặt nàng suy tư liền lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra vậy khẳng định là có liên quan trong phủ Lâm Bình quận chúa không có chuyện gì Bạch Hạ cười nhạt lắc đầu sau đó thấp giọng nói tâm tình chú tử có vẻ không tốt muội nhớ hầu hạ cẩn thận tuy rằng nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra thế nhưng khẳng định là có liên quan đến chuyện trong phủ lâm bình quận chúa hồng anh cũng nhỏ giọng nói bên tai bạch hạ không chừng sẽ lập tức tỷ yên tâm đi vương gia cũng vừa trở về phủ nghe một tổng quản nói tinh thần vương gia rất tốt hồng anh cũng nhỏ giọng nói bên tai bạch hạ không chừng sẽ lập tức qua đây đó mới yên tâm nói muội đã quên hậu quả của lục châu rồi sao bạch hạ chừng mắt nhìn nàng chưa nói nhảm thấy vẻ mặt hồng anh thu liễm không ít nàng mới yên tâm nói muội đã quên hậu quả của lục châu rồi sao đã thấy vương gia đi về phía bên này vội vàng lôi qua một bên muội cũng đâu có loại lòng dạ như nàng ta hồng anh lẩm bẩm một câu nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc lại làm hạ nhân cho dù các nàng có thể diện thế nào cũng là do chủ tử cho chủ tử không có thể diện các nàng có thể sống tốt được hay sao liền đi tới cạnh nàng nhẹ giọng hỏi làm sao vậy Hai người vừa nói xong, đã thấy vương gia đi về phía bên này, vội vàng lui qua một bên cúi đầu hành lễ cảm hiện tại của bọn họ. Yến tấn khâu lứt qua hai người, đi vào phòng thấy vẻ mặt hoa tịch huyền ảm đạm không vui, liền đi tới cạnh nàng nhẹ giọng hỏi làm sao vậy. Lâm Bình Quận Chúa trong lòng hơi khó chịu. Nghĩ đến hai nhi từ của Lâm Bình Quận Chúa trong lòng hơi khó chịu. Hoa Tịch huyền miễn cưỡng cười cười, với tình cảm hiện tại của bọn họ, nếu ngày sau nàng và Yến Tấn khâu có con, không biết đứa nhỏ sẽ chịu khổ ra sao nữa. Nếu không thể để con cái sống trong một hoàn cảnh gia đình tốt chi bằng không nên sinh ra cảm hát hiện tại của bọn họ nàng tuy là chữ vương kế thất thế nhưng cùng chữ vương. Ta còn tưởng là chuyện gì, hai đứa có nhũ mẫu chăm sóc học tập thì có lão sư dạy dỗ có ai dám thất lễ với bọn nó. Yến Tấn khâu hơi không đồng tình, bởi vì chính hắn cũng lớn lên như vậy. Nếu như nàng lo lắng thì thường xuyên tặng mấy món dành cho trẻ con qua đó là được Kể từ khi biết người bên ngoài bình thường cầm thịnh quận vương Hoa tịch huyền nghe vậy gật đầu thấy dưới khóe mắt hắn hơi thâm quần Đưa tay sờ mặt hắn hỏi đêm qua chàng ngủ không ngon sao Đêm qua yên tấn khâu nghỉ ở thư phòng cho nên hắn ngủ lúc nào Một chút hoa tịch huyền cũng chẳng biết Nhưng là thầy yên tấn khâu cũng không né tránh mà để mặc cho mình sờ vành mắt hắn Tâm tình hoa tịch huyền bỗng hơi phức tạp Người bình thường khi bị người khác đưa tay đến gần mắt mình thì đều sẽ ngăn cản theo bản năng Yến Tấn Khâu phản ứng như thế, không biết là thật sự xem nàng là người thân, hay do mánh khóe đóng kịch đã đạt đến bước này nữa. Yến Tấn Khâu hơi không đồng tình, Yến Tấn Khâu cầm tay nàng áp lên gò má mình, dịu dàng cười nói không có việc gì, đêm qua có một số việc nên ta ngủ hơi muộn. Nói xong, lại mong chờ nhìn hoa tịch huyền, ngủ trong thư phòng rất khó chịu, khóe đóng kịch đã đạt đến bước này nữa. Hoa tịch Uyển nghe thế, vươn tay kia vỗ vỗ đầu hắn vậy để ta bảo hạ nhân đổi cho chàng một cái đệm mềm hơn, khóe đóng kịch đã đạt đến bước này nữa. Yến tấn khâu thấy nàng giả ngu, dứt khoát kéo nàng vào lòng không được, đệm có mềm hơn mà không có nàng ở đó thì ngủ vẫn không thoải mái. Hoa tịch huyền đưa tay chọc chọc mặt hắn, đừng làm nũng, Yến tấn khâu rụi đầu lên vai hoa tịch huyền, hoa tịch huyền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vuốt ve lưng hắn. Hoa tịch Uyển nghe thế. Đại trưởng phu co được giãn được có lẽ chính là dáng vẻ như nam nhân đang tựa vào người nàng đây, nên nhu hòa thích quấn người mà. Bọn hạ nhân trong phòng đều cúi đầu nhắm mắt, chọn cách giả vờ như không thấy vương gia đang làm nũng với vương phi, thật sự không có cách nào nhìn thẳng việc này, đây chính là vương gia tao nhã lễ độ phong thái hiên ngang của bọn họ sao. Quả nhiên trước mặt hồng nhan thì một nam nhân kiên cường cũng sẽ trở nên nhu hòa thích quấn người mà. Đại trưởng phu co được giãn được. Hồng Anh thấy hạ nhân trong phòng đều lui đi ra, lại nhìn khay trà bánh trên tay cười híp mắt lui xuống. Đại trưởng phu co được giãn được, Hồng Anh tỉ, lễ độ phong thái hiên ngang của bọn họ sao? Đi nửa đường, nàng bị một tỷ nữ áo xanh gọi lại, nhìn kỹ nàng ta vài lần mới nhận ra đây là người phục vụ ngoài cổng. Có chuyện gì không, Muội không dám đoán tì nữ áo xanh nhìn xung quanh mấy lần xác định không có ai mới thấp giọng nói tiểu vũ là người ở cùng phòng muội gần đây nàng có gì đó khác thường hôm qua nửa đêm muội nghe nàng ta nói mớ nhưng lại nhắc tới vương phi muội không dám đoán bừa cho nên mới báo lại cho tì biết một tiếng lễ độ phong thái hiên ngang của bọn họ sao nàng và tiểu vũ ở cùng phòng nếu tiểu vũ thật sự làm ra chuyện tài trời gì đến khi sự việc bại lộ nàng cũng sẽ chịu liên lụy Không bằng sớm đi bẩm báo lên trên coi như không thể xem là có công bẩm báo, cũng có thể bảo toàn bản thân. Nhà nàng còn có phụ mẫu huynh muội nàng không dám mạo hiểm. Hồng Anh thấy vẻ mặt thì nữ này không giống như giả bộ, nên gật đầu nói ta đã biết sau khi ngươi trở về đừng để nàng ta phát hiện ra là ngươi đã nói việc này cho ta biết, nếu có tình huống gì khác nhất định phải nói cho ta biết ngay. Nàng suy nghĩ một chút lại nói thêm một câu, cũng nói cho một tổng quản biết đi. Dạ. Tỷ nữ áo xanh phúc thân với Hồng Anh thấy xung quanh không có ai, liền vội vàng rời khỏi. Hồng Anh đưa cái khay cho một tỷ nữ đi ngang qua, xoay người đến huấn nhân phòng tìm Mộc Thông, nàng thấy tên tiểu thái giám bị Mộc Thông mắng đến kinh sợ không dám thở ra cười nói Mộc Tổng Quản đang bận à. Thì ra là Hồng Anh cô nương, mời ngồi mời ngồi. Vẻ mặt Mộc Thông trong nháy mắt vui cười niềm nở tỏ ý mời Hồng Anh ngồi xuống cạnh bàn đá, rồi phân phó người bưng trả rót nước. Mộc Công Công, không cần phiền phức như vậy, ta chỉ nói mấy câu rồi sẽ đi ngay. Hồng Anh liếc nhìn mấy người xung quanh, để những người này đi làm chuyện của họ đi. Mộc Thông là hạng người thông minh, tự nhiên cũng hiểu ra những điều Hồng Anh sắp nói không thích hợp để người khác nghe được nên nói không nghe Hồng Anh cô cô nói gì sao còn đứng ở chỗ này làm gì. Chờ sau khi những người này rời đi hết, Mộc Thông cười híp mắt nói chẳng biết là chuyện hay gì mà khiến Hồng Anh cô nương đại giá quang lâm tới đây. Mộc công công khách khí cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng ngài là tổng quản, mấy chuyện thế này nên nói với ngài thì hơn. Hồng Anh đem đầu đôi ngọn ngành sự tình kể lại rõ ràng, rồi nói. Vương Phi còn cần người hầu hạ, ta cáo từ trước. Hồng Anh cô nương đi thông thả. Mộc thông khách khí tiễn vài bước đợi bóng dáng Hồng Anh đi khuất nụ cười trên mặt hắn mới nhạt xuống. Dì nữ bên cạnh Vương Phi đều không đơn giản, chuyện này nhìn như bình thường, nhưng thực tế rất khó giải quyết dù sao cũng chỉ là nói mớ, không có gì rõ ràng cả, nhưng nếu mà kệ, lại sợ sẽ có chuyện phát sinh cho nên dứt khoát ném việc này cho hắn, như thế là xong chuyện, mà hắn lại còn không thể nói không người bên cạnh Vương Phi có việc đã nhanh chóng báo lại cho hắn, ở trong mắt người khác đó là tôn trọng hắn. Mộc thông suy nghĩ một hồi quyết định rớt khoát bắt giam à thì nữ tiểu vũ kia lại, bất kể rốt cuộc nàng có khả nghi chỗ nào trước tiên cứ giam giữ hai ngày xem có đồng đảng đến cứu không rồi tính tiếp. Trong chính viện, Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu đang không chút hình tượng ngồi xếp bằng trên nguyễn tháp trước mặt hai người bày một đống bảo thạch ngọc bội. Miếng ngọc bội này trông thật tốt, Hoa Tịch Uyển cầm miếng ngọc bội ở bên hông Yến Tấn Khâu lên đánh giá, sau đó nói. Màu sắc y phục trắng quá. Yến Tấn khâu cười nói không phải chính nàng cũng ăn mặc trang phục trắng thuần sao? Hoa Tịch huyền bỏ ngọc bội xuống, lại tìm một châm cài của nam nhân cây châm bạch ngọc khắc hoa văn đám mây cát tường. Hoa văn đơn giản nhưng được chạm khắc vô cùng đẹp. Mặc dù Lâm Bình quận mã không thân cận với chúng ta, nhưng dù sao cũng là tỷ phu của chúng ta. Nếu ăn mặc quá mức diễm lệ, chẳng phải sẽ thất lễ sao? Yến tấn khâu thở dài một hơi, nhìn hoa tịch viền đang cúi đầu bỏ các viên bảo thạch màu ra, không biết sao lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra thì ấy luôn là một người biết luồn cúi, nhưng hết lần này tới lần khác chết sống đòi gà cho hắn. Năm đó sau khi tỷ ấy xuất giá không lâu thì phụ vương bệnh chết. Hoàng thượng coi đây là cơ hội để ta kế thừa vương phủ. Thế nhưng người ngoài lại nói là nữ nhi duy nhất của hiền vương là một nữ tử bất hiếu, xa vào tình yêu. Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao, nhưng sau khi tỷ ấy gả đến Giang Thành rồi, vừa đi đã biệt vô âm tín, ở trong mắt tỷ ấy, những người như chúng ta chỉ là người chia rẽ uyên ương bọn họ. Động tác khẩy bảo thạch của Hoa Tịch Uyển chậm lại, nàng nhìn Yến Tấn Khâu không nói gì. Mấy năm qua La Trọng Tránh vẫn dâng sổ con kiến nghị hoàng thượng chèn ép lật đổ các chi nhánh hoàng thất rất hợp ý hoàng thượng. Yến Tấn Khâu lạnh lùng cười. Vậy mà vị tỷ tỷ tốt đó của ta lại viết thư bảo ta phối hợp với kiến nghị của la trọng tránh, thật buồn cười. Không có vương phù của ta, thì một quận chúa như tỷ ấy có là cái gì, vậy mà tỷ ấy cứ ngây thơ vì hắn mà ruồng bỏ người thân, cứ cho rằng chỉ cần nam nhân kia đối xử tốt với mình thì tỷ ấy hy sinh cái gì cũng đáng giá. Hoa tịch Uyển thấy trong lời nói của Yến Tấn Khâu có ý mệt mỏi và lạnh nhạt nàng không khỏi nghĩ nếu mình là Yến Tấn Khâu chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu tình cảm với người tỷ tỷ như vậy không sinh lòng oán hận đã là may rồi. Chính vì như vậy mà quận chúa mới bất hòa với phủ chúng ta sao? Hoa tịch Uyển nhét hai tay mình vào lòng bàn tay hắn cười chân an hắn. Trên thế gian này không phải ai làm tổn thương tỷ ấy tỷ ấy cũng mù quáng tha thứ. Giọng nói của Yến Tấn Khâu vô cùng lạnh nhạt. Ta không đáp ứng được mong muốn của tỷ ấy, đương nhiên tỷ ấy sẽ sinh lòng oán hận ta. Trên thế gian này không phải, hoa tịch huyền bất giác khẽ nhíu mày, vị lâm bình quận chúa này thật ích kỳ cũng thật ngu xuẩn. Đã như vậy thì chúng ta không phải thẹn với lương tâm. Hoa tịch huyền nắm tay Yến tấn khâu, hôm nay tỷ ấy và chàng đều đã có gia đình của mình, ai có thể chăm lo cho ai cả đời chứ. Yến Tấn Khâu cúi đầu cười ra tiếng, chờ tay cầm lấy tay nàng, hòa nhã nói ta biết chỉ có nàng là hiểu rõ tâm ý của ta thế gian này người hiểu ta nhất, chỉ có tịch huyền. Ánh mắt hoa tịch huyền chuyển động, đôi mảy nhiễm ý cười trái tim Tấn Khâu có mắt sao, sao có thể khẳng định ta hiểu được tâm ý của chàng. Có lẽ do bầu không khí hiện tại quá tốt, hoặc giả là bởi vì cái chết của Lâm Bình Quận Mã khiến hoa tịch huyền cảm thấy trên thế gian này không có gì là không thể xảy ra cuộc đời khổ ngắn, nàng phải sống cho thật tốt. Yến Tấn Khâu nhìn nàng, ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua đôi mày nàng, đột nhiên nở nụ cười. Ta nghĩ, nàng sẽ không hỏi câu này. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc truyện.com chương 47 sáng tỏ. Hoa thịt Huyền thật không ngờ Yến Tấn Khâu lại phản ứng như thế, nàng chừng mắt nhìn, nhất thời không tìm được lời nào thích hợp. Nàng không lên tiếng, không có nghĩa là Yến Tấn Khâu không nói, hắn thường thức ngón tay non mịn của nàng, nói thành thật mà nói, trước đây sau khi Hoàng thượng tứ hôn, ta vui nhiều hơn giận. Hoa thị quyền nhìn hắn không nói lời nào, chỉ cười cười. So với việc Yến bái cưới một người không có hư danh cũng không có thực quyền như Hầu Thị thì Nghĩa An Hầu Phủ so với Hầu Gia có vẻ cao quý hơn nhiều. Yến Tấn khâu nói đến đây, hơi cười châm biếm. Bọn họ luôn cho là người như ta nhất định sẽ phải cưới một tuyệt thế mỹ nhân mới được. Cho nên luôn giỏi mắt trông mong làm mối cho chúng ta, không phải là vì cái gì khác chỉ là muốn ta trở mặt thành thù với Nghĩa An Hầu Phủ. Hoa tịch huyền rút đôi tay trong tay yến tấn khâu ra tự tiếu phi tiếu nói thật không ngờ chàng nghĩ được cũng không ít. Chẳng lẽ nàng không nghĩ như vậy? Yến tấn khâu cũng không ngại hoa tịch huyền xem thường, thẳng thắn đi đến bên cạnh nàng, dựa sát vào nàng ngồi xuống. Ngày chúng ta thành thân, trước khi ta vén khăn voan lên đã hạ một quyết tâm thật lớn, là cho dù nàng có thật sự xấu xí đến khuôn mặt méo mó ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Dù sao nếu không phải vì ta, nàng cũng sẽ không bị liên lụy rơi vào cuộc chiến này. Lấy uy vọng của Nghĩa An Hầu Phủ, nàng cũng có thể tìm được một nam nhân sống yên ổn cả đời, mà không bị gả vào hoàng gia còn bị người khác chê cười vì dung mạo có vấn đề. Hoa tịch huyền cúi đầu ngắm nhìn viên đá mắt mèo, không nói lời nào, nghiêm túc lắng nghe hắn thật lòng bộc bạch. Sau khi vén khăn voan lên nhìn thấy dung mạo nàng, nội tâm ta cũng không được bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Yến tấn khâu vuốt ve tóc nàng, thở dài một hơi nói. Thế nhưng có đôi khi ta lại nghĩ thà rằng dung mạo nàng bình thường một chút. Thật xin lỗi vì ta đã không có gương mặt bình thường. Hoa Tịch Uyển đập vào tay hắn một cái bốp còn vô cùng ghét bỏ ngồi dịch ra. Ta đã không ghét bỏ chàng trêu Hoa Gẹo Nguyệt chàng còn dám có ý kiến với dung mạo của ta. Không phải ghét bỏ, chẳng qua là cảm thấy lo lắng. Yến Tấn khâu níu tay nàng lại, ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, loại cảm giác này nàng có hiểu không? Hoa Tịch Uyển quan sát hắn một lúc khá lâu, mới cười híp mắt lắc đầu thật xin lỗi, hình như không hiểu lắm. Thấy nàng như vậy, gánh nặng trong lòng Yến Tấn Khâu liền được hóa giải cũng nở nụ cười nếu nàng không hiểu thì ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, đến một ngày nào đó nàng sẽ hiểu được. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cố tình đi mạnh của hạ nhân, một lát sau hai người nghe mộc thông câu kiến ở bên ngoài. Vào đi, Yến Tấn Khâu và Hoa tịch huyền sửa sang lại áo mũ, sau đó ngồi nghiêm túc trên nguyễn tháp còn một đống bảo thạch quý báu đã bị ném sang một bên. Vương gia, Vương phi, tiểu nhân bắt được một tỳ nữ bộ dạng khả nghi trong phủ, không biết nên xử trí như thế nào. Trong lòng Mộc Thông hiểu rõ, sự việc của tiểu vũ là do tỳ nữ bên cạnh Vương phi báo cho hắn biết, nếu hắn không nói lại với Vương gia và Vương phi, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Tỳ nữ, Hoa Tịch Huyền nhíu mày, phục vụ ở đâu? Hồi bẩm Vương phi, tiểu vũ này vốn là tỳ nữ vẩy nước quét nhà ở ngoại thư phòng, thời gian trước mới được an bài hầu hạ ở cổng trong ạ. Mộc Thông cung kính trả lời. Theo tiểu nhân điều tra, thì tiểu vũ này mấy năm trước đã được bán vào phủ, bình thường tính tình khá trông hậu thành thật. Thế gian này người có vẻ ngoài đàng hoàng thì thường là kẻ xấu xa nhất. Yến Tấn Khâu đều đều nói, nếu nàng ta không muốn phối hợp thì các người cứ thẩm vấn thế nào cũng khai ra vài chuyện thôi. Hoa tịch huyền nâng chén trà lên nhẹ uống một bụng nhỏ, không chút phản ứng với lời nói của Yến Tấn Khâu. Mộc thông liếc nhìn vương gia và vương phi trong lòng hiểu rõ nên không người lui xuống. Qua trung thu, khí trời lại dần lạnh xuống, trong phủ lâm bình quận chúa vì đã không còn nam chủ nhân, nên ngày một vắng lặng hơn. Hạ nhân phục vụ càng cẩn thận từng ly từng tí e sợ sẽ chọc giận tới quận chúa, vô duyên vô cớ bị ăn gầy. Mấy thứ này lại là hiền vương phủ đưa tới. Lâm bình quận chúa tiếp nhận danh mục qua tặng từ tay hạ nhân, phía trên là chữ viết xinh đẹp rõ ràng, không giống chữ viết nam nhân trong đầu lâm bình quận chúa hiện ra gương mặt quá mức xinh đẹp của hoa tịch huyền nàng thuận tay bỏ tờ danh sách xuống lạnh nhạt nói chuẩn bị quà tặng đáp lễ cho hiền vương phủ thật tốt nói là ta cảm ơn vương phi bọn họ đã quan tâm quận chúa sao ngài không mama bên cạnh nàng hơi lo lắng hiền vương phủ là nhà mẹ đẻ quận chúa hôm nay quận mã lại mất quận chúa hà tất phải chống đối với nhà mẹ đẻ như thế mama bà không cần khuyên nữa lâm bình quận chúa cười khổ nói Ta sớm đã không có đường lui rồi, mặc dù những lễ vật này trông khá nặng, nhưng đều là vật dụng của trẻ con, người tặng quà cũng là hoa thị, lẽ nào bà vẫn chưa rõ sao? Sao hiền vương ra lại làm như vậy, ngài là bao thịt thị của hắn mà sao hắn có thể không quan tâm tới người thân duy nhất là ngài được? Mà mà có chút không cam lòng, ngay cả Thuận An bá không phải đệ đệ cùng một mẹ với ngài, ở trước mặt ngài còn cung kính gọi một tiếng thịt thị đấy. Nó là cái gì chứ? Bất quá chỉ là con của một thiếp thất mà thôi. Lâm bình quận chúa khinh thường nói. Ngày sau bà đừng nhắc tới nó trước mặt ta nữa ta có bất hòa với yến tấn khâu hơn nữa thì cũng không có khả năng có tình cảm tỷ đệ với con của một ả thiếp thất. Mà mà nghe vậy trầm mặc im lặng, nàng cũng biết chuyện của lão vương gia năm đó cho nên không có cách nào khác khuyên nhủ nữa chỉ có thể thở dài một hơi. Ta vốn cho là hoa thì chỉ là một nữ nhân có gương mặt xinh đẹp nhưng bây giờ xem ra nàng ta thật sự có bản lĩnh. Lâm Bình quận chúa châm chọc nhặt tờ danh sách qua tặng bị mình ném qua một bên. Người đâu, đem những vật này cất vào nhà kho hết đi. phụ quận chúa của nàng không thiếu mấy món này. Hoa thì có tư cách gì mà lại tỏ ra đồng cảm với nàng. Mưa vẫn đứt quãng rơi xuống. Không biết là vì thời tiết hay là do chuyện lâm bình quận mã bị ám sát, từ quan viên cho tới dân chúng kinh thành, người người đều cảm thấy bất an, chỉ cần trời vừa chập tối, trên đường chỉ còn người gõ mõ điểm canh và đội tuần tra của vệ úy thự đi tuần, mà không có bóng dáng người nào khác. Ngay cả quan viên chuẩn bị đi trầu chiều vào buổi sáng, cũng mang theo gã sai vặt nhiều gấp đôi lúc trước, xe ngựa thì ra cố thêm một lớp đồng thật dày, màn cửa xe cũng đổi thành cửa kéo. Không khí hoang mang trong kinh thành khiến Khải Long đế thức đến nổ phổi, đường đường dưới chân thiên tử, xe ngựa ở cách phủ đệ mình không xa lại bị ám sát. Loại tội phạm này là muốn gây hấn với vị đế vương là ông, cũng như đã đánh lên mặt ông và thái tử. Ở kinh thành này ai chẳng biết la trọng tránh tuy là tỷ phu của hiền vương, nhưng lại hết sức bất hòa với hiền vương, trái lại vô cùng thân cận với thái tử, đêm hắn bị ám sát tất cả mọi người đều biết hắn vừa từ phủ thái tử đi về. Khải Long Đế đã từng hoài nghi là do yến tấn khâu hạ thủ, nhưng nghĩ đến yến tấn khâu ngày thường say mê thư họa, đã bất hòa với lâm bình quận chúa từ lâu, sau khi la trọng tránh bị ám sát, hắn vẫn lạnh nhạt với vị thịt tỷ thị ruột thịt này như cũ, thái độ thản nhiên như vậy, ngược lại làm cho tiềm thức của Khải Long Đế nhanh chóng gạt bỏ hiểm nghi với hắn. Trái lại uy vọng của Yến Bá ấy ở trên chiều không nhỏ, lại là người tâm cơ thâm trầm, vì vậy Khải Long Đế có lý do hoài nghi hắn nhiều hơn. Nhất là khi nghe báo là bên cạnh nữ từ phong trần bị giết hại có một mảnh vài trang phục của Yến bái. Có lẽ là người khác sẽ cảm thấy chỉ có kẻ ngốc mới lưu lại chứng cứ rõ ràng như vậy để người khác hoài nghi thế nhưng có thể kẻ quá thông minh sẽ cố ý lưu lại những vật này, khiến người khác gạt bỏ hoài nghi với hắn. Lấy thủ đoạn của Yến bái, rất có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này. Vụ án này Khải Long Đế không muốn giao cho Yến Bái, điều tra cho nên rớt khoát điều Yến Bái từ Đại Lý tự đến công bộ, mặc cho những người khác cảm thấy nghi ngờ thắc mắc, ông cũng không muốn cho đối phương nắm giữ một chức vụ quan trọng như vậy. Vệ úy thự có người nào trẻ tuổi có thể dùng được không? Khải Long Đế tuyên Đại Lý tự Khanh đến, hỏi về tình hình ở vệ úy thự. Đại lý tự khanh nghe vậy, ý nghĩ trong lòng xoay chuyển liên tục. Bây giờ được hoàng thượng nhìn chúng thì chỉ sợ là họa chứ không phải phúc cho nên ông hơi chần chừ. Cuối cùng đề cử thiếu khanh trương hậu. Trương hậu khải lòng đế nhớ lại một chút, chính là người thanh niên lần trước khống chế con ngựa hoang loạn của quốc cữu gia đó sao? Bệ hạ đúng là người này. Đại lý tự khanh chắp tay nói, người này là một người cương trực, mặc dù có đôi khi hơi ngang ngược nhưng lại luôn cố hết sức làm tròn phận sự tận tụy với công việc. Ừ, đại lý tự cần chính là những người như vậy, đã vậy thì để hắn đến đại lý tự điều tra vụ án này đi. Khải Long Đế đã nhanh chóng lật lại thông tin về các mối quan hệ của Trương Hậu, xác nhận ra thế người này hầu như không thuộc về phe phái nào, mới nói đến đại lý tự vẫn để hắn giữ trước thiếu khanh như trước đi. Tuy đều là ước hiệu thiếu khanh, nhưng danh tiếng của đại lý tự thiếu khanh nặng hơn về úy tự thiếu khanh rất nhiều, nếu thường ngày mà có thể được thăng chức như vậy, chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu người trợn trắng mắt ghen tị đây. Nhưng lúc này, lại không ít người có mối quan hệ tốt với Trương Hậu cũng đồng tình cho hắn. Dù sao nếu cứ làm tốt cái chức vệ úy thự thiếu khanh của hắn thì còn có thể bình an vui vẻ bảo trụ được chức vị, nhưng bây giờ mặc dù làm đại lý thự thiếu khanh rồi, đồng thời còn được phụ trách vụ án ám sát của Lâm Bình quận mã, nhưng trên cơ bản đã giống như chấm dứt con đường làm quan, và có thể giữ được cái mạng nhỏ hay không còn chưa nói trước được. Mấy việc như biến động chức vị trong chiều đối với hoa Tịch huyền mà nói quá mức xa xôi, sau khi nàng và Yến Tấn khâu rãi bày với nhau, thì cuộc sống của nàng càng thêm thực tại thậm chí trong sân còn được dựng một giá vũ khí. Tuy rằng nàng chỉ học trường Pháp và tiên Pháp từ mấy gì ở Lô Gia, nhưng cũng không gây trở ngại gì tới việc nàng bày mấy thứ này trong sân. Theo như cách nói của nàng chính là bầy mấy thứ này trong sân để tránh ma quỷ yến tấn khâu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là làm cho mấy loại vũ khí này trong uy phong lẫm liệt để làm hài lòng gia nhân. Hơn nữa hắn biết hoa tịch huyền cũng không phải người cố tình gây sự, nàng muốn bầy mấy thứ này chắc chắn có lý do của nàng. Người tình trong mắt hóa tây thi, đó chính là cách nghĩ tốt đẹp hơn mà nhiều người thường nghĩ về người mình yêu. Trên thực tế, Hoa tịch huyền kiên trì muốn dựng một giá vũ khí, dụng ý căn bản không như hắn nghĩ, chẳng qua nàng cảm thấy mỗi lần tập võ trong sân, bày một cái giá như thế này sẽ rất có bầu không khí. Có điều bình thường khi nàng không tập võ thì có thể để hạ nhân dọn giá vũ khí vào chỉ khi nàng tập võ mới bày ra cho nên cũng không kinh thế hãi tục lắm. Về phần tại sao bên ngoài lại có tin đồn là hiền vương phi dùng roi quất hiền vương thì không ai biết được. chương 48 điểm đáng ngờ quan trọng. Có một loại lời đồn đại khiến người khác không thể tin được. Chẳng biết lúc nào trong kinh thành đột nhiên nổi lên lời đồn hiền vương phi chính là sư tử Hà Đông. Trước lời đồn đại này, có vài quý nữ trước kia yêu thích hiền vương oán giận vài câu, cũng có vài nam nhân cảm thấy hiền vương không có uy thế của người làm phu quân, thế nhưng đa số nam nhân cảm thấy cưới được một mỹ nhân tuyệt thế như vậy về nhà, thì uy thế người phu quân có là cái gì chứ? Chuyện Lâm Bình Quận Mã bị ám sát đã trôi qua hơn nửa tháng, trong kinh thành chưa phát sinh thêm sự kiện ám sát nào, rất nhiều người đều thở vào một hơi, bắt đầu tin rằng kẻ ám sát Lâm Bình Quận Mã chắc là có thù oán gì với hắn, không thì sao lại khiến cho sự tình nguyên náo ồn ào đến thế. Ninh Thị cúi đầu đi cuối cùng, trong lòng sáng như gương. Vừa khéo đại lý thực cũng phán đoán như vậy, cho nên bắt tay vào kiểm tra cách hành xử thường ngày của người nhà la trọng tránh. Không cha thì không biết cha rồi mới phát hiện ra vị la quận mã này cũng không phải hiền lành gì, người la ra ở Giang Thành ỉ thế hiếp người ức hiếp bách tính. Thậm chí trong tư liệu còn cho thấy, mẫu thân la trọng tránh. Ví dụ như tỷ tỷ của vị quận mã ra này vì cướp đoạt một cửa hàng hưng thịnh của nhà khác mà hại vợ cả của ông chủ cửa hàng tức chết. Còn đệ đệ của hắn lại cưỡng ép dân nữ nhà lành làm thị thiếp đây quả thực là vô pháp vô thiên. Càng tra ra, đại lý thực càng cảm thấy, mặc dù nhân phẩm la trọng tránh không đáng để lên án lắm thế nhưng cả nhà của hắn gây thù chuốc oán khắp nơi, rất là liều mạng. Có người nhà nông cạn ngu rốt như vậy, dĩ nhiên cũng là do cưới được quận chúa, thủ đoạn của la trọng tránh thật cao tay. Thậm chí trong tư liệu còn cho thấy, mẫu thân la trọng tránh đã từng bày ra tư thế mẹ chồng ở trước mặt lâm bình quận chúa, nhưng vì quận chúa này cũng không phải trái hồng mềm dễ bị bắt nạt sau vài lần hùng hổ chiến đấu thì ở trước mặt quận chúa người la gia liền biết điều đàng hoàng hơn. Chỉ tiếc vì quận chúa này lại mặc cái cách hành sự của người la gia làm hại không ít người vô tội bị người la gia giết hại. La gia làm hại nhiều nhà vợ con ly tán, nếu bắt đầu tra từ góc độ này, thì đúng là khởi đầu tồi tệ. Bất quá, những việc làm này của người La Gia đều đã được bẩm báo lên Hoàng thượng, về phần xử lý như thế nào, đó chính là chuyện của Hoàng thượng. trương Thiếu Khanh, vụ án này thật đúng là còn nhiều điểm đáng ngờ, phạm vi điều tra rộng, hạ quan thực sự không biết nên bắt tay từ điểm nghi vấn nào. Đại lý thực thừa chỉnh lý xong tư liệu vụ án, trong lòng tràn ngập u sầu, không nói đến những việc làm kia của La Gia, chỉ nói đến việc quận mã mắt đi mày lại cùng một ca cơ, bị Lâm Bình quận chúa phát hiện cũng là một việc rất khả nghi ví dụ như trong lòng lâm bình quận chúa sinh hận nên đã dứt khoát tìm người giết chết tên quận mã gia hoa tâm kia. trương hậu đến đại lý tự nhận trước gần nửa tháng, vì hoàng thượng coi trọng việc này nên trên dưới đại lý tự không có ai cố tình gây khó dễ với người mới đến như hắn. Trải qua nửa tháng tìm tòi, trên cơ bản hắn đã tìm hiểu rõ ràng các mối quan hệ trong đại lý thự, bắt đầu xử lý công việc càng thuận buồm xuôi gió hơn, hiện tại điều hắn lo lắng nhất chính là vụ án của La Quận Mã có thể điều tra ra không, bằng không sự nghiệp của hắn có thể sẽ thật sự phải chấm dứt. Tuy rằng buổi sáng mới bị Hoàng Thượng Tuyên vào mắng một trận, nhưng tâm lý của hắn vốn như tên hắn nên cũng không bị ảnh hưởng là mấy. Hắn tiếp nhận những bằng chứng đã được sắp xếp lại, nhìn sơ qua một lần rồi diễu cợt nói một la da nhỏ bé thế này mà tạo nghiệt cũng không ít. Quan thừa tự thở dài không chỉ như vậy, buổi sáng phụ quận chúa còn phái người tới hỏi về tiến độ vụ án, hạ quan thấy giọng điệu của họ không được tốt lắm. Không cần để ý tới bọn họ chuyên tâm trà án mới là chuyện quan trọng. Trương Hậu thấy xem ra vị Lâm Bình Quận Chúa không có Hiền Vương phủ làm hậu thuẫn thì cũng chỉ là một Quận Chúa hữu danh vô thực mà thôi. Đại lý thự bọn họ không cần kiêng kỵ nàng ta. Quan thừa tự nghe giả ý tứ trong lời nói của hắn nên cười nói hà quan nhớ kỹ mấy thứ này ngày mai ta sẽ trình báo lên Hoàng thượng. Trương Hậu khẽ cau mày gọi người tra qua một chút người ca cơ có quan hệ mập mờ với La Trọng tránh. Theo hắn thấy vị Quận Mã gia này cũng không phải thứ tốt lành gì chết đi cho sạch sẽ trong ngự hoa viên hoàng cung thái tử phi đỡ tay nha hoàn nghe nha hoàn nhỏ giọng kể mấy chuyện lý thú trong kinh thành nét mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười mấy ngày nay không thấy những người này chưa từng gặp qua hiền vương phi gì mà sư tử hà đông chứ bổn cung cảm thấy hiền vương phi không phải người như vậy bất quá là lời đồn bậy bạ của mấy kẻ không biết suy nghĩ mà thôi có mấy người tin là thật chứ nha hoàn cười đáp Nghe có tiếng người đến, Thái tử phi ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước có nhóm người đang đi đến đây, người đi đầu chính là Hiền Vương phi mà các nàng vừa nhắc tới, đi cạnh Hiền Vương phi là Thế tử phi từ Vương phủ, nàng có chút bất ngờ tại sao hai người này lại đi cùng nhau. Nàng nhớ Thế tử phi từ Vương phủ là nữ nhi của một danh gia vọng tộc ở phía Nam, là người rất thanh cao, thường ngày rất ít lui tới với các quý nữ trong kinh, nhưng vì nàng chắc chắn sẽ là Từ Vương phi tương lai, cho nên các quý nữ trong kinh đều nể mặt nàng. Mặc kệ quan hệ với nàng thế nào, gặp mặt đều phải khách khí mấy câu. Thái tử phi điện hạ Hoa tịch huyền cùng thế tử phi từ vương phủ ninh thị đi tới trước mặt thái tử phi ổn định cúi chào Nhị vị mau xin đứng lên. Thái tử phi vươn tay ngăn lại, đồng thời hoàn lễ, nói nhị vị đây là định đến phúc thọ cung thỉnh an Thái hậu sao không bằng cùng đi đi. Hoa tịch huyền cười gật đầu kỳ thực nàng đã sớm thấy thái tử phi ở phía trước bất quá vì có thế tử phi bên cạnh nên mới giả bộ làm như không thấy gì mà thôi. Nàng không thường lui tới với vị thế từ phi này lắm, tính tình vị này cũng không thích nói nhiều, nhưng cũng may là tính cách của nàng cũng điềm tĩnh, cho nên hai người đi chung cũng không cảm thấy nhạt nhẽo lúng túng. Mấy ngày gần đây cũng không thường thấy Thịnh Quận Vương phi. Thái tử phi đi phía trước, Hoa Tịch huyền cố ý đi sau nàng ta nửa bước. Hiện tại Đường tàu mang thai, nên nghỉ ngơi nhiều ít tiến cung cũng là bình thường. Hoa Tịch huyền cười nói: Mặc dù ta chưa từng mang thai nhưng nghe nói mấy tháng đầu nhất định phải cẩn thận, không được khinh thường. Đúng vậy, sinh con là việc hệ trọng tuyệt đối không được qua loa. Thái tử phi nghĩ đến bản thân còn chưa có động tĩnh gì, trong lòng ngập tràn khổ sở, nàng và thái tử thành thân cũng đã hai năm thế nhưng vẫn không có tin vui. Không nói nàng, ngay cả mấy lương đệ phu nhân của thái tử cũng không có động tĩnh gì, nàng con nóng nảy hơn cũng không được. Có con là chuyện đáng mừng, nữ nhân xuất giá, không phải chỉ mong đợi việc này sao? Hoa tịch Quyền yên lặng, nàng không có cách nào phán xét lời Thái Tử Phi nói là đúng hay sai, chỉ có thể nói ở vị trí của Thái Tử Phi thì không có con đúng là đau lòng, nếu nàng là Thái Tử Phi cũng không nhất định sẽ rộng lượng được như nàng ta. Không nói hiện tại, ngay cả kiếp trước lúc nào mọi người cũng hô hào là nam nữ bình đẳng, nhưng vẫn có một bộ phận người cho rằng phụ nữ con gái phải kết hôn sinh con mới là đạo lý hiền nhiên, nếu làm không được thì không phải là phụ nữ, không ai thèm lấy chính là kẻ đáng thương. Thậm chí khi bạn đã có được sự thành công thì vẫn có kẻ hèn mọn hoài nghi bạn dùng thủ đoạn để có được thành công đó. Thói đời khắc nghiệt nữ nhân luôn bị chỉ trích nặng nề cho nên làm nữ nhân thật không dễ. Trên thực tế, việc phù thái tử không có đứa con nào, nàng hoài nghi là do thân thể thái tử có vấn đề, bằng không phải lấy trình độ ham mê nữ sắc của vị này, làm sao có thể không làm cho một nữ nhân nào mang thai được chứ. Chỉ tiếc đa phần người đời đều hoài nghi là do nữ nhân không thể sinh mà không phải là nam nhân có vấn đề. Thái tử phi cười trừ chắc là như thế thật. Nghĩ vậy, hoa tịch huyền mở lời khuyên nhủ chuyện có con nối dõi còn phải tùy duyên cưỡng cầu cũng không được. Thái tử phi cười trừ chắc là như thế thật. Thái tử không phải là hiền vương, sẽ không thương yêu cưng chiều nàng. Cho nên nàng không có cách nào rộng rãi như hoa thị được chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Bây giờ thịnh quận Vương Phi có thai, trong lòng mẫu hậu càng lo lắng, thường xuyên bảo Thái Y kê mấy thang thuốc bổ cho nàng uống, giờ nàng uống thuốc tựa như uống nước nhưng bất kể uống thuốc bổ gì nàng vẫn chưa có hai từ. Mẫu hậu bất mãn với nàng, trong lòng nàng hiểu rất rõ thế nhưng Thái Y bắt mạch nói thân thể nàng không có bất cứ vấn đề gì, nàng có thể bất mãn với ai đây. Ninh Thị Trầm mặc đi cạnh hai người, dường như không chịu chút ảnh hưởng gì vì lời nói của hai người, mặc dù dưới gối nàng ta cũng chỉ có một nữ nhi. Sau khi ba người được mama dẫn vào điện thì vẻ mặt hơi lúng túng, dù sao không ai ngờ rằng sẽ gặp phải mấy chuyện như cung phi khóc lóc trước mặt thái hậu. Hoa Tịch quyền nhìn bóng lưng cung phi vội vã lui ra, trong lòng hơi nghi vấn, rõ ràng trong điện có người, vì sao hạ nhân bên cạnh thái hậu lại trực tiếp dẫn các nàng tiến vào, vậy không phải là cố ý làm mọi người xấu hổ sao? "Chào ôi." Thái hậu nhìn thấy các nàng, trên mặt lập tức mỉm cười rực rỡ. Đã nói sáng nay sao bầy chim khách lại hót liên tục thì ra là báo hiệu lão bà ta được gặp ba cô cháu dâu, mau ngồi xuống. Ba người tiến lên hành lễ với thái hậu rồi mới ngồi xuống ghế, không ai nhắc tới chuyện mấy công phi kia. Mấy ngày nay mưa khá nhiều tuy rằng hôm nay đã ngừng, nhưng mặt đất vẫn rất trơn trượt chuyến đi này làm khó các con rồi. Thái hậu nói xong liền sai hạ nhân mang mấy cuộn vài thượng hạng ra phân cho ba người. Ta vốn định cho người mang đến cho các con, nhưng hôm nay các con đã đến, nên người của ai ra đỡ phải đi một chuyến. Hoàng tổ mẫu thật hào phóng, vậy cháu dâu cũng không thể từ chối. Hoa tịch huyền cười híp mắt sơ sờ, sờ cuộn vài thượng hạng trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Vài này sờ thật thoải mái, hay là hoàng tổ mẫu cho chúng con vài cuộn nữa đi. Ta biết con tham lam nhất mà. Thái hậu bị hoa tịch huyền cho cười. Lúc về con lấy thêm hai cuộn nữa đi, hai con cũng vậy, đều cầm thêm hai cuộn cũng không thể để một mình nó hưởng lộc. Thái tử Phi và Ninh thị nở nụ cười, Ninh thị thuận thế nịnh bợ vài câu, dỗ Thái hậu càng vui vẻ hơn, lại tặng cho các nàng mỗi người một đôi vòng ngọc. Đợi khi ba người từ biệt Thái hậu cười nói mau về đi thôi, không thì lão bà ta sẽ bị các con dọn sạch. Hoàng tổ mẫu lại chọc bọn con, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương hiếu thuận với ngài như vậy, có thứ tốt gì mà không dâng cho ngài. Hoa Tịch Uyển chớp mắt nói, cho dù cháu dâu có lòng muốn dọn sạch đồ tốt của ngài cũng không có đủ sức dọn. Ba Hoa, Thái hậu cười ha hả lại trêu ghẹo Hoa Tịch Uyển vài câu, mới phất tay để ba người cùng rời đi. Ninh thị cúi đầu đi cuối cùng, trong lòng sáng như gương. Bên ngoài đồn đại, trong tất cả các cháu dâu, Thái hậu Thương Hiền vương phi nhất hôm nay chứng kiến quả thực không sai. Chương 49 Hầu thị xài thai. Ba người đi ra ngoài tầm cung của Thái Hậu còn chưa đi được xa, đã nghe phía trước chuyển đến tiếng vỗ tay, ba người đồng loạt dừng bước vội vàng lùi sang hai bên mấy bước cúi đầu đứng yên bên đường. Khải Long đế ăn mặc trang phục đen huyền khoác ngoại bằng màu đỏ, đầu đội kim quan, đi theo phía sau là một đám công nữ thái giám, ông bước đi vùn vụt về phía này, xung quanh tất cả các công nữ thái giám đều quỷ xuống. Khi đi ngang qua đám người Thái từ phi, Khải Long đến nghiêng đầu liếc nhìn ba người tầm mắt đào qua hoa tịch huyền đang quy củ hành lễ, thản nhiên nói không cần đa lễ. Ba người nghe vậy lại phúc thân, rồi lui về phía sau, cách một đoạn mới xoay người vội vã rời đi. Hoàng thượng, Thái Giám thấy Hoàng thượng đứng tại chỗ không nhúc nhích nên nhỏ giọng nhắc nhở một chút, đây chính là bên ngoài tầm cung Thái Hậu, Hoàng thượng cứ nhìn chằm chằm con dâu với cháu dâu như thế thật không thỏa đáng cho lắm. Ừ... Khải Long đế thu hồi tầm mắt chắp tay ở sau lưng không nói một lời đi về phía tầm cung thái hậu, bọn cung nữ thái giám đi theo sau ông đều thở vào nhẹ nhõm. Đám người thái tử phi cũng vậy, dù sao bị hoàng thượng nhìn chằm chằm như vậy, các nàng cũng rất khó chịu, nếu ngày sau bị đồn đại lung tung gì đó, sẽ rất rắc rối. Ba người tách ra ở cửa cung tự ngồi xe ngựa của nhà mình rời đi. Chờ sau khi lên xe ngựa, Hoa Thịch Huyền mới co mày suy nghĩ vừa rồi sao Khải Long đế lại cố ý dừng lại. Mấy năm nay tuy Khải Long đến ngày càng kiêu ngạo tự đại, nhưng đầu óc cũng còn giống người bình thường, không biết tại sao hôm nay ông lại làm ra loại hành vi này. Là cố ý hay do nhất thời thất thần? Chẳng biết xe ngựa đi được bao lâu thì Hoa tịch huyền nghe hạ nhân bên ngoài báo đã về đến Vương Phủ, nàng sửa sang lại y phục rồi vị tay bạch hạ xuống xe ngựa đang chuẩn bị ngồi lên Nguyễn Kiệu vào nội viện, chợt thấy một vị ma ma vội vã đi đến, nhìn thấy nàng thì quỳ gối xuống nói Vương Phi thịnh quận Vương Phủ truyền đến tin tức đứa bé của thịnh quận Vương Phi đã mất. Người nói cái gì, hoa tịch quyền hơi biến sắc nàng biết hầu thị rất coi trọng đứa bé trong bụng làm sao lại đột nhiên xảy thai. Nàng suy nghĩ một chút nói với bạch hạ đi vào thay quần áo khác chúng ta đến phù thịnh quận vương. Trang phục nàng đang mặc vô cùng lộng lẫy rườm rà, nếu mặc đi thăm hầu thị sẽ không thích hợp. Chọn một trang phục đơn giản, rồi đổi cây châm bảo thạch thành bộ trang sức ngọc thạch hoa tịch quyền mang theo các loại thuốc bổ, ngồi xe ngựa đến phù thịnh quận vương. Khi hoa tịch huyền đến phù thịnh quận vương thì thái tử phi cũng đã tới cửa chính, hai người chào hỏi nhau, quan sát thấy trên người đối phương cũng mặc trang phục trắng tuần, trong lòng cả hai đều hiểu rõ, đều bày ra dáng vẻ nghiêm trang bước vào cửa lớn phù thịnh quận vương. Sắc mặt hầu thì hết sức xấu, gương mặt tái nhợt, ngay cả thần sắc cũng có chút huệ oải, bất quá khi thấy hoa tịch huyền và thái tử phi xuất hiện, nàng vẫn cố gắng đứng dậy hành lễ, nhưng bị thái tử phi mạnh mẽ đè lại mới thôi. Hoa Tịch Quyền thấy tuy rằng Hầu Thị nói chuyện rất khéo thế nhưng nỗi đau buồn trong đáy mắt không sao che giấu được, vì vậy nói đường Tẩu hãy mở rộng trái tim, nghĩ là quan lên, người còn trẻ, sau này còn có cơ hội mà. Chắc là đứa bé này không có duyên với ta. Hầu Thị muốn cố gắng cười thật tươi thế nhưng cố gắng hồi lâu vẫn không thể gượng cười được cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, nói nó chỉ mới nằm trong bụng ta hơn 2 tháng, vậy mà lại vô thanh vô tức mất đi, trong lòng ta rất khó chịu. Tâm tình hoa tịch huyền vô cùng phức tạp nhìn thấy hầu thị từ trước giờ vốn luôn đoan trang nhã nhận mà nay lại có bộ dạng này, nàng biết trong lòng nàng ta nhất định rất khổ sở chỉ là trước mặt nhiều người nên có kiên cường chống đỡ mà thôi, nghĩ vậy nàng không thể làm gì khác hơn là thật tình khuyên nhủ. Biết đâu qua một thời gian ngắn nữa, đứa bé lại trở về với người thôi. Lời nói này rất không thực tế, mặc dù trong lòng hầu thị không tin tưởng, nhưng lại vì vậy mà có chút hy vọng, nàng kinh ngạc nhìn hoa tịch huyền muội nói là thật sao. Dĩ nhiên, có một mẫu thân tốt như Tẩu, đứa trẻ kia tất nhiên không muốn rời đi. Hoa tịch huyền vỗ vỗ tay hầu thị mới phát hiện tay nàng lạnh băng. Cho dù có chuyện gì, Tẩu cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, không thì sau này người thua thiệt vẫn là mình. Nói xong, nàng nhét tay hầu thị tay vào trong chăn hãy cố gắng lạc quan, nghĩ thoáng, nếu chuyện gì cũng giữ trong lòng, bản thân sẽ không có cách nào vượt qua được. Có lẽ bởi vì động tác này của Hoa Tịch Huyền quá tự nhiên, nên Hầu Thị không thấy nàng có nửa điểm giả dối trong lòng hơi ấm áp nói ta biết đa tạ đường Địa mụi quan tâm. Đều là người một nhà, khách khí chuyện này để làm gì? Hoa Tịch Huyền thấy có nha hoàn bưng thuốc đến, nên đưa tay tiếp nhận chén thuốc trong tay nha hoàn, thử độ ấm của thuốc thấy thuốc vừa vặn không lạnh không nóng mới định đốt cho Hầu Thị uống. Hiền Nhiên hầu thị khước từ, Hoa Tịch Uyển cũng không kiên trì, cầm chén đưa cho hầu thị, đợi sau khi nàng ta tự uống xong, mới cầm chén không đưa cho nha hoàn bên cạnh đường tẩu là một người có phúc nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều. Hầu thị nghĩ đến yến bái lúc này còn chưa hồi phủ, lại nghĩ tới đứa con không có duyên với mình, thấy nét mặt thật lòng lo lắng của Hoa Tịch Uyển, trong lòng ngổn ngang cảm xúc nói cảm ơn. Hoa tịch huyền thấy nàng ta như vậy, cũng mỉm cười vậy mới phải, là nữ nhân, nhất định phải biết tự đối xử tốt với bản thân, nếu không chẳng phải đã phụ công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu sao. Nghe thế Thái tử Phi ngồi bên cạnh cũng ngây người, lập tức cười khổ, hiền vương Phi có thể nói ra những lời này là bởi vì nàng ta là nữ nhi được nghị an hầu phụ thật tâm yêu thương sủng ái. Mà nàng từ nhỏ đã được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của Thái tử Phi, từ khi nàng sinh ra thì đã không phải là nữ nhi trong nhà, mà là Thái tử Phi tương lai sau khi hoa tịch huyền hết lòng khuyên vài câu thì liếc mắt quan sát trong phòng tầm mắt lập tức dừng lại trên một chậu ngọc thạch chậu hoa ngọc thạch này dùng để trang trí thì rất đẹp chỉ là dây nho quấn trên đó lại có vấn đề nàng điều chỉnh biểu cảm trên mặt cho tốt nói chậu hoa trang trí này của đường tẩu thật đẹp hình như quả nho trên đó được làm từ dạ minh châu thì phải hầu thị nghe thấy hai chữ quả nho cười khổ nói vốn là vật cát tường thái tử phi tặng ta vậy mà giờ đã phụ tâm ý thái tử phi rồi Cây nho là biểu tượng cho nhiều con cháu, lễ vật này là một món rất tốt để tặng cho người có thai như hầu thị, chỉ là thái tử phi lại cố ý tặng vật trang trí được làm từ dạ minh châu, mà màu sắc của dạ minh châu làm ra cây nho này không đúng lắm. Người nói gì vậy, đó bất quá chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thái tử phi bình thản nói, có thể làm người vui, đã là công dụng lớn của nó. Hoa Tịch Uyển nhìn cử chỉ khéo léo của Thái tử phi, trong lòng hiện lên một ý nghĩ, Thái tử phi thật sự không biết việc đặt dạ Minh Châu ở trong phòng rất bất lợi với phụ nữ có thay sao. Trần An hầu thị xong, Hoa Tịch Uyển và Thái tử phi đồng loạt cáo từ. Sau khi nàng bước ra khỏi cửa lớn Tịnh Quận Vương phủ, liền thở dài một hơi, cái Quận Vương phủ này tuy rằng trên dưới đều quy củ, nhưng mang một cảm giác nặng nề không nói nên lời. Cùng tiễn Thái tử phi Hoa Tịch Quyền nhìn Thái Tử Phi ngồi lên xe ngựa chờ đội nghi trưởng của Thái Tử Phi rời đi, nàng mới xoay người lên xe ngựa vừa đạp một chân lên ghế đầu thì thấy một chiếc xe ngựa có ký hiệu của phù thịnh quận Vương vội vàng chạy tới. Trong lúc nàng đang ngây người thì có người trên xe ngựa nhảy xuống, chính là thịnh quận Vương Yến Bái. Hiền Vương Phi, dường như Yến Bái cũng không ngờ sẽ gặp phải Hoa Tịch Quyền trong trường hợp này, khách khí hành lễ nói. Tại hạ còn có việc xin lỗi không tiếp được, đường bá đi thong thả. Hoa Tịch huyền nghiêng mình đáp lễ, thầy Yến Bá ích xài bước vào quận Vương Phủ, bản thân nàng cũng lên xe ngựa. Người này thật biết điều chuyện hầu thị sinh non chị em dâu các nàng đều biết được người làm trưởng phu như Yến Bá ích đến giờ mới chạy về. Có lẽ ở thời đại này, nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng mới là người có chủ kiến, loại tư tưởng như nàng thì là không có chủ kiến. Sau khi nàng về đến Vương Phủ, Yến Tấn Khâu đã trở về, thấy nàng từ bên ngoài đi vào liền ân cần hỏi han sao giờ nàng mới về, đã dùng cơm chưa chưa thấy nàng lắc đầu, hắn bảo người đến nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Đã xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt lại khó coi vậy? Hoa Tịch Huyền lắc đầu Thịnh Quận Vương phi xảy thai, nên ta đến Quận Vương phủ thăm một hồi. Yến Tấn Khâu rũ mắt xuống rót cho Hoa Tịch Huyền một chén trà thấm giọng đường tàu không sao chứ? Nhìn tinh thần không tốt lắm, Hoa Tịch Huyền nhận chén trà uống một ngụm, lúc nãy thái tử phi cũng đến, Thịnh Quận Vương phi lại là một người đoan trang, cho nên cũng khách khí không nói gì nhiều. Yến Tấn Khâu cười cười lần này thái tử phi thật nhiệt tình. Hoa tịch huyền nghe thế, lại cao mày nghĩ tới chậu hoa giả làm từ dạ minh châu kia. chương 50 hoài nghi, đang suy nghĩ gì vậy? Nhìn thấy hoa tịch huyền nhíu mày Yến Tấn Khâu ân cần hỏi. Sao lại nhíu mày? Không có gì, chỉ là đã nhìn thấy một vật trang trí rất kỳ lạ trong phù thịnh quận vương. Cái cây nho trang trí kia là đồ đặt trong phòng hầu thị, nên hoa tịch huyền không tiện nói nhiều với Yến Tấn Khâu. Cũng không biết Thái Tử Phi nghĩ thế nào lại tặng cho thịnh quận Vương Phi món đồ làm từ chất liệu như vậy. Nàng không biết suốt cuộc Thái Tử Phi có biết để giả Minh Châu ở gần người không tốt cho sức khỏe hay không, nhất là với nữ nhân đang mang thai. Bản thân Thái Tử Phi rất muốn có đứa bé thế nhưng đứng trước quyền thế, đứa bé của người khác sẽ không còn quan trọng nữa. Thịnh quận vương và thái tử vốn đã không hợp nhau, lại thêm bên ngoài còn có nhiều người nói thịnh quận vương có khả năng trị quốc hơn thái tử, nếu lại để thịnh quận vương có trường từ trước chỉ sợ từ đế hậu cho tới thái tử phi đều sẽ đứng ngồi không yên. Nghĩ vậy, hoa Tịch huyền xoa xoa thái dương, thảo nào thái tử phi lại đến phủ thịnh quận vương nhanh như vậy, thì ra là để xác nhận chuyện hầu thị xảy thai là thật hay giả quả thực khiến người ta đau lòng. Nếu cơ thể không thoải mái thì nàng hãy dùng cơm rồi đi nghỉ ngơi cho khỏe. Yến tấn khâu thấy sắc mặt hoa tịch Uyển càng lúc càng khó coi, vẻ mặt càng lo lắng nói. Biết trước sẽ không cho nàng xen vào những chuyện thế này. Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, vào tay hoa tịch Uyển lại làm cho nàng giật mình trong lòng hình như vương ra còn có chuyện gì không nói cho ta biết. Yến tấn khâu thở dài người quá thông minh sẽ mệt óc. Hắn đi tới bên cạnh hoa tịch Uyển đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau. Trước đó vài ngày khi ta nói chuyện với Thái Tử có nhắc tới giả Minh Châu ta thuận miệng nói với hắn một câu, dạ Minh Châu đặt ở trong phòng ngủ không tốt cho sức khỏe. Hoa tịch quyền chợt quay đầu lại nhìn Yến Tấn Khâu, ngay khi Yến Tấn Khâu cho là nàng sẽ trách cứ hắn thì nàng lại đột nhiên nở nụ cười. Sau này khi Tấn Khâu nói chuyện phải cẩn thận một chút tránh cho bị người có dã tâm lợi dụng. Nương Tử nói phải vi Phu nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Yến Tấn Khâu mỉm cười sau đó ở bên tai nàng trộm hương một chút rồi nói. Sau này muốn biết chuyện gì cứ hỏi ta chỉ cần ta biết thì nhất định sẽ không giấu một lời. Hoa tịch huyền nhìn một bên mặt hoàn hảo của hắn, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên lưng hắn tấn khâu luôn có cách khiến ta bất ngờ. Không phải ta muốn làm nàng bất ngờ chỉ là nàng không tin ta mà thôi. Hình như yến tấn khâu đã thay đổi cách thức chung sống với hoa tịch huyền, cởi bỏ mặt nạ ra trở nên thẳng thắn hơn rất nhiều. Ta biết có một số việc nàng không thích nhưng ở trong hoàng gia này thì ngày sau con của chúng ta phải sống trong một triều đại suy tàn, bề ngoài vẫn là người hoàng thất danh giá, nhưng thực tế thì bất kỳ một thế gia nào trong kinh cũng hơn hẳn chúng nó. Ở kinh thành có rất nhiều hoàng thất xuống dốc một phần là vì ủng hộ các vương gia quận vương tranh ngôi vị hoàng đế nhưng thất bại một phần là vì không có năng lực gì khiến ra cảnh ngày càng xa sút nhưng nhiều nhất là đời sau của những vương gia thất bại trong cuộc chiến hoàng vị hoặc không được hoàng đế yêu thương, số phận của họ được quyết định ngay từ thừa lọt lòng, trừ khi là kỳ tài trăm năm hiếm gặp trung thành với hoàng đế, nếu không thì cũng chỉ có thể sống trong ước ước cả đời mà thôi. Hôm nay nhìn hiền quận vương phù có vẻ như thanh danh hiền hách nhưng trên thực tế cũng sẽ có ngày trao đảo lung lay, nếu dưới gối hoàng đế có nhiều hoàng tử, nếu con nối dõi của thái tử sung túc thì căn bản những hoàng chất như yến tấn khâu cũng không đáng bận tâm. Hiện tại trên chiều có rất nhiều người ủng hộ thịnh quận vương cũng không còn lựa chọn nào khác bởi vì không ai dám cam đoan một thái tử hoang đường như vậy sẽ không khiến toàn bộ triều đại triều này bị hủy hoại đến rối tung dối mù. Nếu con cháu nối dõi của thái tử và hoàng thượng đều đơn bạc thì đương nhiên sau này chỉ có một con đường để lựa chọn đó chính là chọn một tôn thất làm huyết mạch kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mà tôn thất mang cùng huyết thống với tiên đế chỉ có hai chi là thịnh quận vương và hiền vương, vì vậy trong nội tâm nhiều người nghĩ rằng vì thái tử không có ý chí phấn đấu không có năng lực nên chỉ có thể theo bản năng khách khí tôn trọng với hai vị này nhiều hơn. Ý của chàng ta hiểu hoa Tịch viền đã hiểu rõ vì sao Yến Tấn Khâu dự định trong vòng 2 năm tới sẽ không sinh con, một là bởi vì nàng quả thực còn quá nhỏ không thích hợp để mang thai, hai là bởi vì đế hậu tuyệt đối không muốn nhìn thấy hiền vương có trường từ trước thái tử. Chuyện xảy ra với phù thịnh quận vương chính là ví dụ minh họa rõ ràng nhất cho việc này. Có một số việc Hoa Tịch Tuyền có thể đoán được tựa như những chuyện trong hậu viện tuy rằng nàng có thể quản lý thế nhưng sau khi phát hiện có vài thái giám nha hoàn vô thanh vô tức biến mất khỏi viện nàng cũng chỉ gọi Mộc Thông tới hỏi Han mấy câu rồi không quan tâm nhiều nữa. Nàng chưa bao giờ hỏi những người mất tích đó đã ở đâu Yến Tấn Khâu cũng không hỏi nàng tại sao phải luyện tập võ nghệ của nhà ngoại tù mẫu kỳ thực suy nghĩ kỹ lại thì hai người bọn họ cũng có rất nhiều chỗ tương đồng chỉ là bấy lâu nay nàng cứ mắt nhắm mắt mở mà Yến Tấn Khâu thì thật sự rất nham hiểm độc ác. Tin thịnh quận Vương Phi xảy thai rất nhanh đã truyền khắp kinh thành có người cảm thấy thương xót có người cảm thấy chuyện này chả liên quan gì tới mình cũng có người cảm thấy trong chuyện này có nhiều nghi hoặc thế nhưng không người nào dám hỏi nhiều cả. Hầu thị tức giận một thời gian ngắn, thậm chí còn đập chậu cây trang trí của thái tử phi tặng. Ngày đó khi Hoa Tịch Uyển hỏi về món đồ trang trí này thì vẻ mặt không thích hợp lắm, trong lòng nàng nhớ rất rõ việc này, hiện tại đã tìm hiểu ra dạ minh châu rất không tốt cho sức khỏe thai phụ, thậm chí dễ gây sảy thai. Thời gian trước nàng ngủ không được tốt lắm, nàng cứ tưởng là do mang thai nên không suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, nhất định là do ảnh hưởng của dạ minh châu rồi. Trên thực tế tác hại của dạ minh châu cũng không lớn như vậy. Việc hầu thị xảy thai hơn phân nửa vấn đề đều là do nàng ta, ví dụ như sau khi mang thai nàng ta vẫn quản ra, rồi vì quá mức lưu tâm đến đứa bé trong bụng nên luôn khẩn trương, dưới áp lực lớn như vậy vốn rất không tốt cho thai nhi cuối cùng dẫn đến sảy thai. Thế nhưng có một số người sau khi gặp bất hạnh luôn hy vọng tìm được một lý do để phát tiết tâm trạng mà phu thê thái tử và thái tử phi chính là đối tượng bị hầu thị chọn để chút giận. Nếu không phải hai người kia không ngầm mưu hại nàng, thì trường tử của nàng sẽ dần dần thành hình, sau đó thuận lợi sinh ra trở thành một thế tử khiến nàng kiêu ngạo. Thế nhưng hết thảy đều đã biến thành bọt nước, nàng hận hận không thể móc mắt moi tim phu thê thái tử thế nhưng nàng vẫn nhớ mình là quận vương phi, không được làm việc quá xúc động, tất cả còn cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Sau khi biết việc này, Yến bái cũng trầm lặng, nghe xong toàn bộ quá trình hầu thị phát hiện vật trang trí không thích hợp, hắn mặt không đổi sắc nhách mày hỏi. Nàng nói là hiền vương phi. Hầu thị gật đầu, yến bá ít thở dài, nói thật hắn thà rằng đối phó với những thủ đoạn của thái tử và thái tử phi cũng không muốn dính dáng gì tới phu thê hiền vương này, hai người này thật sự là cao thủ diễn trò, không ai có thể biết được trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ những gì. Đối phó với người như vậy thật không biết bước kế tiếp phải phản công như thế nào chẳng hạn như lần này người ám chỉ cây nho trang trí có vấn đề là hoa thị thế nhưng nàng cũng không nói rõ điều gì chỉ để tự bọn họ hoài nghi rồi phát hiện sau khi lôi kéo thù hận cho thủ phạm trên tay nàng vẫn không dính chút bụi bặm lại tiêu sái rời đi để đương sự tiếp tục vướng mắc lại ví dụ như hiện tại hắn rất hoài nghi hoa thị huyền thật sự biết giả minh châu ảnh hưởng không tốt rồi lại giả vờ lơ đãng ám chỉ nói ra sự thật để phủ bọn họ bất hòa với phù thái tử Chỉ là sau khi nghe Hầu Thị giải thích xong Yến Bái lại cảm thấy việc này không có khả năng cao cả phù thịnh quận vương họ cũng không có ai biết giả Minh Châu đặt ở phòng ngủ sẽ ảnh hưởng không tốt cho phụ nữ có thay, hoa tịch huyền từ đâu biết được điều đó chứ. chương 51 Thái Tử bị hãm hại. Hiện tại Hầu Thị hận Thái Tử và Thái Tử Phi thấu xương thế nhưng sau một tháng ở nhà tĩnh dưỡng thì khi gặp lại Thái Tử Phi nàng vẫn là một thịnh quận vương Phi dịu dàng hiền huệ tuy rằng sắc mặt nàng có hơi tái nhợt nhưng vẫn mang dáng vẻ nói cười dạng dỡ khiến không ai cảm thấy nàng vẫn chìm đắm trong cơn đau buồn khổ sở lúc trước lễ chồng cửu là một ngày lễ lớn khải long đế vì để tỏ rõ tấm lòng nhân hiếu của mình nên đã đặc biệt cùng hoàng hậu đích thân đi đến một đạo quán ở kinh giao cầu phúc cho thái hậu trong đội ngũ đi cùng còn có con cháu của bộ tộc yến thị dù sao cầu phúc cho thái hậu cũng là bổn phận của đám con cháu bọn họ Khi đến Tam Thanh Quan, tất cả nữ quyến dựa theo thân phận cao thấp mà lần lượt xuống xe, hoa tịch huyền là vương phi cho nên đi cùng đoàn với các vương phi khác nàng xuống xe không lâu thì thấy hầu thị đang nói chuyện cùng một nhóm nữ quyến khác. Gần một tháng không gặp thoạt nhìn hầu thị hơi gầy gỏ hơn trước thế nhưng đôi mắt vẫn rất có thần con người đen lay láy. Điều này làm cho nàng không tự chủ được nhớ tới lời đồn đại nàng nghe được vài ngày trước rằng hầu thị bị thương tổn bên trong, sau này nếu muốn mang thai là chuyện vô cùng khó khăn. Lời đồn này không có bằng chứng, nhưng nếu đó là sự thật thì đối với hầu thị mà nói không nghi ngờ gì chính là tai ương ngập đầu. Thần là chính thê lại không thể có thay, như vậy nàng ta chỉ có hai lựa chọn, một là nhận một đứa trẻ trong tộc làm con thừa tự thế nhưng điều này nhất định phải có sự đồng ý của hoàng đế và Trượng phu của nàng ta, hay là để cho thị thiếp mang thai một đứa bé, sau đó bỏ mẹ giữ con coi đứa bé như con của mình mà nuôi lớn. Thế nhưng thế gian này không có bức tường nào gió không lọt qua được, ai có thể bảo đảm chắc chắn rằng đứa bé này sau khi lớn lên sẽ không biết mẫu thân ruột thịt của mình đã bị dưỡng mẫu hại chết. Coi như đứa bé thật sự không biết việc này, thế nhưng con nữ nhân nào lại không muốn có đứa con của chính mình, chứ không phải nuôi con của chồng mình với nữ nhân khác. Nghĩ vậy, hoa tịch huyền cao mày, không nhìn hầu thị nữa. Mà xoay người đi tới chỗ thế tử Phi từ Vương Phủ, với nàng mà nói, đi chung với một người trung lập như thế tử Phi từ Vương Phủ sẽ thoải mái hơn. Dường như Ninh Thị cũng biết dụng ý của Hoa Tịch Huyền, nhưng nàng ta vẫn không cự tuyệt Hoa Tịch Huyền, ngược lại còn thân thiết nói xem ra tinh thần của Vương Phi rất tốt. Vậy hả, Hoa Tịch Huyền sơ sờ, sờ gò má mình, khẽ cười nói có lẽ là bởi vì cả ngày chỉ ăn uống vui chơi, sống quá nhàn nhã nên vậy. Ninh Thị thấy dáng vẻ này của nàng cũng cười theo trong lòng thấy hơi hâm mộ. Nàng tuy là thế từ phi từ vương phủ thế nhưng phía trên còn có một mẹ chồng uy nghiêm, dưới gối mình lại không có đứa con trai nào, ở trong phủ phải cẩn thận đủ điều, không dám để lộ nửa điểm sơ xuất sống an nhàn như hiền vương phi là điều nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể ăn ngon ngủ tốt chính là có phúc khí. Ninh thì quay đầu lại, liếc nhìn hầu thì cách đó không xa giọng điệu thương xót nói. Nếu chuyện này cũng không làm được thì thật đúng là gian khổ. Biết nàng ta thông cảm với hầu thị, Hoa Tịch Uyển thở dài một tiếng, làm nữ nhân luôn không dễ dàng. Ninh thị nghe vậy cười nói sao cô lại nói lời này, hôm nay trong kinh thành ai chẳng biết Hiền Vương đối với cô thâm tình như biển, ôn nhu săn sóc trong phủ không có một thị thiếp thông phòng nào, nếu ngay cả cô cũng cảm thấy làm nữ nhân không dễ thì những người như bọn tôi biết làm sao đây. Hoa Tịch Uyển cười cười, từ chối cho ý kiến nói có lẽ là vậy. Kỳ thực trong lòng Ninh thì cũng hiểu rõ có thể phu thê hiền vương cũng chẳng ân ái như lời đồn bên ngoài. Huống chi cho dù thật sự là như vậy thì sao chứ? Trên đời này có vô số nữ nhân hết lòng yêu thương phu quân mình nhưng có mấy người được thế nhân khen ngợi. Còn nam nhân thì chỉ cần trung tình bằng một nửa nữ nhân thôi đã trở thành chuyện lạ trên đời. Một nữ nhân được nam nhân tán thưởng thì phải là người hiền lành rộng lượng hoặc là người hết lòng lo nghĩ cho nam nhân, thói đời thật bất công, sao làm nữ nhân lại khó khăn đến thế? Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Ninh Thị nhạt đi nhiều, hơi buồn bã nói cô nói đúng, làm nữ nhân thật không dễ. Hoa thịt Huyền hơi bất ngờ liếc nhìn Ninh Thị, trong ấn tượng của nàng Ninh Thị luôn là một người dịu dàng điềm tĩnh, một nữ nhân có thể nói ra những lời này thì tính tình sẽ không như vậy mới phải. Có mấy lời tôi cũng không ngại nói với cô. Ninh Thị thấy nàng nhìn mình nên cười nói, tôi và cô đều là tục nhân, trong lòng chúng ta biết là làm nữ nhân không dễ nhưng cũng không có cách nào thay đổi được điểm khác biệt so với những người khác bất quá chỉ là chúng ta là con sâu rượu tỉnh táo mà thôi. Trong lòng Hoa Tịch Huyền chấn động một lúc sau mới nói đúng vậy có khác gì những người khác đâu. Nàng xuyên qua đã hơn 10 năm, ngoại trừ việc có nhiều hơn người khác một đời ký ức thì có khác gì với những quý nữ thế gia nơi này chứ? Cẩm y ngọc thực mỹ thì vây quanh thủ đoạn mưu kế, không thua ai điều gì. Đáng tiếc nàng sống lại một đời còn không thông suốt bằng một nữ nhân chưa được 20 tuổi như Ninh Thị. Một ngày nào đó sẽ tốt hơn thôi. Hoa tịch huyền thoải mái cười. Cho dù không phải hiện tại nhưng thế gian này không có gì là vĩnh hằng không đổi cả. Tán gỗ một mạch đến tam thanh quan, nam nữ tách ra vào trong cầu phúc nam đi phía trước nữ ở phía sau. Nghi lễ thờ phụng của đạo gia rất được chú trọng không phải chỉ quỳ vài cái là xong, hoa tịch uyển và những người khác đều nghiêm túc thực hiện toàn bộ nghi lễ, sau đó đạo sĩ mang ra một khai túi hương, tên gọi hoa Mỹ là túi quang phúc, nói là có thể trừ tà và mang đến may mắn cho người khác. Tùy hoa tịch uyển không tin những việc này lắm, nhưng vẫn để bạch hạ thu nhận túi hương, sau đó nghe một vị lão đạo sĩ tóc đen giảng đạo Nàng nghe cả buổi trời, mặc dù cảm thấy hơi bịp bậm nhưng thấy một số câu cũng hơi có đạo lý. Vì để tránh cho bản thân ngủ gà ngủ gật hoa tịch huyền uống vài hớp trà để tinh thần tỉnh táo, đợi đến khi thái giám vào thông báo phải lên đường trở về nội thành thì nàng mới thở vào nhẹ nhõm xem ra nàng đúng là không có duyên với đạo giáo rồi. Tam thanh quan rất lớn, có chút mùi vị của đạo quán được hoàng gia ngự dụng từ ngọn cây cọng cỏ bên trong tuy rằng không quá xa hoa thế nhưng lại mang theo khí thế đạo gia trang nghiêm xuất trần, hoa tịch huyền nhìn ngắm phong cảnh dọc đường đi cũng hiểu được phần nào. Sau khi ra cửa, Hoa tịch Quyền vẫn tiếp tục đi cùng với Ninh Thị, bởi vì xung quanh đều có người nên hai người bọn họ cũng không nói nhiều như lúc đến nữa, chỉ nói về mấy việc như son phấn của cửa hàng nào tốt tay nghề làm châm cái chỗ nào đẹp. Ngay khi các nữ quyến sắp bước ra khỏi cửa chính thì đột nhiên nghe được một tiếng thét trói tai từ phòng bên cạnh truyền đến, tất cả nữ quyến đều hoảng sợ dừng bước. Có chuyện gì vậy? Hoàng hậu đi ở phía trước sắc mặt khó coi nhìn công nữ đang sợ hãi đến xanh mặt kia. Ở nơi thánh địa tu hành các ngươi lại bày ra dáng vẻ hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì nữa. Cùng nữ kia bịch một tiếng quỳ gối trước mặt hoàng hậu cả người không ngừng run dày, một câu nói cũng không thốt lên được. Bọn hộ vệ thấy tình hình không ổn nên tất cả đều rút binh khí ra sông vào phòng kết quả bọn họ bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh sợ đến mức hận không thể tự móc mắt mình. Tên đội trưởng dẫn đầu xông vào vô cùng tuyệt vọng bởi vì bọn họ có khả năng rất lớn sẽ bị giết người diệt khẩu, hắn nhìn những huynh đệ đồng cam cộng khổ với mình nhiều năm ở phía sau, rứt khoát cắn răng xoay người đi về phía hoàng hậu, dùng một âm lượng không quá cao nhưng đủ để các nữ quyến hoàng thất khác nghe được nói khởi bầm hoàng hậu nương nương, mà tướng cùng những hộ vệ khác phát hiện thái tử cùng cùng lệ mỹ nhân bất tỉnh trên giường. Thay vì chờ hoàng hậu diệt khẩu chi bằng bọn họ đem sự tình nói toạc ra, hôm nay ở đây có nhiều nữ quyến hoàng thất có mặt như vậy, coi như hoàng hậu bất mãn trong lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Một mình hắn chết thì không có gì hối tiếc, nhưng hôm nay có nhiều huynh đệ ở đây như vậy, mọi người đều là những nam nhân có mẹ già con nhỏ, không thể bị trôn chung với tên thái tử ngu ngốc này được. Thái tử và nữ nhân của hoàng thượng cùng nhau bất tỉnh trên giường. Nơi này là thánh địa đạo giáo, hôm nay lại là ngày Hoàng thượng đặc biệt đi cầu phúc cho Thái hậu nương nương, nhưng Thái tử lại cùng bất tỉnh với sổng phi mới của Hoàng thượng trên một cái giường nhỏ thế gian này sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Hơn nữa có phải chỉ bất tỉnh hay không còn chưa chắc không thấy sắc mặt của mấy hộ vệ này khó coi đến vậy sao? Nếu quả thật là bất tỉnh sao vẻ mặt của những hộ vệ này lại khó coi như vậy? Hoa thị quyền nhìn sắc mặt trắng bệch của hoàng hậu bèn thở dài thông cảm thái tử đúng là tên chuyên báo hại cha mẹ liên tục cắm đầu tìm đường chết ngu không ai bằng. Người nói bậy bạ gì đó, làm sao thái tử và lệ mỹ nhân có thể ở cùng một chỗ được nếu không câm miệng lại thì cẩn thận cái đầu của ngươi. Thịnh quận vương phi đột nhiên lớn tiếng mắng, còn không nhanh chóng đi vào kiểm tra một chút, Dứt lời nàng cũng không quan tâm sắc mặt hoàng hậu khó coi thế nào, nói thẳng hoàng hậu nương nương không bằng chúng ta cùng vào xem chuyện gì đã xảy ra, biết đâu trong chuyện này có hiểu lầm gì đấy. Hoàng hậu cứng họng, nhìn dáng vẻ tươi cười chu đáo của hầu thị, hận không thể tát nàng ta một cái thế, nhưng bà không thể. Cũng may đoàn hòa công chúa phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng nói việc này chắc chắn có hiểu lầm, chúng ta thân là nữ quyến sao có thể vào xem, không bằng để mấy hộ vệ này vào đó thăm dò một chút, làm rõ hiểu lầm hai chữ làm rõ bị nhấn mạnh hơn mấy phần. Đây là đoan hòa công chúa đang cảnh cáo bọn hộ vệ nên thức thời. Mặc dù trong lòng bọn hộ vệ có muôn vàn bất mãn, nhưng lại không có cách nào nói ra một chữ không thế. Nhưng hắn còn chưa kịp tiến vào, bỗng thấy lệ mỹ nhân quần áo xốc xách từ trong nhà chạy vụt ra, lao mạnh vào tường, chỉ nghe vang một cái cốt máu tươi bắn đầy tường. Để nghênh đón hoàng thượng đến cầu phúc chuyến này nên bức tường vừa được quét vôi lại, giờ đã bị máu của lệ mỹ nhân nhuộm đỏ một mảng lớn, cũng nhuốm đỏ cả cái váy hồng nhạt trên người nàng ta khiến Hoàng hậu muốn đè việc này xuống cũng không cách nào làm được. Lệ Mỹ Nhân không nói một câu, nhưng còn giá trị hơn thiên ngôn vạn ngữ, hành động tự sát của nàng ta đã không tiếng động mà lên án mọi việc, khiến Hoàng hậu muốn đè việc này xuống cũng không cách nào làm được. Khi Lệ Mỹ Nhân ngã xuống, nhóm nữ quyến hoàng thất hoảng sợ thét lên, thậm chí có vài người nhát gan trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trái tim đoan hòa công chúa vô cùng lạnh lẽo, nàng nghe những tiếng thét in ỏi xung quanh mơ hồ cảm thấy lần này thực sự phiền phức lớn rồi. Cưỡng ép phi tần của phụ thân, gây ra loại chuyện này, thái tử xong rồi. Hoa tịch uyển khẽ nhìn ninh thị bên cạnh đang lào đảo như sắp ngã, cũng rớt khoát lạng trọng hai chân, hai mắt nhắm lại thẳng tắp ngã xuống. Vương phi, vương phi, bạch hạ đưa tay đỡ lấy hoa tịch huyền, kinh hoàng nói. Vương phi, ngài làm sao vậy? kỹ năng diễn xuất của nha đầu bạch hạ này thật có thể đạt điểm tuyệt đối. Hoa Tịch Uyển đang được đám nha hoàn đỡ nghĩ như thế. Sau đó nàng chợt nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của bọn nha hoàn bên cạnh Ninh Thị. Được rồi, bên cạnh mỗi một trù từ diễn xuất tốt đều có mấy nha hoàn giỏi diễn phụ họa, sự cống hiến chuyên nghiệp của các nàng rất đáng khen ngợi. Trong lòng nàng vết máu bắn tung tóe trên tường kia vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức nàng nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả được đường nét của những vệt máu đó. Trường 52 mỗi người đều là diễn viên giỏi, người nói cái gì, sau khi Khải Long đến nghe thấy hộ vệ báo lại thiếu chút nữa tức giận đến lật bàn, thế nhưng ít nhiều gì ông cũng còn nhớ rõ đây là nơi nào, vì vậy ông đứng dậy làm một nghi lễ đạo giáo với trụ trì Tam Thanh Quan đang chơi cờ với ông chân Nhân, chậm e rằng không thể tiếp tục ván cờ này với các hạ được. trụ trì đứng lên nhẹ nhàng cười nói chơi cờ chính là Tùy Duyên, mời bệ hạ tự nhiên. Khải Long đế không có tâm trạng hàn huyên với trụ trì, vội vã rời khỏi nội thất rồi xài bước về phía vườn hoa. Chờ đến khi hắn tới nơi, tất cả nữ quyến ở đây đã trở về phòng, thái tử cũng đã mặc quần áo xong, lệ mỹ nhân đã nhanh chóng bị mang xuống dưới thứ chướng mắt duy nhất chỉ còn vệt máu trên tường. Lệ mỹ nhân là phi tần gần đây ông tương đối sủng ái, nếu không thì cũng sẽ không có tên trong danh sách đoàn người đi cầu phúc lần này, nhưng bây giờ con trai ông lại ngủ với phi tử của ông, phi tử của ông lại tự sát trước mặt một đám nữ quyến hoàng thất mặc dù ông có muôn vàn thủ đoạn cũng không ngăn được miệng lưỡi của những người này. Chẳng lẽ ông phải đem tất cả các nữ quyến có mặt giết người diệt khẩu, nếu như ông thật sự làm vậy thì ngày mai triều đại chiêu sẽ lập tức đổi chủ. Tiếp theo đám người chữ vương, hiền vương, thịnh quận vương cùng với thế tử từ vương phủ cũng chạy tới tuy chữ vương là người theo phe thái tử thế nhưng xảy ra chuyện thế này trong lòng hắn ngập tràn hối hận trước đây bị ma xôi quỷ khiến thế nào mà lại về phe thái tử không biết. Thân là như từ lại bức từ thứ mẫu chuyện thất đức này còn bị nhiều nữ quyến nhìn thấy như vậy lại càng không nói tới những hộ vệ ở hiện trường việc này làm sao giấu giếm nổi nữa trừ khi tất cả mọi người ở đây đều theo phe thái tử. Thế nhưng làm sao có thể có chuyện này, những năm gần đây vì thái tử quá ngang ngược nên từ lâu đã đắc tội với không ít tông tộc hoàng thất lại miễn bàn đến chuyện bên ngoài có người đồn thịnh quận vương phi xảy thai có liên quan đến phù thái tử, lấy địa vị của thịnh quận vương trong chiều, sao lại không có người nắm lấy cơ hội này mà tố cáo. Các nữ quyến khác như thế nào rồi, có bị hoảng sợ không? Chữ vương thấy thế, không thể làm gì khác hơn là tránh nặng tìm nhẹ, hỏi thăm các nữ quyến. Hồi bẩm chữ vương ra, có vài vị quý nhân bị kinh hách đã hôn mê thái y đi cùng cũng đã được điều đi bắt mạch cho các quý nhân. Một gã hộ vệ trả lời, Yến Tấn Khâu vẫn chầm mặt nãy giờ, sau khi nghe vậy vô cùng tự nhiên hỏi một câu hiền vương phi sao rồi. Xét thấy tin tức hiền vương vô cùng yêu thương vương phi cả kinh thành này đều biết cho nên hộ vệ cũng không có gì ngạc nhiên, lập tức đáp hiền vương phi cũng bị sợ hãi đến ngất xỉu, đã được đỡ vào phòng trong nghỉ ngơi. Ừ, yến tấn khâu co mày, bước tới bước lui mấy cái, sau đó đứng yên. Hộ vệ thấy bộ dạng sẵn sàng tiến vào phòng bất cứ lúc nào của Hiền Vương, không khỏi suy nghĩ, nếu không phải vì trong phòng còn có mấy nữ quyến khác sợ rằng lúc này Hiền Vương ra đã đi vào trong ngay rồi. Quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, Hiền Vương quả thật yêu thương Vương phi tới cực điểm. Vô liêm sỉ, hoàng đế quát to một tiếng, khiến đám hộ vệ hoàng sợ cuốn quýt cúi đầu, không dám thở mạnh. Yến tấn khâu nghe tiếng nên quay sang nhìn, chỉ thấy hoàng đế một cước đá bay thái tử, nếu không có hai tiểu thái giám đỡ lại e rằng đã bị đá văng ra đất rồi. Các người không cần đỡ tên nghiệt xúc này, hôm nay chậm sẽ phế bỏ hắn. Hoàng đế sớm đã khí nộ công tâm, rút thanh đao bên hông của một hộ vệ phía sau ra, muốn đến chém thái tử. Chữ vương thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên quỳ xuống trước mặt hoàng đế, hai tay ôm lấy chân ông nói. Hoàng thượng, ngài bớt giận. Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị hoàng đế đạp một cước vào mặt khi nằm trên mặt đất hắn còn nghe tiếng hoàng thượng mắng chửi thứ nghiệt chủng như nó chậm giữ lại làm gì chi bằng giết chết cho sạch sẽ. Chữ vương dứt khoát quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy, ông vuốt bên gò má bị đạp sưng của mình buồn bực suy nghĩ chém thì chém đi, dù sao cũng không phải nhi thử của ông, người tuyệt thử tuyệt tôn cũng không phải ông. Chém chết đi cho xong hết mọi chuyện, ông cũng không muốn đi giải quyết cục diện dối rắm thay tên thái tử ngu xuẩn này nữa. Nghe tiếng gào khóc xung quanh, chữ vương gần 60 tuổi rất có khí thế nằm gục trên mặt đất, ông đã cố gắng hết sức rồi, nếu như sau này hoàng đế có hối hận vì đã chính tay đâm chết con ruột của mình thì cũng không thể trách ông được. Nằm đợi cả buổi cũng không nghe thấy tiếng hoàng đế chém thái tử, chữ vương bỗng cảm thấy hơi thất vọng, nếu như hoàng thượng thật sự chém chết thái tử thì tốt rồi, ông sẽ không phải đối mặt với một kẻ như thế mỗi ngày nữa. Nguyện vọng của chữ vương đã định trước không thể thực hiện được bởi vì ngay khi hoàng đế dơ đao đánh ngã mười mấy người, cuối cùng bước đến gần thái tử thì hoàng hậu nương nương xuất hiện. Hoàng hậu lịch bịch quỳ xuống trước mặt hoàng đế, gương mặt đầy nước mắt nói hoàng thượng thiếp biết lần này thái tử đã phạm sai lầm động trời, nhưng xin ngài nể tình nó là con trai của ngài mà tha tội chết cho nó đi. Thiếp chỉ có một đứa con trai là nó, nó chính là mạng sống của thiếp. Mạng của con trai bà là mạng, mạng của lệ mỹ nhân thì không phải là tính mạng của cha mẹ nàng ta sao? Chữ vương cảm thấy mặt đất hơi cứng, đổi một tư thế nằm tương đối thoải mái, trong miệng còn phát ra vài tiếng rên hừ hừ đau đớn, để người xung quanh tin tưởng ông không phải không muốn khuyên can hoàng thượng chỉ là tuổi đã quá lớn nên chỉ té lộn nhào một cái đã không bỏ dậy nổi mà thôi. Yến tấn khâu yên lặng lức nhìn dáng vẻ kêu rên thống khổ nhưng sắc mặt hồng nhuận của chữ vương, lạnh lùng cười, đúng là một lão hồ ly. Hắn cúi đầu liếc nhìn dấu chân in trên áo bào của mình do bị hoàng đế đạp vẻ mặt đau đớn ngồi tại chỗ, sau đó thở hồn hền ôm chân ngã xuống. Hoàng thượng đang lúc tráng nhiên, thân thể khỏe mạnh đá một cước này thật sự khiến hắn mỗi một bước đi đều vô cùng đau đớn. Tầm mắt của chữ vương và yến tấn khâu giao nhau trên không, sau đó cả hai cùng rời đi tầm mắt. Hoàng thượng xin ngài hãy nghĩ đến phần tình cảm phu thê nhiều năm của chúng ra tha cho thái tử một mạng đi. Hoàng hậu khóc đến trôi lớp trang điểm, dập đầu đến búi tóc rối loạn, mất hết hình tượng hoàng hậu trước mặt mọi người, thế nhưng đối với bà mà nói quan trọng nhất chính là đứa con trai sau lưng bà. Thái tử bị hoàng đế đá đến choáng váng, thấy hoàng hậu quỳ gối chắn trước mặt mình, đầu óc mới từ trong hỗn độn dần tỉnh táo lại, lập tức đến cạnh hoàng hậu quỳ xuống, khóc nức nở nói phụ hoàng, nhi tử bị người khác vụ oan, nhi tử sao có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, xin phụ hoàng minh xét. Hoàng hậu cũng biết việc này có điểm kỳ quái, nhưng nếu lệ mỹ nhân còn sống thì sự tình đã không phiền toái như vậy, thế nhưng lệ mỹ nhân đã cố ý tự sát hơn nữa còn tự sát trước mặt nhiều người như vậy. Coi như có thể điều tra ra việc này không phải do thái tử làm thế nhưng bên ngoài sẽ có mấy người tin tưởng đây, chỉ sợ đa số mọi người đều nói bọn họ bao che thái tử, lệ mỹ nhân vô tội hương tiêu ngọc vẫn thực sự đáng thương mà thôi. Nếu từ trước đến nay nhân phẩm thái tử đoan chính ngay thẳng, có chí cầu tiến, thương dân như con, thì cho dù hôm nay xảy ra việc này, chỉ cần điều tra rõ, sẽ không có người nào hoài nghi nữa, mà coi như không điều tra rõ thì người khác cũng sẽ theo bản năng hoài nghi có người hãm hại hắn. Thế nhưng thái tử mặc kệ việc này có liên quan đến hắn hay không, chỉ trong mắt người khác việc này chắc chắn có quan hệ với hắn. Hoàng hậu có thể nghĩ đến điểm này. Thì hoàng thượng cũng nghĩ đến ông quay đầu lại liếc nhìn mọi người phía sau, đến tổt cùng là ai đã dùng loại thủ đoạn này. Người này muốn ép ông phế thái tử sao? Nhưng nếu thái tử bị phế, ông sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho ai? Truyền cho đàn cháu luôn nhìn chằm chằm cái ghế này sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Điều tra, điều tra rõ cho chấm. Hôm nay toàn bộ người đến tam thanh quan không ai được đi toàn bộ ở lại hết cho chấm. Lời này của hoàng thượng có ý gì chứ tất cả bọn họ đều bị nghi ngờ, ngược lại người lăn lộn trên giường với lệ mỹ nhân là thái tử lại không có vấn đề gì sao. Người ở đây đều là tôn thất hoàng tộc, sau khi nghe thấy lời này của hoàng thượng, sắc mặt liền trở nên không tốt lắm, không ngờ người làm chuyện xấu lại không có việc gì, ngược lại thì người qua đường vô tội như bọn họ lại có lỗi. Sau khi Khải Long đế nói ra câu kia liền hối hận, lại thấy sắc mặt của những tôn thất kia không đúng lắm, thì chán nản thở dài người đâu áp giải thái tử vào thiên lao trước khi sự tình được tra rõ thì không được thả ra. Phụ hoàng thái tử không thể tin được nhìn Khải Long đế thiên lao là nơi nào chứ, hắn đường đường là thái tử lại bị nhốt trong đại lao, sau này còn mặt mũi nào làm người nữa. Hoàng hậu biết hành động này của hoàng thượng là để bảo vệ cho thái tử, ông không muốn để nhóm tôn thất sinh lòng bất mãn nên bắt buộc phải làm như thế, vì vậy hoàng hậu không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn thị vệ áp giải thái tử đi. Hôm nay canh giờ không còn sớm nữa chưa vị hồi kinh cùng chấm đi. Khải Long đế làm như chưa từng nói câu toàn bộ không được đi, sau đó cảm thán nói. Nhiệt tử này thật khiến trẫm khó chịu trong lòng. Mọi người có thể nói cái gì đây, chỉ có thể khuyên nhủ an ủi, bảo ông yên tâm, sự tình nhất định có thể điều tra ra vân vân mây mây. Về phần những người này đến tột cùng nghĩ thế nào thì không ai biết được. Dù sao buổi tối hôm đó tin tức thái tử cưỡng ép Phi Tần đã được truyền khắp kinh thành, những lời đồn này hầu hết đều có nội dung là thái tử háo sắc vô năng, vì thấy lệ mỹ nhân mặt đẹp giáng sinh, nên sinh lòng tả ác cưỡng đoạt lệ mỹ nhân, làm hại nàng đập đầu tự sát. Khi lệ mỹ nhân chết thì cái danh tội phạm cưỡng gian đã định chắc lên đầu thái tử, mà kệ rốt cuộc chân tướng sự tình là thế nào thì hình tượng của thái tử vẫn là như vậy. Thế nhưng dù thái tử có hoang đường như thế nào thì dân chúng cũng chỉ có thể chết lặng chấp nhận bởi vì dưới gối hoàng thượng chỉ có một đứa con trai là thái tử cho nên cuối cùng người kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể là thái tử mà thôi. Phu thê hiền vương người bị thương, người bị kinh sợ cho nên trên đường trở về vương phủ hạ nhân vẫn luôn cẩn thận, sau nửa canh giờ, hoàng đế còn thưởng thuốc bổ tới. Hoa tịch huyền nhìn cái đầu gối ư máu của Yến Tấn Khâu thở dài nói một cước này của hoàng thượng thật độc ác. Bất quá chỉ có dáng vẻ độc ác mà thôi, nếu ông thật sự muốn giết thái tử thì ai dám ngăn cản ông chứ, cùng lắm chỉ là diễn trò cho mấy người chúng ta xem thôi. Yến Tấn Khâu bỏ ống quần xuống, sau đó nói. Ta nghe ý thức của nàng thì hình như thịnh quận Vương Phi có điểm gì không đúng sao. Hoa Thị Quyền gọi người đi lấy một chậu nước nóng cho Yến Tấn Khâu đắp vết thương, sau đó mới nói hôm nay sau khi xảy ra sự cố, đường tàu định dẫn bọn ta vào phòng xem chuyện gì đã xảy ra chỉ là bị bọn hộ vệ lĩnh quân vào trước nên mới thôi. Còn có chuyện như vậy sao? Yến Tấn Khâu cau mày, chẳng lẽ việc này là do phu thê thịnh quận Vương làm? Thế nhưng, với thủ đoạn của Yến Bái thì hắn sẽ không làm ra mấy chuyện đơn giản lỗ mãng như vậy. Hắn liếc nhìn Hoa Tịch huyền, nói nghỉ ngơi sớm đi, tạm thời chúng ta không thèm nghĩ đến việc này nữa. Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới bọn họ. Chương 53 lòng căm thù của hoàng hậu. Bây giờ hoàng hậu cực kỳ căm hận hầu thị, nhất là khi nghe nói thái tử ở trong thiên lao ăn không ngon ngủ không yên, bà càng hận, không thể lột da rút gân hầu thị mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Trên thế gian này làm gì có việc trùng hợp như thế? Khi bà vừa mới chuẩn bị rời đi thì chợt nghe thấy tiếng công nữ thét chói tay, sau đó chỉ thấy công nữ này ngoài mặt như muốn che giấu điều gì nhưng kỳ thực chỉ càng làm cho người ta nghi ngờ thêm. Tuy rằng thái tử háo sắc thế nhưng cũng biết đạo quan không phải là nơi để hắn vui đùa, huống chi lệ mỹ nhân lại là nữ nhân của hoàng thượng, cho dù thái tử có sắc tâm như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không dám làm ra việc như vậy. Trên thế gian này làm gì có việc trùng hợp như vậy? Cùng nữ phát hiện thái tử và lệ mỹ nhân quần áo xốc sách ở trong phòng, tiếp theo là lệ mỹ nhân đập đầu tự sát, sau đó lại đến lượt thái tử xuất hiện trước tầm mắt mọi người, thật giống như có người cố ý chờ bọn họ đến phát hiện hơn nữa còn cố tình để cho nhiều người như vậy nhìn thấy, để cho bọn họ muốn bảo vệ thái tử cũng không thể ra tay được. Lệ Mỹ Nhân như cỏng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, gần đây hoàng thượng đặc biệt yêu thích lệ Mỹ Nhân cho nên loại chuyện quan trọng như đi cầu phúc cho thái hậu này cũng dẫn nàng ta theo, hậu cung còn rất nhiều phi tần có tư cách và từng trải hơn nàng ta cũng chưa từng hưởng vinh dự thế này. Một nữ nhân bản lĩnh như vậy khi gặp phải loại sự tình này, chuyện đầu tiên nên nghĩ tới là giải quyết như thế nào, chứ không phải là đâm đầu vào tường tự sát, loại hành động này thực sự không giống tính cách của lệ Mỹ Nhân chút nào. Thế nhưng mama trong cung lại nói trên người lệ mỹ nhân quả thật có hơi thở sau khi hoan ái, đây tuột cùng là ai đã giờ thủ đoạn ngoan độc như vậy. Hoàng hậu nghĩ đến hầu thị vừa xảy thay, việc này quả thật bà có nhúng tay vào thế nhưng việc này được làm vô cùng kín đáo, hầu thị không thể phát hiện ra mới phải. Nếu không phải vì chuyện này, vậy vì sao hầu thị lại điên cuồng trả thù thái tử như vậy? Nhưng là trừ phu thê thịnh quận vương thì còn ai có năng lực thiết kế ra cái bẫy lớn như vậy nữa? Tuy Hiền vương đáng rất có danh tiếng trong kinh tế nhưng hắn không thích dính líu đến chính sự, nên dù hắn có muốn sử dụng loại âm mưu này, cũng không thể có thế lực lớn như vậy giúp đỡ. Cho nên thịnh quận vương phủ, con tiện nhân hầu thì khi hoàng hậu thức giận đập mấy chén trà, nếu không phải tại tiện nhân này, con trai của bà đâu phải khổ đến như vậy, ở cái nơi như thiên lao đó, một người từ nhỏ sống trong cầm y ngọc thực như thái tử làm sao chịu được. Càng nghĩ càng giận, hoàng hậu lại đập mấy bộ gốm sứ sau đó nhớ tới à cung nữ khả nghi kia tiếng hét của à cung nữ kia không giống như bị hù dọa trái lại giống để hấp dẫn lực chú ý của các nữ quyên hơn, cho nên tiếng hét mới vô cùng sắc nhọn. Hoàng hậu nương nương, triệu đông từ bên ngoài vội vã đi vào, dường như không nhìn thấy những mảnh xứ vỡ rơi đầy cả mặt đất, hắn công kính hành lễ với hoàng hậu rồi nói. Hoàng hậu nương nương, đã điều tra ra thân phận của à cung nữ kia thế nhưng... Nhưng nhị cái gì? Trong lòng hoàng hậu có sự cảm chẳng lành ấn đường không khống chế được giật giật vài cái. cung nữ kia đã mất, triệu đông cúi thấp đầu, không dám nhìn tới sắc mặt hoàng hậu. Sáng sớm hôm nay có người phát hiện à cung nữ này đã treo cổ tự tử trong phòng, hơn nữa còn để lại một bức di thư. Triệu đông móc hai lá thư trong ngực áo ra. Bức thư này được chép từ đại lý tự mời nương nương xem qua. Hoàng hậu nhận lấy lá thư, sau khi xem qua bà tức giận ném lá thư lên bàn cái gì gọi là à không hề nhìn thấy thái tử và lệ mỹ nhân nằm chung một chỗ cái gì mà lấy tiện mệnh của mình đổi lấy sự bình an cho người nhà chứ. Phòng thư này nhìn qua thì như đang giải vây cho thái tử nhưng kỳ thực lại là kéo hắn vào vũng bùn. Bức thư này ở trong mắt người khác ai cũng sẽ cho rằng cô cung nữ kia không chịu nổi sự uy hiếp của thái tử, lại sợ bị liên lụy tới người nhà nên rớt khoát tự sát tạ tội. Tốt tốt. Hoàng hậu tức giận hít sâu mấy hơi nói, những người này chính là không muốn cho con ta một con đường sống chứ gì, Bổn cung chống mắt lên nhìn xem ai có bản lĩnh có thể từ trong tay ta cướp đi những thứ vốn thuộc về con trai ta. Trong lòng hoàng hậu hiểu rõ, sau việc này, cho dù sau này thái tử có thể đăng cơ, thì cũng đã để lại một vết nhơ trong sách sử, việc này huyên náo ồn ào cả kinh thành ai ai cũng biết muốn che giấu là điều không thể. Điều bà sợ hơn cả chính là sau này khi nhi tử đăng cơ các vương ra lòng dạ lang sói sẽ mượn cái cớ này để tạo phản, nếu như không tra rõ việc này, như vậy sẽ để lại mầm họa về sau. Thế nhưng coi như có thể tra ra việc này, thì liệu dân chúng có tin hay không? Hoàng hậu nghĩ vậy cơn giận trong lòng tiêu tan đi nhiều, ngược lại hỏi người của ai phụ trách vụ án này. Hồi bầm nương nương, là đại lý thự thiếu khanh chương đại nhân và hình bộ thị lang hoàng đại nhân. Hoàng đại nhân, hoàng hậu trầm ngâm nói. Chính là Hoàng Uy, hồi bầm nương nương, đúng là người này. Trước đây Trương Thiếu Khanh từng nhậm chức ở Vệ Uy Thự sau này bởi vì vụ án ám sát của Lâm Bình Quận Mã nên bị điều đến Đại Lý Thự để bắt tay điều tra vụ án của Lâm Bình Quận Mã. Vì muốn thể hiện năng lực trước mặt Hoàng Hậu cho nên Triệu Đông cố ý đem mọi chuyện nghe ngóng được bẩm báo rõ ràng với Hoàng Hậu. Hoàng hậu nghe xong thở dài một hơi, Hoàng uy vốn là người của phe bọn họ, về phần trương thiếu khách này, xem ra cũng không phải là người quan trọng lắm, nếu không lúc trước đã không bị người đẩy ra chịu trận vụ án của Lâm Bình quận Mã Nan giải ra sao, mọi người trong kinh thành đều rất rõ, vào lúc đó hắn lại bị phái đi điều tra loại án này, thể hiện rằng phía sau hắn không có ai trợ giúp không thì hà tất phải nhận một chức vụ gian khổ như thế. Người như vậy cũng khiến bà yên tâm hơn, cho nên chỉ thở dài nói bổn cung đã biết ngươi mang vài thứ đến cho thái tử, bổn cung lo lắng thái tử ở trong thiên lao không quen. Dạ, triệu đông lui xuống, đợi sau khi ra ngoài cửa, bốn phía không có ai, hắn mới vẫy vẫy tay áo, làm gì có ai trời sinh đã có thói quen ở trong thiên lao đâu. Tuy rằng vụ án ám sát lâm bình quận mã vẫn chưa tra ra, thế nhưng sinh hoạt ban ngày của dân chúng cũng không bị ảnh hưởng đến nên vẫn náo nhiệt như trước. Yến Tấn Khâu vì tránh để xe ngựa của mình quấy nhiễu người dân nên rước khoát cho xe ngựa đi đường vòng trong hẻm nhỏ để hồi phụ ai ngờ xe ngựa mới đi được nửa đường thì gặp một chiếc xe ngựa khác từ phía trước đi tới. Vi thần Trương Hậu gặp qua Hiền Vương ra, hình như Trương Hậu cũng không ngờ rằng sẽ gặp phải xe ngựa của Hiền Vương Phụ ở trong hẻm nhỏ này nên nhanh chóng xuống xe hành lễ với Yến Tấn Khâu. Trương Thiếu Khanh không cần đa lễ. Yến Tấn Khâu cũng xuống xe ngựa đưa tay nâng hắn dậy, sau đó lui ra sau vài bước nói hình như thần sắc của Trương Đại Nhân hơi kém hơn mấy ngày trước, dạo này vất vả quá chăng? Có thể vì quân phân yêu chính là vinh hạnh của kẻ bề tôi, vi thần không khổ. Vì những vụ án hiện tại, Trương Hậu không tiện tiếp xúc quá gần với người Hoàng Thất cho nên khi hai người nói chuyện luôn giữ một khoảng cách. Đa tạ vương gia quan tâm. Sau khi hai người khách sáo vài câu thì đều tự lên xe ngựa rời đi, cho dù ai nhìn thấy cũng nghĩ đây bất quá chỉ là vô tình gặp gỡ, hơn nữa song phương đều hết mực khách sáo lễ độ, lễ độ đến xa lạ. Tuy rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng trái lại càng làm hoa tịch huyền nhàn nhã hơn, hai ngày này không có ai đưa tiếp tới mời nàng tham dự yến tiệc cũng không có ai đến tìm nàng nói chuyện phiếm, khiến nàng lúc này thấy rất vui vẻ nhàn nhã tự do. Thế nhưng nhàn nhã không được bao lâu, nàng liền thấy bạch hạ đi đến. Chủ từ thịnh quận Vương Phi tới. Hoa tịch huyền ngạc nhiên thịnh quận Vương Phi chưa gửi bái tiếp trước cho nàng, sao lại đột nhiên tới. Điều này thật không giống tác phong của hầu thị. Trước nay thịnh quận Vương Phi rất chu đáo, sẽ không làm thất lễ thế này được. Nghĩ đến khi ở Tam Thanh Quan, nhớ tới đôi mắt sáng ngời của thịnh quận Vương Phi, nàng chỉnh lại bộ châm cài mở miệng nói mau cho mời. Người đã đến Vương Phủ, nàng cũng sẽ không đuổi nàng ta đi, nếu nàng thật sự làm như vậy, chắc chắn kinh thành sẽ càng náo nhiệt hơn nàng suy nghĩ một chút lại gọi thêm mấy nha hoàn nữa vào phòng khách hầu hạ chương 54 đáng tiếc sau khi hoa tịch Huyền thay xong y phục liền dẫn theo mấy tỷ nữ đến phòng khách lúc nàng thấy rõ dáng vẻ hiện tại của hầu Thị không kìm lòng được thầm kinh ngạc một trận tiến lên chào hỏi với hầu Thị xong cả hai mới tự ngồi xuống Dung mạo của hầu thị ở trong mắt hoa tịch huyền vốn là một báu vật thế nhưng lần này gặp lại, lại phát hiện nàng vô cùng gầy gò, hốc mắt trũng sâu, xương gò má trên gương mặt cũng lộ ra ngoài, bờ môi có hơi tái nhợt chỉ có đôi mắt đen vẫn tỏa sáng khiến trong lòng hoa tịch huyền thầm dùng mình. Tẩu tử, người sao vậy, sao lại gầy thế này? Hoa tịch Uyển thở dài một hơi, hiện tại người còn trẻ tuổi, phải biết giữ gìn sức khỏe, để nguyên khí tổn hại sẽ không tốt. Hầu thị khẽ cười nói không sợ vương phi chê cười ta ngược lại cảm thấy mấy ngày nay thân thể đặc biệt nhanh nhẹn dáng vẻ như vương phi mới khiến không ít nữ từ trong kinh thành ngưỡng mộ. Trên thực tế, hoa thị Huyền cũng không phải là người mảnh khảnh chỉ là trông dáng người nàng xinh xắn, làm không ít nữ từ trong kinh thành ăn diện theo nàng. Nhưng hiền vương phủ vô cùng hiền hách hoa thị lại xuất thân đại thế gia. Hơn nữa của hồi môn cũng hơn hẳn người thường, có thể dùng trang sức phấn son quý giá, có đầy đủ hoa phục mỹ thực, nên mặc dù có rất nhiều nữ tử trong kinh học theo cách ăn mặc của hoa tịch viền, nhưng bất quá vẽ lên da khó hơn vẽ lên xương, những người đó chỉ tổ rước lấy chê cười mà thôi. Đối với những quý nữ thế gia kia, hầu thì coi thường, trước kia khi bên ngoài đồn đại hoa tịch viền là một cô gái xấu xí, những người này đã bày ra vẻ mặt thế nào? Hôm nay hoa Tịch huyền đã trở thành vương phi cao quý, được hiền vương hết mực thương yêu, lại có nghĩa an hầu phủ làm chỗ dựa, thì hoa Tịch huyền lại trở thành đối tượng bàn tán hâm mộ của đám nữ quyến này, đúng là đám cỏ đầu tường, gió chiều nào xoay chiều ấy. Còn có một vài nữ quyến tự cho mình là người hiền huệ, phê phán hoa thị lãng phí xa xỉ, không thể đảm đương được công việc quản gia, làm xấu mặt nữ tử hiền đức vân vân mây mây. Những người này chỉ biết lên án người khác mà đã quên rằng người ta như thế nào thì mắc mớ gì đến họ cùng lắm chỉ là một đám nữ nhân tương kính như tân với trưởng phu nên không muốn nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình mà thôi. Hiền Đức có ích lợi gì? Cần kiệm chăm lo việc nhà thì có ích lợi gì? Một khi nam nhân đã không thích mình rồi thì Hiền Đức chính là bảo thủ cần kiệm chăm lo việc nhà chính là không có chí lớn nếu yêu mình thì mang kim ngân cũng sẽ thoát ra quý khí yếu ớt lười nhát thì có tình thú. Trên đời này đâu có nhiều chuyện nên hay không nên như vậy, chẳng qua là đối phương có thích hay không mà thôi. Trước kia hầu thì không hiểu nên cũng không dám nghĩ đến việc này, thế nhưng hôm nay nàng vì xảy thai mà thân thể bị thương tổn, không thể có con được nữa. Gần đây trượng phu nàng nạp chắc phi, chỉ để lại cho nàng một câu ngươi vẫn là nữ chủ nhân tôn quý nhất vương phủ. Trưởng phu dây dưa trên giường với nữ nhân khác, sau này con của hắn cũng không phải là con của mình, nàng giống như một món đồ có vỏ bọc quý hiếm, trông thì có vẻ rất đáng giá nhưng kỳ thực chỉ là một cái thùng rỗng vô dụng, làm nữ chủ nhân tôn quý nhất thì có ích lợi gì chứ. Vài thập niên trước bộ tộc Yến thì có một vị vương gia sức khỏe yếu, không thể làm cho nữ nhân mang thai cho nên đến lúc chết cũng chỉ có một nữ nhân là vương phi. Vậy mà trong kinh có vô số người hâm mộ vị vương phi này, thậm chí còn có nhiều người ca ngợi tán thưởng sự trung tình và đức tính đoan chính của vị vương gia đó. Bây giờ nàng không thể có thai quận vương gia nạp chắc phi thế mà lại có nhiều người đồng tình cho nhi từ tương lai của hắn sau này không phải là trường tử danh chính ngôn thuận giống như hắn phải chịu oan ức thiệt thòi lớn lắm. Vậy nàng là cái gì, luôn suy nghĩ hết thầy cho quận vương gia cuối cùng còn bị kẻ thù của quận vương gia hãm hại đến không thể có thai, nàng là cái gì chứ? Tại sao ông trời bất công với nữ nhân như thế thói đời sao lại buồn cười như thế, nàng chọn tình chọn nghĩa với quận vương gia, vậy mà lại trở thành một chuyện hài đáng cười nhất. Hoa tịch huyền thấy tâm tình hầu thị hơi bất thường, nên đẩy một đĩa điểm tâm đến trước mặt nàng chị dâu nếm từ bánh hạt sen này xem, đây là món mới do đầu bếp trong phủ làm ta thấy mùi vị rất vừa miệng. Hầu thị lấy một miếng nhỏ nếm thử cười nói đầu bếp quý phù tài nghệ nấu nướng thật giỏi, bánh này ngọt mà không ngắn, hương thơm thanh nhã, đâu chỉ có vừa miệng ta thấy ăn vô cùng ngon miệng. Bạch hạ nhớ phải thưởng lớn cho đầu bếp này một phen, có thể được tàu khen ngợi đó là phúc khí của hắn đấy. Hoa Tịch quyền cười nói, tàu tử hiếm khi đến hàn xá, hay là chúng ta cùng nhau đến nội viện đi dạo một chút đi. Cũng được, hầu thị vỗ tay cười nói ta thấy phong cảnh trong vương phủ yêu nhã đẹp mắt, đang muốn tìm một lý do để được đi dạo một vòng. Hiện tại vương phi đã mời, thật là chuyện tốt cầu còn không được. Hai người dắt tay nhau ra khỏi phòng khách, sau đó đi thẳng đến vườn hoa. Càng đi hầu thị càng cảm thấy phu thê hiền vương thật biết cách hưởng thụ. khắp nơi trong vườn đều được trang trí. vài bước lại có một bức tranh, muôn hoa thi nhau khoe sắc xanh tím đỏ vàng, quả thực vô cùng tươi đẹp. Thảo nào hoa thị lại tự tin mời nàng đi dạo vườn hoa như thế. Cuối cùng, hai người vào một căn đỉnh giữa hồ ngồi, xung quanh đỉnh đều là nước trên mặt nước dù hoa sen đã nở rộ nhưng hồ nước được dọn dẹp rất sạch sẽ nên không đục chút nào có cả những đóa hoa thủy liên trôi trên mặt nước khiến phong cảnh nên thơ khôn xiết. Trốn thần tiên cũng chỉ thế mà thôi. Hầu thì cảm thán một tiếng. So với vương phi kiếp này ta đã sống phí rồi. Vào đề tài chính rồi hoa tịch uyển giải một ít thức ăn cho cá vào trong nước nhìn những con cá chép gấm dưới nước đớp thức ăn cười nói điều gì khiến tẩu nói thế chẳng qua là tức cảnh sinh tình thôi hầu thị đặt tách trà xuống nhìn đàn cá chép gấm tung tăng trong nước vẻ mặt có chút đau buồn bây giờ ta đã không thể có con cũng không thể bắt chước cách sống tự do thoải mái của muội muội nói ta sống còn có ý nghĩa gì nét mặt hoa tịch uyển kinh ngạc ngay cả khi thức ăn cho cá trong tay rơi hết xuống nước nàng cũng không biết Tẩu tử, ý của tẩu là? Vài ngày trước thái y đến bắt mạch nói sau này ta rất khó có thai. Vẻ đau buồn càng hiện rõ trên gương mặt Hầu thị, viền mắt ửng đỏ nói: "Muội nói, kiếp này ta còn có hy vọng gì?" Hoa Tịch Uyển chưa bao giờ thấy Hầu thị thế này, ở trong ấn tượng của nàng, từ trước đến nay Hầu thị luôn đoan trang lễ độ, càng không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối đối thế này trước mặt người khác, hôm nay nàng ta hành động thế này thật sự khiến nàng bất ngờ. Hơn nữa sao tình của nàng và hầu thị cũng chỉ có thể tính là bình thường, nên dù cho hầu thị có tâm sự gì cũng không nên bày tỏ cùng nàng mới phải. Sao tàu lại nghĩ như vậy, hay chỉ là do người bây giờ thân thể yếu đuối nên mới như thế, chờ tàu điều dưỡng thân thể khỏe mạnh sẽ có thể mang thai lại thôi. Tuy rằng nàng không rõ dụng ý của hầu thị thế nhưng biết chuyện hầu thị không thể mang thai, bất kể thế nào nàng cũng không thể cười trên nỗi đau của người khác được nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân. Bây giờ điều quan trọng nhất là tàu phải điều dưỡng thân thể, những chuyện khác đừng nghĩ tới. Bây giờ ta thực sự không muốn nghĩ tới chuyện gì nữa. Hầu thị nói xong câu đó, đột nhiên nắm lấy cổ tay hoa tịch uyển. Vương Phi ta sẽ trợ giúp ngài leo lên môi vị tôn quý đó, chỉ cần ngài báo thù giúp ta. Hoa tịch Uyển biến sắc may mà hạ nhân phục vụ ở đây đều là những người thân cận bên nàng, bằng không những lời này của hầu thị bị truyền đi thực sự sẽ mất mạng với nữ nhân mà nói trên thế giới này, ngoài hậu vị ra còn có ngôi vị nào tôn quý bằng. Tẩu từ, dạo này tâm tình tẩu không tốt, đừng nói bậy. Hoa tịch huyền nghiêm túc nói, Tẩu vừa nói gì ta không nghe thấy, tẩu cũng đừng nói lời như vậy nữa. Hầu thị thấy hoa tịch huyền sợ đến xanh mặt trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng từng nghe quận vương ra nói rằng. Hiền Vương chỉ làm ra vẻ vân đạm phong khinh nhưng bên trong dạ tâm bừng bừng, thế nhưng bây giờ nhìn thấy biểu tình của Hoa Thịch Huyền dường như chưa bao giờ dám nghĩ đến loại chuyện này, bằng không sao lại hoảng sợ đến vậy. Là quận Vương gia đã đoán sai, hay là Hiền Vương thật sự cũng chẳng thật lòng với Hiền Vương Phi. Nghĩ đến nhà mẹ đẻ và ngoại tổ mẫu của Hoa Tịch Huyền nhất thời hầu thị tim sáng như gương, trong lòng có hơi cảm thông với Hoa tịch Huyền thì ra Hiền Vương cũng chỉ thế thôi sao. Với nhan sắc của hoa thị, nếu gả đến gia đình bình thường, vốn nên là báu vật trong lòng người khác, bây giờ gả cho hiền vương, có thể nhận được chân tình hay không, hay chỉ là bị hiền vương lợi dụng còn chưa biết được. Nàng thấy hoa thị huyền sợ đến tay chân lúng túng không biết đặt ở đâu, cũng không muốn làm nàng ta khó xử nữa, xoa xoa thái dương nói đệ muội chớ để ý, đầu óc ta có chút hồ đồ. Hoa Tịch viền hơi do dự nói tàu tử ta vốn không nên nói những lời này, nhưng chúng ta đều là nữ nhân ta thực sự không đành lòng nhìn tàu tiếp tục như vậy. Nàng thở dài một hơi, nắm tay hầu thị. người nghe ta khuyên một câu, chớ vì những chuyện khác mà hao tâm tổn sức nuôi dưỡng thân thể cho tốt bản thân mình khỏe mạnh là tốt hơn cả. Hầu thị biết những lời này của Hoa Thị Huyền là thật lòng, thế nhưng hiện giờ nàng đã đi tới bước này, không còn đường quay đầu lại nữa, trưởng phu của nàng chỉ tôn trọng mà không yêu thương nàng, ngay cả chuyện nàng muốn có một đứa con để trò chuyện để an ủi cũng không được kiếp này nàng còn có thể trông mong vào cái gì nữa chứ. Canh giờ không còn sớm nữa ta phải trở về rồi. Hầu thị đứng lên cười nói với Hoa Thị Huyền: cảm ơn muội nhưng hiện tại đã đến nước này, ta cũng không cách nào nghĩ thông suốt được. Đệ muội so với ta muội thật có phúc khí chỉ mong muội không rơi vào kết cục giống như ta, những lời này hầu thị nói không nên lời, tuy rằng nàng đồng tình với Hoa Tịch Uyển, thế nhưng Hiền Vương phủ và Thịnh Quận Vương phủ bọn họ vốn không cùng một con đường. Hầu thị ngồi kiệu ra khỏi Hiền Vương phủ, lúc rời đi lại trùng hợp chạm mặt Yến Tấn Khâu đang ngồi xe ngựa hồi phủ, nàng cách bức màn xe nhìn thoáng qua, thở dài một cái, rồi thu hồi tầm mắt lại. Sau khi yến tấn khâu hồi phủ, nghe nói thịnh quận Vương Phi đến phủ chơi thì vô cùng kinh ngạc, hôm nay yến bái vừa nạp hai chắc phi tuy rằng cũng không phải chuyện đại sự gì thế nhưng lúc này mà thịnh quận Vương Phi lại không ở trong phủ thì thật không giống với tính cách của vị đường tàu này. Toàn bộ kinh thành này ai chẳng biết thịnh quận Vương Phi hiền đức thông tuệ, vậy mà hôm nay lại làm ra hành vi như thế thật làm cho người khác không thể tin được. Hoa Tịch quyền vốn không hiểu vì sao Hầu Thị lại vô duyên vô cơ tới đây, rồi lại mặc xanh kỳ diệu đi về, đến khi nàng nghe Yến Tấn khâu nói thịnh quận vương mới nạp chắc phi mới biết được đã xảy ra chuyện gì, thảo nào Hầu Thị lại làm ra hành vi thất thố như vậy. Hầu Thị sau khi xảy thay lại biết chuyện mình không thể làm mẹ nữa vốn đã là đà kích chí mạng, giờ thêm chuyện Yến bái, nạp chắc phi, không thể nghi ngờ là chém đứt cọng dơm cứu mạng cuối cùng của Hầu Thị, một nữ nhân không còn hy vọng chỉ có hai con đường để đi, một là phát điên, hai là trầm mặc. Hầu thì căm hận những người thuộc phe thái tử vì đã hại nàng không thể có thai như vậy, thì đương nhiên nàng sẽ không trầm mặc như vậy, nàng chỉ có một con đường để lựa chọn là điên cuồng trả thù. Thịnh Quận Vương không phải là không mê nữ sắc sao, vậy cần gì phải nôn nóng nạp thiếp như vậy? Hoa Tịch huyền nhíu mày nói, sao Đường Tẩu có thể chịu đựng được chuyện này chứ? Yến Tấn Khâu tự tiếu phi tiếu nói hắn muốn có con trước thái tử, hôm nay Đường Tẩu không thể có thai nữa, đương nhiên hắn phải vội vã nạp thiếp rồi. Nếu không thì cần gì nạp đến hai chắc phi một lúc. Hoa Tịch huyền nhớ tới ánh mắt ửng đỏ, dáng vẻ gầy gò và đôi mắt đen lay láy của Hầu Thị thở dài một hơi thật đáng tiếc. Đáng tiếc một nữ nhân tốt đẹp vậy mà lại vì một nam nhân như thế mà moi tim móc phổi. Giã tâm của Yến Bái quá lớn quá giả tạo nên một nữ nhân hy sinh tất cả vì hắn như Hầu Thị ở trong mắt hắn cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. chương 55 thổ lộ tình cảm. Tỉnh rồi sao? Yến Tấn Khâu nhìn người nằm trong lòng mình, thấp giọng cười ra tiếng. Hắn liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã sắp chạng vạng tối. Lúc trước vì chuyện của Hầu thị, dường như tâm tình của Hoa Tịch Uyển không tốt lắm, cho nên Yến Tấn Khâu dứt khoát bế nàng lên giường, thấy Hoa Tịch Uyển yên lặng ngủ say, hắn cũng yên tâm. Hắn vẫn lo lắng chuyện của Hầu thị sẽ ảnh hưởng đến Hoa Tịch Uyển, dù sao Hầu thị và nàng đều được hoàng thượng tứ hôn gả vào hoàng gia, chỉ là Hầu thị gả trước, nàng gả vào sau. Hôm nay hầu thị rơi vào tình cảnh thê thảm như thế, hắn lo lắng nàng sẽ liên tưởng đến bản thân. Thế nhưng nàng chẳng phải hầu thị, mà hắn cũng không phải yến bái. Ừ, hoa tịch uyển tựa đầu vào ngực hắn, lười biếng không muốn động đậy, không muốn rời giường. yến tấn khâu thấy nàng như vậy, đưa tay ôm eo nàng, cười nói không muốn rời thì không rời nữa. hiếm khi được nhìn thấy dáng vẻ này của hoa tịch uyển, đương nhiên yến tấn khâu sẽ không phá hoại phong cảnh. Có lẽ do lồng ngực hắn qua ấm áp hoa tịch viền cảm giác mình dường như cũng không bài xích Yến Tấn Khâu như vậy thay vì nói nàng bài xích Yến Tấn Khâu, không bằng nói nàng bài xích loại hôn nhân nam nữ bất bình đẳng này. Vì nàng biết rõ như vậy cho nên ngay cả khi nàng ngoan ngoãn tiếp nhận hôn sự rồi, nhưng bởi vì những cảm xúc sâu trong tiềm thức nàng vẫn không thể có tình yêu chân chính với người trưởng phu như Yến Tấn Khâu được. Có lẽ dù nàng không thể bỏ ra tình yêu của mình, nhưng vẫn có thể đối xử thật tốt với Yến Tấn Khâu. Vì hiện tại hắn không có một thê nhiều thiếp cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với nàng. Nói thẳng ra chính là hắn không nợ nàng điều gì. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải gà vào hoàng tộc. Hoa tịch uyển thở dài nói. Từ nhỏ ta đều nghĩ sau này mình sẽ gả đến một gia đình bình thường. Sau đó là một thiếu phu nhân hung hãn. Có một cuộc sống bình dị, lười biếng sống qua ngày. Lúc về già sẽ chơi đùa với tôn tử tôn nữ, nhàn nhã tự tại Yến tấn khâu vuốt ve tóc của nàng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi hoàng thượng ban hôn ta ở nhà buồn bực một tháng, sau đó nghĩ lại có lẽ nam nhân trên đời này đều giống nhau cả cho dù ta gả đến một gia đình nghèo, thì nam nhân đào hoa vẫn cứ đào hoa thôi, mà ta không muốn gả vào hoàng gia chẳng qua là vì sợ phiền phức hoa tịch huyền nghiêng đầu về phía yến tấn khâu, nhìn cái cầm xinh đẹp của hắn nói. Chúng ta thành thân đã hơn nửa năm cho đến bây giờ luôn tìm kiếm dò đoán suy nghĩ của đối phương. Giờ bỗng nhiên ta cảm giác nó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ván đã đóng thuyền rồi, có nghĩ nhiều hơn cũng chỉ dư thừa, mà trên thực tế nàng đã sớm thông suốt bất quá là không cam tâm mà thôi. Yến Tấn khâu nhìn vào đôi mắt hoa tịch huyền, thật không ngờ nàng sẽ nói thẳng vào vấn đề như vậy, giống như một điều gì đó mà bản thân vẫn mong chờ kỳ vọng bấy lâu nhưng lại cảm thấy sẽ không thể thực hiện được giờ đột nhiên lại trở thành sự thật khiến hắn vui mừng đến luống cuống tay chân. Kỳ thực thì ngày thành thân hôm đó, ta vẫn muốn hỏi chàng một câu. Hoa tịch huyền chống người lên chờ mình ngồi trên bụng Yến Tấn Khâu, hạ mắt xuống nhìn hắn cười khanh khách nói ta có thể tin tưởng chàng không? Yến Tấn Khâu chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp kia từ nay về sau, mặc dù có một số chuyện ta không thể nói với nàng thế nhưng sẽ không nói dối nàng nửa lời. Nàng có bằng lòng kề vai sát canh sánh bước cùng ta không? Chàng nói thử xem, hoa tịch huyền chống tay xuống lồng ngực Yến Tấn Khâu rồi cúi người hôn lên khóe môi hắn. Tại sao không thử một chút xem? không thể đoán trước được tương lai chi bằng tự tạo cho mình một cơ hội ít nhất sẽ không để lại tiếc nuối về sau sau khi trời vào đêm bọn hạ nhân mang nước nóng vào phòng không dám nhìn loạn nhanh chóng lui ra trong lòng cảm khái tình cảm của vương gia và vương phi thật tốt bạch hạ lo lắng liếc nhìn về phía cửa phòng đóng chặt trần trừ cả buổi mới lấy đủ dũng khí đi tới cạnh cửa hỏi vương gia vương phi nô thì bạch hạ cầu kiến vào đi Là tiếng của vương gia, bạch hạ cẩn thận bước vào, chỉ thấy vương gia và vương phi ngồi ở bên cạnh bàn, vương gia đang cầm một cái khăn lau tóc cho vương phi, còn vương phi thì lười biếng ngồi đó, dường như ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, thấy nàng bước vào mới miễn cưỡng ngẩn đầu hỏi bạch hạ chuyện gì xảy ra vậy. Hoa tịch Huyền hiểu rất rõ bạch hạ, nếu như không phải có chuyện gì đặc biệt quan trọng, nàng ta sẽ không phải không biết quan sát mà xuất hiện vào lúc này. Vương Phi, buổi chiều nhũ mẫu của đại cô nương đến câu kiến, nói là đại cô nương xài thai, đây là thư đại cô nương viết cho ngài. Bạch hạ nghe giọng điệu của nhũ mẫu kia thì hình như không phải tự nhiên đại cô nương xài thai, mà giống như bị ai đó chọc giận hơn. Thế nhưng nhị thái thái vẫn cứ thờ ơ với chuyện này, nên đại cô nương mới phải viết lá thư này cho Vương Phi. Hoa tịch huyền biến sắc xảy ra chuyện gì, chẳng phải mấy ngày hôm trước có người đến báo là đại biểu tỷ mang bầu sao tại sao mới có mấy ngày ngắn ngủi lại xài thai. Với tính tình hòa y liễu sẽ chẳng bao giờ cho hạ nhân đến báo loại chuyện này vào buổi chiều tối, hẳn là do nhũ mẫu này chỉ có thể tìm cách ra khỏi chu phủ vào giờ này cho nên mới bất chấp sáng sớm hay xế chiều. Nàng nhận phong thư trong tay bạch hạ, mở phong thư rồi rút lá thư ra, phát hiện chữ viết trong lá thư yếu ớt hỗn loạn, chứng minh rằng đại tỷ viết thư trong lúc sức khỏe suy yếu tinh thần khẩn trương, giống như sợ bị người khác phát hiện ra. Đọc thư xong, nhất thời hoa tịch viền giận đến biến sắc đại tỷ chịu ấm ước lớn như vậy, nhị thái thái chẳng lẽ không quan tâm đến sao? Bạch hạ lắc đầu nô thì cũng không biết, có lẽ nhị thái thái chỉ để ý đến người con trai của bà. Hồ đồ. Hoa Tịch Huyền tức giận đập lá thư lên bàn. Nếu nhị phu nhân không phải là trưởng bối, nàng đã mở miệng mắng người rồi. Trên đời này sao lại có người mẫu thân như vậy chứ? Con gái của mình bị con rể và thị thiếp chọc giận đến sảy thay, vậy mà bà không quan tâm đến. Chẳng lẽ bà muốn để cho cả cái kinh thành này cười nhạo ra tộc Hoa thị bọn họ vô dụng sao? Đường công danh vốn là nên tự dựa vào bản lĩnh của chính mình. Vì đi đường tắt mà thậm chí hy sinh con gái mình quả thực là được một mất mười. Triều đại triều cứ mỗi 3 năm thì lại có hơn 200 tiến sĩ, nhưng có được mấy người có thể lăn lộn được trong triều đình. Một nam Nhi thật sự thì phải dựa vào năng lực của mình để giành lấy tiền đồ, nhị thẩm làm như vậy căn bản không phải là thương, mà là hại. Em viết một phong thư, lập tức cho người đưa đến hầu phủ để hỏi ý kiến của phụ thân và mẫu thân, sau đó ta sẽ tìm cách giải quyết. Chuyện này của Hoa Y Liễu, nàng nhất định phải quan tâm đến, nói cách khác phải dạy cho con rể của Hoa ra một trận nếu phải giết gà dọa khỉ vậy thì cứ túm đầu vị chu công tử này làm con gà là được rồi. tay có đau không? yến tấn khâu kéo tay hoa tịch uyển qua, xoa xoa tay nàng rồi nói việc này cũng không khó giải quyết. việc gì nàng phải tức giận như vậy? hoa tịch uyển nói giải quyết chu gia là chuyện nhỏ, ta chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đại tỷ. chu gia chị gia không nghiêm, sùng thiếp diệt thê. đừng nói công tử chu gia, ngay cả chu thị lang cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt kỳ thi đầu xuân năm sau ông ta không cần làm giám thị nữa. Yến Tấn khâu nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Người của Chu Gia đã như vậy, chi bằng để đại đường tỷ của nàng hòa ly đi, một hai năm sau lại chọn người tái giá, dù cho thế nào cũng tốt hơn là sống với công tử Chu Gia. Việc này ta không tự quyết định được nếu nhị thẩm không đồng ý thì người ngoài nói thế nào cũng vô dụng. Bà ta không đồng ý thì còn có nhị thúc chỉ là e rằng việc này nhị thúc nàng còn chưa biết được hay là nàng cho người đi hỏi ý kiến của ông ấy một chút xem. Yến tấn khâu thấy tâm trạng hoa tịch huyền bình tĩnh hơn nhiều, lại cười nói. Trước đó vài ngày ta có nghe loáng thoáng về chuyện nhị thúc và nhị thẩm nàng khắc khẩu, hình như là vì hoa đại nhân không hài lòng với cửa hôn sự này cùng chu ra lắm. Chàng nói đúng, hoa tịch huyền mỉm cười. Cũng nên viết một phong thư báo việc này cho nhị thúc mới được. chương 56 chỗ rửa. Xác thực là Hoa Chị Minh đã bị Trương Thị giấu giếm, hắn vốn còn cảm thấy kỳ quái, sau khi tam điệt nữ gả đến vương phủ cùng hiền vương cầm sát hòa minh, lại không xảy ra đại sự gì, sao lại cho người đưa thư đến vào lúc xế chiều thế này. Sau khi hắn đọc thư xong, trong lòng vừa tức vừa gấp cuối cùng toàn bộ chỉ hóa thành một tiếng thở dài cuối thư có nhắc tới việc Chu Thị lang trị ra không nghiêm, để nhi từ sủng thiếp diệt thê e rằng sẽ bị cắt chức điều tra kỳ thi hương đầu xuân năm sau phải đổi người làm quan chủ khảo. Sang năm Thanh Mậu nhà mình và định quang nhà đại ca sẽ tham gia kỳ thi, hiện tại thay đổi giám thị cũng tốt chí ít người khác sẽ không nói xấu sau lưng là thành tích của Thanh Mậu bất thường, trước đây hắn không nên đồng ý chuyện trương thị chết sống muốn gả nữ nhi cho công tử chu ra, bằng không thì nữ nhi đâu phải chịu khổ như vậy. Người đâu mang bức thư này đến cho Thanh Mậu xem, hỏi xem nó có đồng ý ngày mai rước tì tì của nó trở về hay không. Sau khi Hoa Chị Minh giao thư cho hạ nhân xong chỉ ngồi lặng lặng trong phòng, ông nhìn sắc trời mỗi lúc một túi đen ngoài cửa sổ, vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân vào thắp đèn, nghĩ tới Trương Thị, nghĩ tới nữ nhi, rồi nghĩ tới đứa con trai được kỳ vọng cao, rồi nặng nề thở dài trong bóng đêm một cái. Chuẩn bị xe ngựa, Trương Thị thấy phu quân mình ra cửa kinh ngạc hỏi quản gia trong phòng sao lão gia lại ra ngoài vào giờ này, ông có nói là đi đâu không? Phu nhân, trước khi ra cửa lão gia có nói là phải đến hầu phụ tìm hầu gia. Quản gia cũng không dám nói rằng lúc lão gia ra cửa sắc mặt vô cùng khó coi. Đã trễ thế này còn đến hầu phủ. Trương thị cao mày nói. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, chẳng lẽ tối nay lão gia muốn nghỉ ở hầu phủ sao? Quản gia cúi đầu nói lão gia không có nói qua. Thôi đi, trương thị biết lão gia sẽ không nói nhiều với một quản gia như vậy, nên không hỏi gì thêm nữa. Đang lúc chuẩn bị cho quản gia lui ra, lại có hạ nhân vào báo là thiếu gia tới. Từ trước đến nay Trương Thị luôn rất yêu thương Nhi Tử, sao nỡ lòng để Nhi Tử chờ bên ngoài, vội vàng sai người mời Nhi Tử vào thấy sắc mặt hắn khó coi, liền lo lắng hỏi con trai, sao sắc mặt lại khó coi như vậy, có chuyện gì à? Mẫu thân còn không có chuyện gì, mà là tỷ tỷ có việc. Hoa thanh mậu chỉ nhỏ hơn tỷ tỷ hoa y liễu một tuổi rưỡi, tình cảm hai tỷ đệ vô cùng thâm hậu cho nên sau khi hắn xem bức thư đường muội gửi tới tức giận đến mức đập vỡ chén trà trong tay, nếu không phải gã sai vặt bên người ngăn lại, hiện tại hắn đã đi phủ Chu thị lang đón tỷ tỷ trở về phủ rồi. Tỷ tỷ con nụ cười trên mặt trương thị cứng đờ, ngay sau đó lại mở miệng nói. Việc của tỷ tỷ con chỉ là ngoài ý muốn con đừng nghĩ nhiều quá, năm sau con phải tham gia kỳ thi mùa xuân rồi, chuyện hậu trạch nam nhân như con sen vào làm gì. Trương thị nghĩ đến hoa định thần của hồ Phủ cũng sẽ tham gia kỳ thi cảm thấy vô cùng chán ghét con trai bà tuyệt đối sẽ không thua bất luận kẻ nào. Mẫu thân, ngài còn gạt ta tỷ tỷ bị cả nhà tỷ phu làm cho tức giận đến mức xảy thai, lẽ nào ngài không thức giận sao? Hoa thanh mẫu thật sự không thể tin được mẫu thân lại nói việc tỷ tỷ xảy thai là việc nhỏ, hắn không dám tin nhìn Trương thị. Tỷ ấy là nữ nhi của ngài, là tỷ tỷ của ta đó. Đương nhiên ta biết nó là tỷ tỷ của con rồi. Trương thị phất tay để hạ nhân trong phòng lui ra, đè thấp giọng nói nói. Thế nhưng Chu thị lang là phó chủ khảo của kỳ thi mùa xuân năm sau. Còn mặc kệ ông ta là ai, hoa thanh mẫu cắt ngang lời trương thị tức giận nói. Còn chỉ biết thì thì của con bị người nhà bọn họ ngược đái. Chu thị lang gây sự, không thể làm gì khác hơn là vội la lên. Thằng bé này sao lại hồ đồ như vậy? Trương Thị thấy Nhi Tử dường như thật sự muốn đến phủ Chu Thị Lang gây sự, không thể làm gì khác hơn là vội la lên. Chuyện của tỷ tỷ con để xử lý sau đi, chờ khi con có tiền đồ rồi còn ai dám bắt nạt nó nữa. Chỉ sợ con còn chưa kịp thành tài, tỷ tỷ đã bị bọn họ hại chết rồi. Hoa Thanh mậu cúi đầu, giọng nói hơi lãnh đạm. Huống chi chỉ cần tỷ tỷ có chuyện gì, thì Chu Thị Lang đừng mơ được làm chủ khảo năm sau. Con muốn làm gì? Trương Thị đứng lên, lạnh lùng nói. Thanh Mậu con đừng có hồ đồ, mẫu thân con rất tỉnh táo, hoa Thanh Mậu ngẩn đầu lên nhìn Trương Thị, nếu như con thành danh bằng cách dẫm đạp lên vai người thân, vậy kiếp này con cũng không ngẩn đầu lên nổi bởi vì lưng con không ngay thẳng. Trương Thị nhìn như từ xài bước bỏ đi kinh ngạc đến xuất thần, một lúc sau mới nghĩ đến điểm mấu chốt là ai nói việc này cho Thanh Mậu biết. Nếu như không có người nhiều chuyện Thanh Mậu sẽ không thể biết được việc này. Hôm nay có ai đến phủ tìm lão ra hay thiếu ra không? Trương thị gọi ma ma tâm phúc của mình đến, bắt đầu hỏi. Không có ai đến, chỉ là, chỉ là phủ hiền vương có gửi một bức thư đến cho lão ra. Lại là hoa tịch huyền, trương thị hung hăng phun nước bọt, con tiện nhân kia gả đi rồi còn nhiều lần phá hư chuyện tốt của ta, đúng là đồ khó ưa. Ma ma kia không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Chu phủ hôm nay đặc biệt náo nhiệt trước cửa đổ vài chiếc xe ngựa, đại công tử nhà Hoa thị Lang mang mấy chiếc xe ngựa đến, bảo là muốn trả lại sính lễ cho Chu gia, đồng thời yêu cầu hòa ly. Không biết do người của Chu gia tự biết mình đối lý hay là vì nguyên nhân nào khác mà vẫn không chịu mở cửa, ngược lại càng làm mọi người xung quanh dối rít hiếu kỳ cũng may tuy hoa thanh mậu chỉ mới 17 tuổi nhưng không phải người xúc động lỗ mãng chu phủ không mở cửa hắn cũng không ẩm ý chỉ thở dài nói với người gác cổng của chu phủ chu đại nhân công tử quý phủ sủng thiếp diệt thê thông đồng với thị thiếp ngược đãi gia tỷ khiến gia tỷ sảy thai ta vì nghĩ đến phần tình nghĩa lâu nay với chu gia nên không muốn truy cứu nữa hôm nay nhà chúng ta trả lại gấp đôi phần xính lễ chu gia đã đưa đến trước đây chỉ mong chu gia có thể tha cho tỷ tỷ ta một con đường sống cho phép gia tỷ và công tử quý phủ hòa ly Quần chúng hóng chuyện nghe xong những lời trên đều hít một hơi khí lạnh thì ra thật sự là sùng thiếp diệt thê còn khiến đứa con cũng không còn, chuyện này hơi bị quá đáng rồi. Chu Thị Lang không phải người đọc sách sao, sao lại nuôi dạy ra một đứa con như vậy, ngay cả lễ nghĩa liêm xì cũng không biết. Việc này nếu để hoa trị minh ra mặt, người khác sẽ cảm thấy là người hoa ra cổ ý gây sự, nhưng nếu là hoa thanh mậu ra mặt, người khác chỉ cho rằng do người trẻ tuổi yêu thương tỉ tỉ, lại thấy chu ra ức hiếp người ta, ngược đãi nữ như nhà người khác còn không dám lộ diện thực sự quá đáng. Người của chu gia không ngờ rằng hoa thanh mậu vậy mà lại nói những chuyện bê bối nhà họ ở trước mặt nhiều người như vậy, tức thì không thể làm bộ là không có ai ở nhà được nữa. Cháu trai của chu thị lang đi ra, muốn nghênh đón hoa thanh mậu vào phủ, nhưng lại bị hoa thanh mậu cự tuyệt. Không tiện làm phiền quý phủ nữa, xin quý phủ để ra tỷ đi ra, sau đó theo ta đến hộ bộ một chuyến để làm thủ tục vô hiệu giấy hôn thú, sau việc này thì không ai nợ ai gì nữa. Cháu trai chu ra thấy thái độ này của hoa thanh mậu, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ quái, thái độ này của hoa thanh mậu là muốn trở mặt với chu ra sao. Không thì sao lại trực tiếp mang xính lễ đến đây, lại còn trả về gấp đôi. Hiện tại ngay cả cửa cũng không chịu bước vào, để mặc cho người ngoài nghe thấy những lời này, như vậy không phải là tát vào mặt Chu ra sao? Hoa công tử, ngài nói gì vậy cháu trai Chu ra cười xòa nói. Có việc gì chúng ta vào trong phủ nói với nhau, có chuyện gì không thể giải quyết chứ, làm lớn chuyện này ra để mọi người đều biết thì không chỉ chúng tôi mất mặt mà đối với ngài cũng không tốt đâu. Các người làm việc xấu không sợ mất mặt thì ta đây có gì phải cảm thấy xấu hổ sao? Hoa thanh mẫu giật cánh tay đang bị cháu trai Chu ra lôi kéo ra. Các người vẫn là bảo quản ra đưa tỷ tỷ của ta đi ra đi. Cháu trai Chu ra thấy thế, biết hoa ra đã quyết tâm trở mặt với Chu ra bọn họ trong lòng hơi mất hứng. Nếu nghĩ an hầu phụ đến gây chuyện có lẽ hắn còn nhường nhịn vài phần, nhưng một nhà hoa thị lang này, hắn cảm thấy không có gì là không thể đắc tội được. Ai ui, ở đây náo nhiệt quá nhỉ. Ngay khi cháu trai Chu gia đang muốn trở mặt làm khó dễ, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một giọng nam thê thế, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa có ký hiệu của Hiền Vương phủ chậm rãi đi về phía bên này, trên vách có hoa văn phượng hoàng lửa. Đến khi thấy rõ người vừa nói chuyện thì cháu trai Chu gia cả người toát mồ hôi lạnh, đây không phải là Thái giám tổng quản Mộc Thông của Hiền Vương phủ sao? Thế thì bên trong xe chỉ có thể là Hiền Vương phi, người được Hiền Vương gia vô cùng yêu thương trong lời đồn. Nhớ đến việc hiền vương phi và đường tẩu chính là người cùng tộc cùng tông, cháu trai chu gia thầm nghĩ không hay rồi, lần này thì chu gia bọn họ không muốn hòa ly cũng không được chỉ sợ sau đó còn phải cẩn thận bồi tội với cả nhà hoa thị lang nữa, không thì có thể sẽ gặp phiền phức to. Tiểu sinh gặp qua hiền vương phi, vương phi nương nương phúc thọ an khang. Cháu trai chu gia không dám chậm trễ, bước lên phía trước hành lễ. Người hóng chuyện xung quanh thấy thế cũng đều lui về sau vài bước chỉ sợ đụng phải quý nhân, xem náo nhiệt chỉ là sở thích nhưng nếu chỉ vì vậy mà gây ra chuyện thì thật không tốt. Không cần đa lễ, xin đứng lên. Trong xe ngựa truyền ra giọng nữ mềm mại du dương tuy rằng không thấy rõ dung mạo thế nhưng nghe thanh âm kia thì ai cũng cảm thấy người trong xe ngựa chắc phải là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Nghe người nhà nói đừng tỷ muốn hòa ly với công tử quý phủ cho nên hôm nay ta đặc biệt đến xem không biết có quấy giày hai vị hay không. Biểu muội nói quá lời, nếu ra thì biết ngài quan tâm đến tỷ ấy như vậy, chắc sẽ mừng đến rơi lệ. Hoa Thanh mậu mừng thầm, vốn hắn còn lo lắng người của Chu gia sẽ giờ thủ đoạn, nhưng bây giờ có Hiền Vương phi ra mặt, nhà bọn họ nhất định sẽ cố kỵ. Đã như vậy, mời mọi người cứ tiếp tục ta là nữ tử không rõ đại sự, chỉ ở một bên lắng nghe là được rồi. Giọng nói trong xe ngựa vẫn dịu dàng trầm bổng, dường như thật sự chỉ là đi ngang qua xem một chút mà thôi cháu trai chu gia thoát mồ hôi lạnh quay đầu lại ra hiệu cho gã sai vặt sau lưng để bọn họ nhanh chóng đi vào thông báo với đại bá và đại bá mẫu giờ vương phi đến rồi người chu gia còn không ra nginh giá thì chắc chắn sống rồi đến lúc đó chu gia bọn họ không chỉ sủng thiếp diệt thê chỉ sợ còn thêm tội danh khinh thường hoàng tộc nữa bên ngoài gió lớn chi bằng mời vương phi vào phủ nghỉ tạm chốc lát Trong xe ngựa không có động tĩnh, ngay cả bọn hạ nhân phục vụ xung quanh cũng không nói nửa lời, dường như lời mời vừa rồi của cháu trai Chu Gia chỉ là hư ảo, không ai nghe thấy. Cháu trai Chu Gia lúng túng cười cười, sau đó không dám tùy tiện nói nữa, hắn là người không có công danh, cũng không có tước vị, quả thực không có tư cách tiếp đón Vương Phi. Lít nhìn mã xa không chút động tĩnh, trong lòng hắn thầm thở dài, vị đường ca này của hắn thật sự gây họa rồi đắc tội gia tộc Hoa thị Chu gia bọn họ có thể qua được kiếp nạn này hay không còn phải xem đường tàu có nguyện ý xin tha cho Chu gia bọn hắn một con đường sống hay không. Chỉ là đường ca gây ra chuyện như vậy, thì dù tính tình đường tàu có dịu dàng đến mấy, có lẽ cũng sẽ không thể quên được nỗi đau mất con. Hai chỉ sợ ngay cả hôn sự của những con cháu khác trong Chu gia bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc phu nhân chu ra nghe nói nhi từ của Hoa Thị lang đến còn không thèm để ý, đến khi bà nghe hạ nhân báo lại là xe ngựa của Hiền Vương Phi đã dừng ở ngoài cửa lớn thì lập tức biến sắc ba chân bốn càng vội vàng đứng dậy đi ra cửa. Sau khi đi được mấy bước lại nói đi mời thiếu phu nhân đến phòng khách đi, nhớ kỹ phải trang điểm cho nàng ta thật tốt rồi mới được ra gặp khách. Thằng con ngu rốt của bà lần này gây họa lớn rồi. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com